hơn nữa ta trước đó vô pháp tìm tìm tổ mạch. Thủy nhãn biến hóa đầu nguồn, ta một mực đem chi rơi vào tại chân Vũ tiểu nhi thân bên trên. Là hắn lẫn lộn tiên cơ, dẫn đến không tại tính bên trong, bởi vậy sinh ra biến số. Thái Huyền lão nhân ánh mắt bên trong nhiều một vẻ thâm thấy, thân bên trên đại đạo oanh minh, ầm ầm muốn xúc động giới vực trọng yếu nhất. Nhìn thấu chỗ sâu nhất bí mật, lại lại bị lực lượng nào đó ngăn cản. Đáng chết Thái Huyền lão nhân mắng một tiếng. Vẫn là chân Vũ Thiên Đế, từ một lần kia đại chiến, hắn liền bị thiệt lớn, cướp đi chân Vũ tiểu nhi một bộ phận, lại làm đối phương càng thêm thuần túy. Khẳng định có ta không biết được thế lực khác, không chỉ là Thiên Đế, Cửu Long thủ, Thần Hoàng, Dương cực giới có xuất hiện hoàn toàn mới phe thứ 3. Không tại tính bên trong chỉ có hiện tượng mà thấy không rõ bản chất. Ngươi đến cùng ở nơi nào? Ngươi là ai? Là từ những cái kia uy tư giới vực bên trong đi tới cô hồn, còn là đến từ trung tâm giới vực? Đạp chân vạn cổ tiên lộ cường giả hiện nay, cái này giới vực đã tại chết đi. Không chỉ như thế, liền cùng trung quanh giới vực cũng tại chết đi. Không lẳng lặng chờ đợi cha gia manh mối, ngược lại tuyển trạch hạ chẳng Ta tất nhiên muốn đem cái này người bắt tới Thái Huyền lão nhân có thể cảm nhận được kia biến số đang tăng cường. Thoát ly hết thảy diễn toán, là một loại bản năng cảm giác, một loại lệnh hắn hắc mao dựng thẳng lên kích thích cảm giác, không chỉ là uy hiếp nàng sinh mệnh. Hắn đã không sợ sinh tử, mà là nhắm vào hắn vị trí trạng thái địch nhân. Người đến cùng là người nào? Có thể để cho ta cảm giác được một loại hàn lạnh?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 Dù cho một mực thắng, nhưng chỉ cần thua một lần liền kết thúc. Thái Huyền lão nhân tại dưới hắc bào mặt, vặn vẹo giống như bánh quai trèo, giữ tẩn cười cười, như là thuần túy nhất áp đang từ từ nở rộ. Thiên Mộ Sơn, Ngụy Long thân bên trên phát sinh một loại nào đó biến hóa, là một loại gì tượng tại tạo ra. Tại âm cực giới tu luyện lúc đã từng có dị tượng, mà ở tầng dưới chót nhất giới vực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 Tùy tiện cuồng phong gầm thét, cuồng bạo lôi đình nổ tung. Cảm ngộ tiên địa chân lý, đi chạm đến, đi giải độc. Đem hết khả năng cảm thụ một cái càng rộng lớn hơn thế giới. Đạo thể lôi giáp cái này, cái này, cái này. Tử Vân lão tổ tại sơn chi đỉnh một mình lộn xộn. Thế nào khả năng? Loại thực lực này, còn chưa vượt qua đạo thể lôi giáp chẳng lẽ nói mấy vạn năm tích diệt trở về? Hắn một mực còn chưa khôi phục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 Lúc này, biến càng thêm huyền huyễn khó lường. Phô phô phô phô lôi giáp rất nhanh tới đến. Ngụy Long khí cơ liền giống tại một đống củi khô phía trên nhen nhóm liệt hỏa. Phô phô phô bốc cháy lên. Khủng bố lôi giáp xuất hiện Ngụy Long như có điều suy nghĩ nhìn qua lôi giáp thành hình qua. Nơi này lôi giáp cùng âm cực giới bất đồng. Khí tức bên trong ít một tia khuất liệt, lại nhiều hơn một loại như có như không đạo vận áp chế. đạo thể cảnh giới công kích lôi giáp chỉ có tam đạo, làm tam đạo lôi giáp kết thúc về sau, còn là có nhất đạo vẫn tâm lôi giáp, là nhằm vào đạo tâm khảo nghiệm, quanh lôi giáp cuồn cuộn, Ngụy Long đứng chắp tay. Lôi giáp rơi xuống, trùng điệp đập nện ở trên người hắn, lại mảy may không thể làm hắn một điểm tổn thương. Thậm chí, liền Ngụy Long tóc đều không có loạn, vẫn là như thế đen nhánh thuần hoạt. Thật là kinh người. trực tiếp tùy ý lôi giáp đi đánh. Cách làm như vậy được chứ Thiên Mộ Sơn phía trên, không ít người thấy cảnh này, lần lượt cảm thấy khó mà tiếp nhận. Cách làm này quá cái kia, không nên quên Tiễn Bối là nhân vật bậc nào. Cái này tiểu tiểu lôi giáp nơi nào tính nguy hiểm như là đắc tính trước ký càng. Vì cái gì còn muốn vẽ vời thêm chuyện, càng nhiều người phản bác Oanh Ngụy Long không phòng ngự cũng không phải đơn thuần cuồng ngạo, mà là vì càng tốt tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, Ngụy Long có thể cảm giác được chính mình đạo thể tại từng chút một thành hình, kia là vạn pháp, vạn đạo cực đạo lực lượng giao hội khủng bố đạo thể. Từ đó về sau, cho dù là thi triển bình thường pháp thuật, uy năng cũng sẽ đề thăng tới một loại khoa trương tình trạng. Tam đạo lôi kiếp trôi qua rất nhanh, Ngụy Long bên cạnh xuất hiện bôi đen tối, liền phản phất vùng thế giới kia bị than đen sắc bút vẽ cho bôi đen đồng dạng, một loại thuần túy hắc ám tái hiện. Cái này là cái gì dị tượng? Quá khủng bố Tử Vân lão tổ nhìn qua mới vừa thành hình dị tượng, chỉ cảm thấy không thể thở nổi. Có loại cảm giác này không chỉ là hắn kia dị tượng, ầm chứa đồ vật, không cách nào tưởng tượng tượng Đông Tam đạo lôi giáp qua đi.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 Ngụy Long hồi đáp cũng không phải là ngôn ngữ, mà là giơ lên quyền. Bỗng nhiên, theo Ngụy Long duỗi ra tay, trên bầu trời cái kia đám sở kiếp vân, liền giống như là một mực bay nhảy bay nhảy gọi bậy loạn nháo con vịt. Vui mừng nhất thời khắc, bị một tay gạt lại cổ, hung hăng bắt lấy mà sau chậm rãi nắm chặt, xóa đi hắn tồn tại. Đây chính là Ngụy Long đáp án, không liên quan tới xứng hay không.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 Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 16 chương 396 cực đạo chi thể hạ trong mắt người khác nhìn thấy là hắc ám, mà ở trong mắt Ngụy Long, kia là vô số màu sắc xen lẫn mỹ lệ bức tranh, rực rỡ chói lọi. Mỗi một đạo màu sắc chính là một loại thuộc tính khác nhau uy khắc, ẩn chứa đại đạo lực lượng cùng pháp tắc xiêm xích khí tức, là cực hạn mỹ lệ đúc thành màu lốt, ngũ thải ban lan đen. Mâu thuẫn lại lại thống nhất, nhìn như nhỏ bé lại lại to lớn vô biên, mỹ lệ mà lại chí mạng. Cực đạo chi thể, vạn pháp vạn đạo gì tượng Ngụy Long có thể cảm giác được. Tại thời khắc này, chính mình quyền phong lại như thế mênh mông. Trong lúc phất tay, ầm chứa không thể tưởng tượng uy năng. Thiên địa cũng muốn ở trước mặt hắn run rẩy. Cái này nhất khắc Ngụy Long thậm chí có thể cảm giác được Hoang Cổ Thánh Thể cùng Vạn Pháp Lực Lượng Thể, cũng hướng phía trước có một chút tiến bộ, thậm chí xuất hiện một tia lẫn nhau dung hợp vết tích. Một đầu khó mà lượng được đại đạo trước mặt Ngụy Long trầm rãi trải rộng ra. Thùng thùng trái tim giới vực cốt lực khiu động, Ngụy Long thu hồi phạm vi cũng không lớn, lại ẩn chứa thuần túy khủng bố dị tượng. Lặng lẽ cảm thụ được trái tim giới vực mỗi một lần tuần hoàn,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 Yến Trần lại nói: Cách làm này, tại nhân tộc siêu cấp thiết lực cùng với vạn thần điện, còn có thuần huyết hoang thú truyền thừa bên trong đều tồn tại qua. Ta nhóm muốn nắm giữ một đầu nhận ta nhóm khống chế thông đạo. Tuyết thần vương chưa có chút sợ chết, nàng cũng không phải người ngu. Ngụy Long tại dương cực giới tao ngộ một ít phiền phức rồi sao so với bình thường siêu thoát? Cấu xây truyền tống thông đạo làm pháp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 Dương cực Sới, Yêu Ma Sơn. Thông qua Vũ Quang bản ta nhóm một lần nữa chỉnh lý âm cực Sới mục tiêu. Hắn còn tại tiến lên bên trong, lại không ngừng biến hóa. Cái này dạng cũng tốt, ta nhóm tiết kiệm xuống dẫn sát khí lực. Liệt Thiên Yêu chủ đứng tại một tòa tròn vẹn ngàn trượng trước đại trận. Vẹn vẹn đại trận nền tảng liền có cao ngàn trượng, phụ trách bày trận người, chí ít cũng là Yêu vương tầng thứ Hơn nữa còn là có không gian, tư không đại đảo thiên phú yêu vương. Phía trên bài bố lấy lít nha lít nhít ký hiệu, như là ấm ánh tinh không. Chủ yếu là tiến nhập âm cực giới, đem bên trong biến hóa nguyên do cha thấy rõ ràng. Ta nhóm muốn tải âm cực giới tiến nhập ngoài tầng bản nguyên tri hải trước, đem biến hóa thăm dò rõ ràng. Dùng ta nhóm mới nhất nghiên cứu khống chế nhộm dần thủ đoạn, đem tất cả dọn dẹp sạch sẽ. Vốn tinh yêu chủ đã chế định hoàn mỹ kế hoạch. Liệt Thiên yêu chủ gật đầu, ta nhóm không nghe ngại nhụm dần, nhưng mà xem như kế hoạch trốn một khâu, âm cực giới nhất định muốn sạch sẽ, tại sạch sẽ bên trên, Liệt Thiên yêu chủ hạ giọng âm, cũng phải làm tốt sẵn sắt bỏ neo chuẩn bị, tận khả năng rời xa những cái kia đắc nhụm dần giới vực, giữ lại đi tới trung tầng giới vực khả năng ta nhóm phải nhanh một chút hoàn thành. Âm cực giới tiền nhiệm kém một chút thành vì kế hoạch kia một khâu. Đã có phi thường cao tiềm lực. Đối với chúng ta mà nói, có lẽ âm cực giới tại tương lai có thể trở thành một quả hỏa chủng. Thôn Tinh yêu chủ giống như cột điện thân ảnh, nhiều một vẻ kiên định. Ta nhóm một lần nữa xác định âm cực giới tọa độ, bây giờ bất đồng dĩ vãng, ta nhóm không sợ cái gì. Lo lắng suy nhất liền là vì kia giới vực chi địch. Hắn đến cùng tại mưu đồ cái gì, Liệt Thiên yêu chủ nói ra chính mình lo lắng. Người kia, ta nhóm đã thảo luận qua. Thiên Đế cùng Cửu Long thủ cùng với Thần Hoàng cũng thảo luận qua. Thái Huyền lão nhân không có khả năng là người kia. Có lẽ người kia là Thái Huyền lão nhân, có thể Thái Huyền lão nhân không có khả năng là hắn.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 Ta còn thực sự là không sánh bằng. Kia nhưng là chân chính tính toán tường tận bản nguyên tri hải tồn tại. Danh sưng liền bản nguyên tri hải chỗ sâu nhất cũng có thể diễn toán. Không đúng, không đúng. Vì kia đồng thủ. Hắn nên là chết rồi. Chẳng lẽ còn thật là làm cho hắn sống tới rồi thái huyền lão nhân kia nồng đậm lục mau tản ra u quang. Cái kia tồn tại có một cái phi thường cổ phát lại lại ẩm chứa bất phàm sưng hào toán mệnh. Nếu là nói, có ai có thể nhìn thấu thiên mệnh, có lẽ liền là ngươi đi." Thái Huyền lão nhân phát ra một tiếng không giống người thanh lặng lẽ cười, giờ khắc này hắn tựa hồ biến một người khác. Thiên Vũ Sơn. Ngụy Long mới vừa vượt qua lôi giáp thời khắc, bỗng nhiên Tử Vân lão tổ biến sắc, ra hiệu người bên cạnh, không cần lại kinh hô. Bành bành bành bành tín dương đạo hỏa căng phòng lên đến, chỉ gặp một đạo nhân thân ảnh xuất hiện.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 Chủ nhân vừa mới vừa vượt qua đạo thể lôi kiếp, vừa vặn có thể đem bạc dương quan làm đến lễ vật dâng lên. Đúng, ta nhìn ngươi bên kia hơi nóng nháo. Đạo hỏa bên trong bóng người có thể nhìn thấy một cái cách tần lực khắc chế, lại như cũ khó mà che giấu mọi người hưng phấn. Loại vẻ mặt này không giống bị hợp nhất chinh phục biểu tình, là có người đột phá đạo thể. Nơi đó thiết lực người. Tử Vân lão tổ linh cơ khẽ động.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 Ha <cười> ha theo sau, hai người cười kha <cười> kha. <cười> Như thế, ta tựu tại xem bên trong chờ đại trưởng lão. Tể Sinh thu hồi thần hồn lạc ấm, Tín Dương Đạo Hỏa cũng hóa thành một đốm lửa. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 16 chương 397 một người đã đổ dư quan ải thượng tử vân lão tổ cùng Bạch Dương Quan quán chủ Tể Sinh. Mới vừa kết thúc thông tin, Ngụy Long liền biết được sự tình đi qua. Đạo thể đã thành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 cũng là thời điểm đi ra Thiên Mộ Sơn chính đạo ánh sáng. Tất nhiên truyền bá tán dương cực Sới một loại không tầm thường lực lượng tại dừng dục. Hoang Cổ Thánh Thể cùng Vạn Pháp Chi Thể cũng có tiến thêm một bước dấu hiệu, còn có liên hợp vết tích. Đây chính là thay đổi lớn nhất. Cực đạo lực lượng, vần quanh tại Ngụy Long bên người. Từ âm cực Sới cấu cực lực lượng, tử cực bát hoang, vô cực lực lượng Vạn pháp lực lượng các loại đều đều là chất biến, là nói chi cực hạn, có thể chằm phá hết thảy. Vắt ngang càn khôn. Lần này Tử Vân lão tổ cùng ta cùng một chỗ tiến đến Bạch Dương Quan. Tử Tô tiên tử cùng Tiết Hán Ngư nhóm trở về Tử Tinh lâu cùng Kim Trung phái. Một lần nữa tiếp nhận môn phái huyền sở hữu về sau, yên lặng theo dõi kỳ biến, Ngụy Long Chiếu theo nguyên kế hoạch tiến hành. cầm súng tử tinh lâu kim trung phái, lại là Bạch Dương Quan. Tử Vân lão tổ dùng đặc thủ bí pháp ngưng tụ một đoàn Tử Vân, lên đây đi cùng lúc đến so sánh. Chuyến này trở về thiếu một chút người. Tử Tô tiên tử, Tiết Hán chỉ đem lấy môn hạ các khác đạo thể cảnh giới cường giả, ta nhóm nguyên lai liền là thế lực chi chủ, thu hoạch quyền chủ động cũng không khó. Cải biến tông môn phương hướng,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 Tử Vân lão tổ nhìn về phía Ngụy Long, từ đạo lý đến vật lý Ngụy Long cảm thấy cái này sách lược rất chính, tán thưởng nói, nói đến, đây là tệ sinh quán chủ tự mình mời ta đi tới, hy vọng đến thời điểm chàng diện không phải quá khó coi. Lời vừa nói ra, đám người không tự chủ được nở nụ cười. Cái này đã không thể dùng dẫn sói vào nhà để hình dung, là đem một đầu tử long dẫn vào chính mình cửa hang.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 Tử Vân nhanh chóng ở trên bầu trời lướt qua. Từng đóa từng đóa đám mây còn chưa tới gần, liền quấy thành từng đầu rải lửa màu khí lưu. Mà sau tiêu tán, hai ngày sau, Tử Vân lão tổ nhắc nhở, Ngụy Long buông ra cảm giác, phía dưới là từng tỏa thành trấn. Cơ bản nhất quý mô cũng là có thể cùng Nam Diệp thành ngang hàng đại thành. Một ít đạo thể tu sĩ tại thiên không xuyên toa, loáng thoáng thậm chí thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Nơi này là Tử Tinh Lâu Kim Trung phái sơn môn chỗ, đến mức Bạch Dương Quan còn muốn tiếp tục hướng bắc. Phồn hoa quả nhiên đủ phồn hoa. Ngụy Long đối tử Tô tiên tử cùng Tiết Hán nói: "Ngươi nhóm trước đi xử lý môn phái sự vụ, hít thầy thuận lợi, rất nhanh liền có chuyện muốn các ngươi làm." Tử Tô tiên tử, Tiết Hán mang đi đều Tử Môn Hạ Tinh nhũ. Đến đây, Tử Vân phía trên chỉ còn lại Ngụy Long cùng Tử Vân lão tổ. Lại là gần nửa ngày qua đi, tầm mắt sáng tỏ thông suốt, một mảnh tung hoành vùng quê phía trên. Linh hà bốc lên, liền giống như là lao nhanh ngựa hoang, tràn đầy cuồng dã khí tức, trên bầu trời nhiều rất nhiều lơ lửng sơn phong, lặng lặng tung bay. Mà tại chân trời phần cuối, một tòa cao có mấy ngàn trượng to lớn khách núi sơn môn,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 phía trên bảo dược phiêu hương. Chủ nhân mời xem. Phòng thủ đệ tử nhìn thấy Tử Vân, đều là chấp tay hành lễ. Tử Vân lão tổ cũng không để ý tới những này đệ tử cấp thấp, nhẹ nhàng điểm một cái Tử Vân. Bỗng nhiên hướng một mảnh trên vách đá vọt tới. Quanh cơ hồ không có cảm giác gì, thật giống như bí cảnh cùng bên ngoài không gian là không có khe hở liền tiếp, trực tiếp tiến nhập Bạch Dương bí cảnh bên trong.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 Từ Vân lão tổ hướng Ngụy Long giải thích, đại trưởng lão trở về có đệ tử nhóm vô to. Là lão tổ trở về, mau mau đi nói cho quán chủ, truyền lệnh thanh liên tục. Tề Sinh nghe đến thông chuyện rất rất kinh hỉ, còn chưa chờ hắn ra ngoài nghênh đón, đại trưởng lão liền chạy tới. Từ Vân lão tổ trước một bước đi đến bí cảnh trung tâm cung điện. Hắn thu hồi Từ Vân, cùng Ngụy Long cùng một chỗ rơi xuống. Đại trưởng lão ngươi trở về, Tề Sinh tiến lên đón. Bỗng nhiên sững sờ, Thẳng vắt nhìn về phía cùng sau lưng Tử Vân lão tổ Ngụy Long. Cái này người, quá tốt nhìn Tề Sinh quanh năm tu luyện, cảnh giới cũng cao. Bất kể tướng mạo còn là khí chất đều là nhân tuyển tốt nhất, nhưng cùng trước mắt Hắc Bảo đạo nhân so sánh, chênh lệch thực sự quá xa. Cái này là, Tề Sinh nghi ngờ nói,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 ta nhóm muốn cùng cái khác tam giai thế lực cạnh tranh. Trừ cái đó ra còn có Tây Phượng Sơn, Chư thần hội, Bắc Địa liên minh không ngừng tạo áp lực, thế cuộc càng ngày càng khẩn trương. Đạo môn chiếm cứ Thiên Mộ Sơn, thế lực khác đều muốn không ngừng thăm dò giao phong, chỉ thiếu một chút hỏa tinh. Mâu Thuấn liền muốn báo phát Tề Sinh giải thích gần nhất biến hóa. Ta nghe đến một chút phong thanh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 Không cho ta giới thiệu một chút cách này vì Tề Sinh gặp qua một lần về sau. Chỉ cảm thấy Ngụy Long thanh ảnh dưới đáy lòng quanh quẩn không đi. Tề Sinh ngẩng lên hắc bào đạo nhân Tử Vân lão tổ có chút trầm mặt. Muốn không phải đại trưởng lão nói lên kia tiểu hữu mới đột phá đạo thể cảnh giới, ta còn thật sự có chút không tin. Tề Sinh tiếp tục nói, Châm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 16 chương 398 một người đã đổ dự oan ải hạ Tử Vân lão tổ ngây người công phu. Lợi dụng quyền hạn của mình, chặt đứt tông môn trấn thủ đại trận đối ngoại truyền tin tông năng. Tử Vân lão tổ lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu. "Kỳ thực, ta muốn cùng ngươi nói sự tình, cũng là cùng này có quan hệ." Tề Sinh có chút hăng hái,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 hơn nữa ta nhóm ngày sau có thể thành vị tứ giai thế lực, thậm chí chiếm đoạt đạo môn cũng là có thể." Tử Vân lão tổ hưng phấn nói. "Ngươi, đây là ý chỉ ngươi để ta có chút hồ đồ." Tử Vân lão tổ, Tế Sinh có thể nghe hiểu, nhưng là ý tứ càng nghĩ càng không rõ. Bạch Dương Quan từ bỏ đạo môn, đi theo một cách đạo thể cảnh giới tiểu tu hoang đường, Tế Sinh cảm thấy rất hoang đường. Thần sắc vài lần biến hóa,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 khó giải quyết, Tề Sinh chỉ cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Ai có thể nghĩ tới Tử Vân lão tổ cách này dạng một cái thiên nhân đại tu bị khống chế lại ngay cả như vậy. Tề Sinh cũng không hồi đi vào khuôn khổ. Tề Sinh thân vì Bạch Dương quan chủ. Bạch Dương bí cảnh liền từ hắn trưởng khống. Hắn nhìn qua Ngụy Long chậm rãi mở miệng. Một bên khác thì bắt đầu bố trí. Đạo môn không chỉ cót là đạo môn Hắn môn chủ liền có Tiên Thiên Đạo thể cảnh giới. Phía sau còn có Đông Thắng Châu Đại Đạo tông duy trì. Ngươi có cái gì, dựa vào cái gì để ta đi theo đâu nhìn đến ngươi đắc làm ra tuyển trạch. Ngụy Long cảm nhận được Tệ Sinh kiên định nổi tâm. Ta chỉ là hỏi một câu dựa vào cái gì Tệ Sinh lời rất là trực tiếp. Ngươi phối hiện nay thế cuộc không phải một trò chơi, mà là trận chổi hiện thực. Đạo môn. Chư thần hội. Tây Phượng Sơn, còn có Bắc Địa tu sĩ liên minh. Những người này cường đại ngươi biết không nhúc tay cái này vòng xoáy, thực lực càng cường càng là nguy hiểm. Một bên kéo dài thời gian, một bên để người hướng đạo môn truyền lại tin tức lúc này. Tử Vân lão tổ mở miệng, cười lạnh, không nên uổng phí khí lực, không nên quên ta cũng có thể khống chế bí cảnh đại trận Tử Vân ngươi rốt cuộc muốn làm gì một tiếng quát lớn vang lên.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 Ngụy Long bước ra một bước, trực tiếp từ Bạch Dương Quan nội địa đi đến bí cảnh lối ra. Tề Sinh thôi phát chấn thủ đại trận muốn ngăn cản Ngụy Long tiến lên, nhưng mà lại bị xé nát trùng trùng ram cầm. Chớp mắt, Ngụy Long đứt tại Bạch Dương bí cảnh cửa vào, chặt đứt người vì thông đạo. Hắn âm thanh truyền khắp Bạch Dương bí cảnh. "Thần phục, hoặc là tử vong đây chính là những chuyện ngươi làm."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 Bạc Dương Bí Cảnh Phong Vân Dũng Động. Lúc này Bí Cảnh chỉ có thể tiến không thể ra. Một cái hắc bào đạo nhân chặn lại tại Bí Cảnh lối ra trước. Chuyện gì xảy ra người này là ai vì cái gì ta nhóm đều chưa thấy qua hắn. Đến cùng lai lịch gì, khí thế thật là đáng sợ bạc dương quan bên trong các trưởng lão, đệ tử nghị luận ầm ĩ. Quán chủ đến, đại trưởng lão cũng tới, còn có hai vị thái thượng trưởng lão, hắn nhóm đều đến. A đại trưởng lão vì cái gì cùng cái kia Hắc Bào đạo nhân đứng chung một chỗ càng rất nhiều người nghi hoặc. Tử Vân lão tổ đứng sau lưng Ngụy Long, chậm rãi mở miệng, "Chư vị đệ tử, còn có một nhóm trưởng lão, ta nghĩ các ngươi trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, ta cùng quán chủ đối với tông môn phát triển bên trên xuất hiện ý kiến khác nhau." Tử Vân lão tổ làm đến đại trưởng lão, có một mang tâm phúc Còn có đồ đệ. Hắn có rất nhiều người tín nhiệm yêu ngôn hoạt chúng im miệng chư vị đệ tử nghe lệnh. Đại trưởng lão Đát Lam phản bác Dương Quan, không muốn nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ tề sinh đánh gãy Tử Vân lão tổ. Một đám đệ tử lẫn nhau nhìn xem, không biết làm sao. Một cái Tử Vân lão tổ sinh ra phá hư, quá lớn cái kia hắc bảo đạo nhân sùng thủ đoạn đặc thủ. Khống chế đại trưởng lão. Tề sinh nói tiếp, oanh rầm rầm rầm thật đúng là không biết mùi vị Ngụy Long Kiên nhấn tiêu tán. Nhấc lên một quyển, liền hướng Tề Sinh cùng với hai vị thái thượng trưởng lão đánh tới. Tề Sinh một mực không động thủ, cũng là bởi vì không có nắm chắc. Lúc này gặp Ngụy Long xuất thủ, biết mình không có pháp dây dưa, dẫn sói vào nhà liền là cái này hậu quả. Tề Sinh cùng hai vị thái thượng trưởng lão hợp lực chống cự. Các trưởng lão cùng với rất nhiều đệ tử nghi nhúc tay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 Vấn đề này không cần hắn nhóm xoắn suất quá lâu. Chỉ là một hơi thở thần bí hắc bào đạo nhân cùng quán chủ cùng với hai vị thái thượng trưởng lão giao chiến kết thúc. Thần bí hắc bào đạo nhân chỉ là một quyền đánh ra, tựa hồ tay cầm hắc ám, mà sau tề sinh cùng với hai vị thái thượng trưởng lão lần lượt thổ huyết, thiên nhân dị tượng giống như giấy đồng dạng, trực tiếp bị xò xuyên, hung hăng nện xuống đất. tây gặp hắc bào đạo nhân nhất kích tổn thương ba vị tiên nhân đại tu. Bạch Dương Quan bên trong đệ tử càng không người dám tại nhúc tay. Cái này dạng thực lực, hắn nhóm căn bản là không có cách tưởng tượng. Người người tệ sinh cũng là chấn kinh. Hắn đạo thể hắn gì tượng hắn đạo thuật, tại cái này hắc bào đạo nhân dưới nắm tay, hết thảy mất đi hiệu lực. Ngụy Long đứng tại Bạch Dương Bí Cảnh Sơn trước cửa, chỉ là chắp tay sau lưng, lạnh lùng đảo mắt một tuần, không người nào dám cùng hắn đối mặt. Lúc này Tề Sinh mới hiểu được, bất kể có không có đại trưởng lão, vén vén bằng vào trước mắt Hắc Bào đạo nhân, kết cục sẽ không có mày may cải biến. Loại kia khí phách, một người trấn áp Bạch Dương bí cảnh. I o khi o khô ai tai ngụy long mạnh cường phá thiên. Ngụy Long trong lòng hơi động. Ba mai cẩu long phù ấm, phân biệt là 4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 Không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, toàn bộ lâm vào một loại cẩn thận chặt chẽ trạng thái. Nguyên lai like có thể lợi dụng Chấn Thủ Đại trận, điều động không gian xuyên toa, có mấy cái trưởng lão có huyền hạn trực tiếp rời đi. Nhưng bởi vì đại trưởng lão phản bội, Chấn Thủ Đại trận mất đi rất nhiều chức năng. Quán chủ nhất mạch đệ tử, trưởng lão Phan Nan liên tục, nếu là có thể đem thư hơi thở truyền đi, đạo môn có thể phái người cứu viện. Có thể bởi vì tử vân lão tổ cách này tên khốn kiếp, liền đồng nhất sau một tia cơ hội đều không có. Ngược lại là đại trưởng lão tử vân lão tổ nhất mạch người. Đối lập nhẹ nhóm. Kỳ thực. Đây chỉ là đạo lộ chi tranh. Đại trưởng lão cùng quán chủ đều là vì tôn môn tương lai. Chỉ là tương lai phương hướng tranh cũng không phải là làm phản. Những này để tử ngôn ngữ, dây lát ở giữa dẫn tới rất nhiều người trừng mắt nhìn nhau.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 lẫn nhau ở giữa phía đạo đức tiêu chuẩn, thực lực mạnh yếu, lời ít gấp mắc hình thành rất nhiều tiểu trận doanh. Lúc này, quán chủ Tề Sinh cùng hai vị thái thượng trưởng lão từ chiến đấu tạo thành sâu lỗ bên trong bò lên. Ba người nhìn chằm chằm Ngụy Long, ánh mắt xi si ngốc. Chính cho là đại ác không thể không khỏi, Tề Sinh câu nói đầu tiên liền để một đám đệ tử lộn xộn. Bái kiến, chủ. Tiền bối Tề Sinh vốn là muốn xưng hô chủ nhân.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 Những cái kia không có cảm nhận được Cửu Long phù ấm cường đại đệ tử, trưởng lão, một cách tự nhiên nhận là là tể sinh bị khống chế, không có người muốn bị khống chế. Nếu là tu luyện tới sau cùng, chỉ vì thành vì hắc bảo đạo nhân nô lệ, sẽ trực tiếp để những này người từ bỏ hy vọng, toàn bộ chỉ gọi tiền bối mà không phải chủ nhân. Cái này phiên cân nhắc thể hiện tể sinh chí tụ vẫn còn ở đó. Ngay cả như vậy, cách này một tiếng tiền bối cũng lệnh người kinh ngạc. Trước đó quán chủ không phải nổi giận đùng đùng, hiện tại vì cái gì trên mặt ý cười? Cái này bất quá một lát, biến hóa quá lớn đi tệ sinh thần hồn bên trong nhiều hơn một cái hắc bảo. Liền cùng thần hồn, nhục thân đều là bao phủ tại bên trong. Sinh không để ý tới xem bên trong các đệ tử nghị luận, nói thẳng, tốt lần này là tiểu khảo thí. Vì tiền bối này là ta nhiều năm chức nhận thức cao nhân, lần này chỉ là nhìn xem phản ứng của mọi người, cũng làm cho đại gia minh bạch cường giả chỗ lợi hại. Không sai, nên đi làm cái gì liền đi làm, cái này là một trận đặc biệt trách nhiệm. Ta từ phía nam làm xong việc trở về, chắc hẳn ngươi nhóm cũng nghe đến một chút phong thanh. Thế cuộc sinh biến, cái này là một trận cần thiết đột nhiên diễn tập. Thấy thấy Từ Vân lão tổ cũng mở miệng, đem chuyện này nói, đại gia có rất nhiều địa phương làm không tệ, có thể cùng chung mối thù, có thể cũng có người tại thời khắc mấu chốt sinh ra nhố nhược tâm, ta không cụ thể điểm danh, về sau ngươi nhóm phải thật tốt tỉnh lại. Tề Sinh tiếp tục gõ, hai vị thái thượng trưởng lão không nói một lời đứng tại quán chủ cùng đại trưởng lão thân sau, hiển nhiên cũng là vì thế sinh ý. Bạch Dương Quan bốn vị tiên nhân tu sĩ nói như thế, giả cũng thành thật. Chấp pháp phong trưởng lão đem lần này ứng đối hy chết lại, cẩn thận phân tích sơ hở. Nếu là địch nhân xuất hiện tại chúng ta nổi bộ, ta nhóm vì cái gì không thể trong thời gian ngắn kịp phản ứng, Tế Sinh cùng Tử Vân lão tổ đều là Cửu Long Mộ. Cửu Long phù ấm phía dưới tư duy dần dần biến vị.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 Không có kịp thời bỏ gian tà theo chính nghĩa ngược lại phản kháng. Tiếp đó thì là điều thấp xử lý chuyện này, không phù hợp chủ nhân uy phong. Đây đều là chủ nhân nhiệm vụ. Tử Vân lão tổ cười nói, chúng ta ứng đối tất cả chủ nhân dự đoán bên trong. Chủ nhân cường đại, không lại bởi vì ngươi nhóm phản kháng mà lại giảm xuống, cũng không lại bởi vì điều thấp mà không người chú ý. Từ Vân lão tổ bắt đầu ngâm sướng, cực hạn ca ngợi Sở Trường, cũng dần dần quyết định cầu Long Mô giai tầng. Phần rõ người ta, dù cho cùng là thiên nhân đại tu, có thể hắn trước gia nhập, khoảng cách chủ nhân Lâm cận một điểm. Tốt, tốt, lúc này không có người ngoài. Từ Vân lão tổ, Tề Sinh, cùng với hai vị thái thượng trưởng lão, đều là cầu Long Mô, Ngụy Long lại không che giấu. đến đem tài nguyên mau mau dâng lên. Ngụy Long cảm thấy ngày sau Cửu Long phù ấm không thể tùy tiện vận dụng, nhất thành Cửu Long nô đều là liếm cẩu. Tư duy cũng phát sinh tỉ lệch lại bởi vì hắn mà mất đi tự mình. Xem trước một chút Cửu Long phù ấm là có thể đề thăng tư chất, còn là hồi ảnh hưởng hắn nhóm trưởng thành. Sau này hãy nói đi. Ngụy Long không phải một cái thích nô dịch người khác người.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 So Bạch Dương Quan lại thật thực giới vượt nắm giữ Sơn Hà đều muốn đại. Bạch Dương Quan là đạo môn phụ thuộc thế lực một trong. Đạo môn nắm giữ lấy Bắc Minh Châu trung bộ, nam bộ mấy ngàn vạn rằm sơn hà. Nhất giai thế lực cũng chính là phương viên vài trăm rằm nhị giai thực lực có thể được đến mấy ngàn rằm mà tới tam giai thế lực. Phạm vi khống chế mở rộng đến khoảng trăm vạn rằm tứ giai thế lực. Nắm giữ cường lực Tiên Thiên Đạo thể cường giả tỏa trấn, nghênh đón là một trận chất miến, có thể chiếm cứ mấy ngàn vạn rằm sơn hà. Theo tu vi để thăng, vốn có thực lực cùng với trường khống thế lực, bảo tạp tính chất tăng trưởng. Thông tục mà nói, dương cực giới linh hạ dư giả so âm cực giới càng có lợi hơn tu luyện. Có thể dù sao vẫn, dương cực giới là chân chính cường giả thiên đường.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 âm cực giới cường giả quyền thí, đến từ muốn đối kháng hoang thú, đến từ thủ hộ cương thổ, mà dương cực giới không có lý do, cường giả liền có thể hưởng thụ hết thảy. Ngụy Long suy tư, Cầu Long phù ấm tuyệt không chỉ là hắn một nhà nắm giữ, thế lực khác cũng sẽ không thiếu thần hồn khống chế chi pháp. Liền liền Bạch Dương Quan đều có Bạch Dương đạo binh, phía tu sĩ luyện chí thành không có tình cảm đạo binh. Vì cái gì không có khắc sát sân nhuộm thấm khổ, tại cái này linh hà khắp nơi, tùy tiện nhập đạo, liền có thể cấu kết bản nguyên chi hải thế giới, không phải một mảnh tu luyện cõi yên vui, mà trở thành một loại lẫn nhau chém giết, giếp sới vực đâu vấn đề này. Ngụy Long đã sớm phát hiện, có thể không có suy nghĩ sâu xa, ta tại âm cực giới nhìn những điển tịch kia y chất, trước kia còn không phải cách này dạng. tựa hồ tiền nhiệm trận đại chiến kia là một cái tiết điểm, trung thiên châu biến thành một mảnh chết địa, lục phẩm đánh giá xuất hiện, thiên đình xuất hiện, hít thay phát sinh cái biến. Chủ nhân, cái này là ta Bạch Dương quan tích lũy nhiều năm tại nguyên, tề sinh cùng hai vị thái thượng trưởng lão dâng lên tại nguyên. Làm tốt. Ngụy Long bỏ đi chính mình trầm tư. Đạp thì kiêm tế thiên hạ, ngèo thì chỉ lo thân mình. Hắn bây giờ không phải là Ngụy Thánh Hoàng, chỉ là một cái phụ phụ thông thông đạo nhân. Chính hắn đều tại không ngừng lục soát quản tài nguyên, mau sớm đạt đến giới vực đỉnh phong phong chiến lực, vẫn là chờ ngày sau chậm rãi tìm kiếm đáp án. Bạch Dương quan tài nguyên rất khách quan. Đã vượt qua tổ mạch thủy nhãn dừng dục tài nguyên, tam giai thế lực còn như vậy, phạm vi khống chế càng rộng tứ giai thế lực Vốn có tài nguyên sẽ chỉ càng thêm mê người. Lượng lớn tài nguyên phân loại bày ra tốt. Linh ngọc, thần huyết, hoang thú thịt, còn có từ những giới khác vực. Cùng với từ Tam giai thiết lực cùng với đạo môn hối đoán tài nguyên, ít thầy đều ở nơi này. Nuốt một cái đại vòng xoáy xuất hiện, như là một tòa hắc động, đem toàn bộ tròng chất tài nguyên. Ít thầy hấp thu hầu như không còn Một cuộn dòng nước ấm tại Ngụy Long thể nổi trôi nổi, như là một thứ ngựa hoang mất cương, tung hoành ngang dọc, móng ngựa bay lên, trực tiếp kích thích hắn đạo thể đề thăng. Lúc này, Bạch Dương bí cảnh tựa hồ sa vào một loại năng lượng trạng thái chân không. Linh hạt, hắc sát chi khí hết thảy tiêu thất, bị Ngụy Long hút vào.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 Nhưng mà bởi vì tử phong một loại nào đó điều động, lại lại dẫn mạc xanh một loại kích thích. Đạo thể trung kỳ, đạo thể hậu kỳ, đạo thể đỉnh phong toàn bộ bình cảnh, tại kia cường đại tích lũ trước mặt, cũng dần dần ẩm ướt, căn bản không thể nào chống cự, chỉ có thể mặc cho tiến thẳng một mạch, tung hoành ngang dọc. Tích lũ không sai biệt lắm, tăng thêm ta tự thân cảm ngộ, căn bản công pháp cũng có thể đề thăng một bậc thang.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 chiếm cứ tại thiên địa mạt vạn pháp chi thể thì là giống như nhẹ nhàng thiên không. Tại vô ngân giới vực phần cuối, cũng là một tòa bảo tọa. Sinh đẹp như vậy, cùng hoang cổ thánh thể bày ra con đường hoàn toàn khác biệt. Có thể, loãng thoáng, hai con đường đều là đại biểu cho một loại nào đó cực hạn. Hữu cực đạo lộ lô hỏa thuần thanh đông đông đông trái tim giới vực chỗ sâu kia phiến lục địa lại lần nữa mở rộng. xa xa xa thế giới thụ mầm non rút ra mảnh thứ ba lá non, liền giống như là thế giới sơ sinh, ẩm chứa minh mông sinh cơ. Nhưng mà đề thăng không chỉ như thế. Hữu Cực Đạo Lộ Tử đang đường nhập thất đề thăng tới lô hỏa thuần thanh, Ngụy Long nhìn thấy không giống hình ảnh. Lượng trùng lực lượng cực hạn, không dùng cho hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể, là vô cực. Hữu Cực đan vào lẫn nhau, đạt đến một loại nào đó cực hạn, Ngụy Long liền như là cao cơ thần tỏa thiên thần quan sát tại thiên địa. Hắn là cao to như vậy, hắn thân thể giống như thế giới minh mông, hắn lực lượng lại không giới hạn tại nào đó một chỗ giới vực. Hắn có thể càn quét bản nguyên chi hải, tương lai hình chiếu mỗi một sát na cắt hình, phần cuối là vô tận tử vong. Thử Ngụy Long đột nhiên mở hai mắt ra,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 Lâm Ngụy Long đột phá thời điểm, Bạch Dương Bí. Cảnh bên trong tất cả mọi người, hết thảy sa vào một loại đốn ngộ trạng thái. Tích lũy nghi hoặc, sáng tỏ thông suốt. Mà tuần tự được đến Cửu Long phù ấm 6 người, được đến càng nhiều chỗ tốt. Theo Ngụy Long thực lực để thăng. Cửu Long đạo bảo tự nhiên mà nói theo chi đề thăng. Trên cơ sở đó Cửu Long phù ấm cũng tại tiến bộ. Trực tiếp kéo theo người sở hữu đề thăng. đến, hai ngày sau, cái này trận quần thể đốn ngộ mới kết thúc. Đốn ngộ, tất cả mọi người đốn ngộ. Ta tựa hồ nghe đến đại đạo oanh minh, nghe đến xiển xích vang động, thần hồn tại run rẩy, nhục thân cũng đang run động. Một nữ tử nói ra, một đoạn thời khắc, liền giống như là vị kia anh tuấn vô danh đạo nhân, tại dùng tay vỗ an ủi thân thể ta, để ta tiến nhập một loại hoàn toàn nhẹ nhõm trạng thái.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 Từ Vân lão tổ tán thán nói: "Quấy nhiễu ta nhiều năm luyện thể nghi nan trực tiếp giải quyết. Ta thậm chí lĩnh ngộ rèn luyện Lục phủ bí thuật, đụng chạm đến luyện tuǐ cảnh giới." Tề Sinh đoán thể kẹt ở đệ lục trọng đã không ít năm, lúc này lại nửa chân đạp đến vào luyện tuǐ. Luyện thể đạp đến đệ thất trọng sinh mệnh lực hồi tăng thêm một bước. Quá kinh người ngửi long nhẹ điểm nhẹ đầu. Thu hoạch tài nguyên, cung cấp ngộ đạo cơ hội con lẽ là một cái cực kỳ tốt tuần hoàn. Ngộ đạo đầy đủ chân quý mà hắn có thể sản xuất hàng loạt. Bất kể là vạn pháp còn là vạn đạo, có thể chiếu cố bất đồng cảnh giới, bất đồng tu luyện lĩnh vực. Cái này cũng có thể giảm bớt bởi vì vư vết tích lũy oán khí, thực lực cường hãn, có thể trấn áp nhất thời. Nhưng nếu là vô pháp cung cấp càng tốt tương lai.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 tuyệt đối không dễ chịu. Kia thời điểm, đạo môn Tình nguyện muốn trước thả một tay Tây Phượng Sơn cùng Trư thần hội, cũng muốn trợ tay giải quyết Ngụy Long. Thiên Mộ Sơn là địa bàn của ta. Kia tổ mạch cùng thủy nhãn, cũng là ta ngày sau rong ruổi giới vực cơ nghiệp. Hắn nhóm là cường đạo, muốn cướp đoạt ta đồ vật. Kia ta nhóm liền muốn tiên hạ thổ vi cường. Ngụy Long phân tích nói, ta không nguyện ý cùng người xung đột có thể đạo môn sẽ không bỏ qua ta. Đã muốn giết ta kia vì bảo hiểm, ta tất nhiên muốn xử lý trước hắn. Chủ nhân phân tích cốt đạo lý. Tử Vân lão tổ phụ họa nói, đạo môn đã sớm làm điều ngang ngược, nắm giữ như thế nhiều tài nguyên, lại như cỗ hoàng hành bá đạo. Ta mang theo Tử Tinh lâu kim trung phái đi tới Thiên Mộ Sơn, liền là đạo môn ý tứ quá xấu. Nghe vậy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 đã mấy vạn năm không có từ tầng ngoài cùng giới vực siêu thoát tiến nhập dương cực giới được. Không chỉ có là ngoại tầng giới vực vào không được, ta nhóm cũng ra không được. Tề Sinh Tử Ngụy Long trong lời nói, phát hiện Ngụy Long lai lịch. Từ tầng ngoài cùng giới vực tiến nhập dương cực giới rất nhiều năm chưa hề xuất hiện, liền liền phi thăng trung tầng giới vực tiên vượt con đường cũng đoạn tuyệt. Cái này tin tức rất kinh người. Hơn nữa Ngụy Long còn tránh khỏi dương cực giới cường giả tối đỉnh cảm giác, càng kinh người hơn. Nhưng nghĩ tới chủ nhân cường đại, lại cảm thấy đương nhiên. Ta hội thông chi tử Tô tiên tử cùng Kim Trung phái, người nhóm cũng muốn xuất kích. Trước tiên đem cái này phương viên trăm vạn rằm nhị giai thế lực, tam giai thế lực thu thập một chút. Ngụy Long phân phó nói. "Hắc hắc, ta Bạch Dương Quan nói thật lên còn lập xuống đại tông." Trí ích tại đạo môn nhìn đến, ta nhóm cầm súng Thiên Mộ Sơn, hơi cấp tiến một ít cũng không có việc gì. Tề Sinh phân tích khả thi, chỉ là có một việc để hắn lo lắng, có thể thành lập đi tới ngoại tầng giới vực thông đạo không dễ làm. Thiên Đình giám sát nghiêm ngặt, hiện nay bất luận cái gì đối ngoại tầng giới vực xâm lấn, tất nhiên muốn báo cáo. Nếu không một khi phát hiện, liền hồi nghênh đón khủng bố đả kích. Từ trận đại chiến kia, Thiên Đình liền nắm chặt công phạt ngoại bộ giới vực con đường để cao cánh cửa. Chỉ có tứ sai thế lực mới hơi có chút quyền tự chủ. Không sao, ta tự có tính toán. Ngươi nhóm đi cho ta thu thập tài nguyên. Ngụy Long liệt ra một chương danh sách. Hắn lợi dụng huyền không đạo thuật tính ra dương cực giới vị trí, khoảng cách trung tâm giới vực vẹn vẹn cách nhau một đường. Ngụy Long dự định tài nguyên đáp lên, Phía trái tim giới vực làm đến trung truyền, nhảy qua Thiên Đình Giám thị, thực hiện siêu thoát đường đi chỉ dẫn. Âm cực giới cốt tư cách siêu thoát cường giả cũng không lớn nhiều. Thất bại siêu cấp thực lực chi chủ, Yến Hạo, Yến Trần, An Hàn, có khả năng nhất là sau ba cái, Ngụy Long muốn làm là tránh né cái kia hắc thủ. Vị sau, Bạch Dương quan chủ động xuất kích bốn phía vờ vẹt tài nguyên, dẫn tới đạo môn cảnh cáo, nhưng cùng Tệ Sinh đoán không sai, bởi vì cầm xuống Thiên Mộ Sơn có công, cái gọi là cảnh cáo càng giống là một loại bao che, liên phạt rượu ba chén cũng không bằng. Ngụy Long trực tiếp khống chế trái tim của mình giới vực cấu kiến đại trận, trái tim giới vực là tình cờ nhặt được, quá thiên nhiên ưu đãi, rất nhanh liền hoàn thành đại trận cơ cấu.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 Liệt Thiên Yêu Chủ cùng Thôn Tinh Yêu Chủ song song đứng tại một tòa Kinh Thiên Đại trận trước đó, cũng khởi động đại trận. Mắt đến ngươi bắt địa. Thái Huyền lão nhân ánh mắt nhìn về phía Yêu Ma Sơn, một cái tay vươn đạo bảo, kia là một cái kỳ quái tay. Đây là hắc mao, lục mao, ẩn chứa một loại khí tức rủ dị. Cái tay kia hướng hư không một trảo trực tiếp xuyên thấu vô số không gian. U, Vinh Quy, quy, mơ, không chỉ là yêu ma sơn, còn có một con sâu nhỏ chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H16 chương 400 linh một ngụy long hung áp cắn ngươi một cái thượng bản nguyên chi hải đắt là một mảnh năng lượng chi hải, cũng là hữu hình hiện giới vực không gian, ngụy long dùng trái tim giới vực làm ván nhảy, tránh thoát xương cực giới cường giả tối đỉnh giám sát. Cùng khổ hải phía trên yến trần cùng tuyết thần vương cấu kiến đại trận kêu gọi lẫn nhau. Chỉ Tần đem tổng minh ổn định lại, tìm kiếm được điểm kết nối kia cái lối đi này liền cùng cố xuống dưới. Muốn hủy diệt cần tìm tới đại trận cuối cùng tiết điểm, rất khó phá ư. Đồng thời, yêu ma sơn thông qua hướng tối nguyệt bên trong tại âm cực giới lưu lại bố trí, cùng với người thừa kế dấu ấm sinh mệnh, chấp hành kế hoạch trốn cũng hoàn thành vượt giới vực đại trận cấu kíp, mà thần bí khó lường. Bối cảnh không thể biết Thái Huyền lão nhân, một bên tìm tìm cái kia đáng chết biến số, một bên khác cũng muốn tiêu diệt biến số để nhất đầu nguồn. Bởi vì thiên cơ hỗn loạn, biến số không thể coi là có thể biến xấu cái thứ nhất đầu nguồn chỉ về âm cực giới. Thái Huyền lão nhân tại chờ đợi, chờ đợi ra tay với U Ma Sơn thời cơ. Lúc này tam phương đụng vào, không được là giới vực công định. Tên kia vậy mà không nghĩ như thế nào tránh né chân Vũ Thiên Đế truy sát. Ngược lại nhục tay chuyện này liệt thiên yêu chủ thần sắc nhất biến. Thái Huyền lão nhân là tại mấy vạn năm trước trận đại chiến kia phản bội chạy trốn người. Hắn nguyên thân là Thái Huyền tông tông chủ, nắm giữ đỉnh cấp thiên cơ diễn toán năng lực. Tiền nhiệm là nào đó một kế hoạch người chấp hành một trong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 duy nhất có thể để xác định là Thái Huyền lão nhân mục tiêu, liền là hoàn toàn nhụm dần dương cực giới, làm cho hoàn toàn trầm luân, mà sau từng chút một đi vào hủy diệt. Ta nhóm mất đi âm cực giới không gian tọa độ, bên kia không có vô ứng, ta nhóm cần phải tập trung toàn bộ tinh lực, hoàn thành lần thứ nhất thông đạo tổng minh, thôn tinh yêu chủ giống to.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 Liệt Thiên yêu chủ cùng thôn tinh yêu chủ lần lượt biến sắc. Hắn nhóm hàng đầu nghĩ đến Thiên đỉnh, Vũ Hóa thần triều. Tiền nhiệm âm cực giới chấp hành qua một cách đặc thù nhiệm vụ, sau cùng thất bại. Hiện tại yêu ma sơn khởi động lại âm cực giới, tiến hành kế hoạch trốn. Kia, có lẽ muốn làm thế nào chưa chắc chỉ có hắn nhóm một nhà. Trấn Pháp tông sư lại lần nữa dự phán. không phải thiên đình cũng không phải vũ hóa thần triều, mà là một loại đặc thổ khí tức ba đồng tự hồ đến từ dương cực giới, lại lại không ở trong đó. Bản nguyên chi hải không gian cũng đủ lớn, nhưng mà hắn nhắm điểm cuối cùng nhất trí, rất dễ dàng dẫn tới sóng cộng hưởng động. Thái Huyền lão nhân đột nhiên giết ra cũng liền thôi, còn có một cái thế lực thần bí. Dù cho hai vị yêu chủ cũng không khỏi lo lắng. Thái Huyền lão nhân giao cho ta, ngươi nhóm tiếp tục chấp hành sớm đỉnh ra kế hoạch." Một thanh âm vang lên. Nghe tiếng, toàn bộ yêu ma sơn tinh nhụ lần lượt nhỉ lực chấn động, liền liền hai vị yêu chủ cũng là như thế. Một cái cẩu long thủ đầu long thổ tư ảnh vân quanh nam tử cao lớn xuất hiện, chính là cẩu long thủ, yêu ma sơn sơn chủ. Hầm hầm hầm hầm cẩu long thủ chín khóa đầu lâu tư ảnh gầm thét, chấn vỡ thân trước không gian. Một đầu thông hướng bản nguyên chi hải càng ngoại tầng con đường xuất hiện. Thái Huyền lão nhân cũng là dùng lực lượng cá nhân đánh vỡ tiến nhập bản nguyên chi hải không gian, như cùng ở tại song song đường ray bên trong di chuyển. Cửu Long thủ nhìn thấy tại mặt khác một bên Thái Huyền lão nhân. Đồng dạng Thái Huyền lão nhân cũng nhìn thấy Cửu Long thủ. Đã lâu không gặp. Cửu Long thủ âm thanh quán xuyên đại đạo, xuyên qua không gian. liền giống như là nhiều năm không thấy lão hưu. Đối Thái Huyền lão nhân nói: "Ngươi so với một lần trước gặp mặt càng thêm hỗn loạn. Thái Huyền ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bản thân ta?" Thái Huyền lão nhân sâu ra tay nhẹ nhàng dừng lại. Giờ khắc này ở bản Nguyên Chi Hải bên trong, lượng đạo khí tức dần dần ngưng tụ thành vì hai cái có hình người, chính là Thái Huyền lão nhân cùng Cửu Long thủ Hải Huyền lão nhân rõ ràng vùng vẫy một hồi, theo sau cười quái dị lên, mang theo mạc xanh rung động, hát tiểu khúc thanh lý, côn trùng, bản nguyên chi hải nhấc lên gần sóng. Đây cũng không phải là phổ thông người có thể làm đến, quán xuyên không cấm giới vực, trên bản nguyên chi hải tiến hành giao phong, chỉ có đi đến giới vực đỉnh phong, chấp trưởng vô tận thần gì mới có thể làm đến. Thái Huyền lão nhân cũng không trả lời Cửu Long thủ vấn đề, hắn trực tiếp tuyển trạch xuất thủ. Oanh Cửu Long thủ giơ thẳng lên trời thép dài, long ảnh tròn vẹn vạn trượng, hung hãn đánh ra. Kia là cực hạn đại đạo hiển hóa. Trong khoảnh khắc, tại ngoại tầng bản nguyên chi hải không gian triển khai một trận bát kích. Thái Huyền ngươi đã mất đi bản thân, để ta trợ giúp ngươi giải trừ thống khổ đi. Ngươi nên là cảm tạ ta Cửu Long thủ cùng Thái Huyền lão nhân đánh vào cùng một chỗ. Đại đạo đối oanh, uy thế kinh người. Cái này chủng tầng cấp chiến đấu, khó có thể tưởng tượng nếu là phát sinh ở giới vực bên trong hội là cái dạng gì. Ngươi không biết gió thế giới chân chính, dung nhập ta mới có thể nhìn thấy. Thái Huyền lão nhân hắc lục chi mao cuồng vũ. Hắn muốn nhuộm dần Cửu Long thủ, không cần hoàn toàn nhuộm dần, chỉ cần nuốt vào một bộ phận Cửu Long thủ cùng Thái Huyền lão nhân chiến đấu say lát ở giữa kịch liệt. Cửu Long thủ tựa hồ bị Thái Huyền lão nhân khắc chế, ở vào hạ phong. Thái Huyền lão nhân thật quá rụt rịt, ta muốn phòng bị nhuộm dần, phòng bị hắn đánh lén chặt Đức Yêu Ma Sơn thông đạo. Cửu Long thủ phát hiện Thái Huyền lão nhân lại có biến hóa. Khí tức do so ngày trước càng thêm hung ác, liền như là sinh linh phía đối lập kia là phần túy tử vong. A đáng chết Cửu Long thủ cùng Thái Huyền lão nhân lần lượt kinh hô. Chỉ gặp cách đó không xa một cái hắc bào bóng người xuất hiện, quanh thân Cửu Long dần quanh, mà ở sau lưng một cái to lớn ngụ chữ Tấu kết mạc xanh, thể nội kim quang cùng vạn pháp chi quang lẫn nhau xen lẫn. Quả nhiên, dương cực giễu con đường thật kỳ diệu. Lúc này, so sánh mới vừa siêu thoát thời điểm ta, lực lượng của ta cường hoành đâu chỉ gấp trăm lần.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 Cái này tiểu côn trùng tới trước đánh lén hắn đến lúc này. Thái Huyền lão nhân ý Nguyên không có nhận thức đến. Ngụy Long là tại trước đây không lâu, bị hắn một tay nghiền ẹp một cái khác tiểu côn trùng. Hắn không biết, Ngụy Long lại biết. Thái Huyền lão nhân là tại hắn mới vừa xử lý lão Long. Nhất là khí phách phấn chấn thời điểm, nghiền ẹp hắn thần bí hắc thủ. Huyết tại sôi trào bởi vì cái gọi là oan gia lộ trách. Hiệp Lộ Tương Phùng, Ngụy Long vô luận như thế nào, cũng muốn làm qua một trận hoang cổ thánh thể xong trọng kinh hô vang lên. Thái Huyền lão nhân ánh mắt bên trong lưu lại một loại nào đó kinh dị. Loại thể chất này, vì cái gì hội tại ngoại tầng giới vực xuất hiện, đến cùng là phát sinh cái gì Thái Huyền lão nhân chấn kinh hơn. Nội tâm sát khí không khỏi bốc lên. Cái này lại không tính bên trong người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 liền như là một tòa đại đỉnh, thí chân và không gian, tiên lực lượng tại Ngụy Long thể nổi sôi trào. Đi qua cái này đoạn thời gian tích lũy vừa đầy 10 điểm tiên lực lượng, giây lát ở giữa tiêu tán trống không, Ngụy Long trong tay vật thể, không phải cái khác, mà là giới tử bảo Lũ Hoang Cổ Thánh thể giống như là Thái Huyền lão nhân lớn nhất khắc tinh. Dù cho mới tiểu thành cái chủng loại kia kim quang Liện cơ hồ thanh trừ hắn ngoại phóng uy năng phòng ngự. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắt 16 chương 400 linh 2 ngụy long hung áp cắn ngươi một cây hạ ầm ầm rầm rầm rầm một phát giới tử pháo trực tiếp đón gió sán mặt. Liện cùng thái huyền lão nhân nửa bên thân thể cũng cho nổ phấn túy. Tiên lực lượng ta thảo kiểm trí lại thái huyền lão nhân cỡ long thủ bảo một tiếng nói tục. Đầu tiên là hoang cổ thánh thể lại là tiên lực lượng còn có giới tử bảo lũy. Cái này thần bí người lai lịch ra sao? Chẳng lẽ là đến từ tiên vực nào đó cái thế lực tham gia Ngụy Long vô pháp biết được Cẩu Long thủ biến hóa trong lòng. Nếu không nhất định sẽ nói cho hắn biết. Đều muốn cảm tạ chí cường Long thần lão thiết kính dâng oanh nhưng mà cái này còn chưa xong. Một cơn lục xoáy xuất hiện, Ngụy Long toàn thân thiên ma khí ấm vang sôi trào, trực tiếp đem Thái Huyền lão nhân vỡ nát thân thể.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 người nắm giữ thiên ma khí, thật là đáng chết đáng chết Thái Huyền lão nhân thực lực thâm bất khả trắc. Dưới cơn thịnh nộ, ngang nhiên Oanh Ngụy Long nhất kích. Lần này, Ngụy Long vẫn không có may mắn thoát khỏi trực tiếp bị Oanh thành cản bát. Chỉ là trong nháy mắt, Ngụy Long đem giới tử bảo lũy nhận tiến nhập giới vực, đem hấp thu Thái Huyền lão nhân huyết nhục làm phong ấn, mà bị nổ nát hắn.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 Đi đâu Thái Huyền lão nhân như thế nào lại để Ngụy Long chạy trốn? Hắn sụp đổ thân thể mặc dù giây lát ở giữa khôi phục, nhưng mà có thể cảm nhận được tự thân bản nguyên nhận tiêu giảm. Đây hỏa thực khủng bố vậy mà có người có thể thôn phệ hắn cái này là không cách nào tưởng tượng. Hắn cùng Chân Vũ, Cửu Long thủ Thần Hoàng đấu hồi lâu, còn là lần đầu tiên có người có thể thôn xệ hắn. Phá hết tà ma hoang cổ thánh thể, chấp chưởng đồng nguyên thiên ma khí. lại thêm rủ dị thôn phệ năng lực Thái Huyền lão nhân có một loại trực giác, cái này tiền nhiệm bị hắn tiện tay bóp nát tiểu côn trùng, ngày sau sẽ cho hắn tạo thành khủng bố tai nạn. Không, là hiện tại liền cho hắn tạo thành phiền phức trước đó hắn đưa vào tổ mạch. Thủy Nhãn hai lần lộc mao, hẳn là hắn chưa bỏ Thái Huyền lão nhân minh. Ngộ toàn bộ Nhưng mà để hắn càng thêm phát điên là, Cửu Long thủ lại lần nữa cùng hắn chín lại với nhau. Thái Huyền lão nhân cái này không người không duyệt, thậm chí không biết rõ tính cái gì, tạm thời xưng là sinh vật đồ vật đi. Lúc này nộ hỏa thao thiên, chỉ có hắn tính toán người khác, không có người đánh lén hắn, còn dấu diếm được cảm giác của hắn cái này là đối hắn trần trụi vũ nhục. Hắn vậy mà không thể thanh lý cái này tiểu côn trùng, ngược lại để cho mình sa vào một loại nào đó phiền phức. Chít chít Thái Huyền lão nhân đem giết ý truyền rời đến cầu long thổ thân bên trên. Ầm ầm cái này là biến hóa tái lên. Một trận trường hồng quán xuyên thiên địa, từ dương cực giới tái hiện, kia là một tòa khủng bố vĩ ngạn thân ảnh. Cùng Thái Huyền lão nhân khí tức cơ hồ tương phản. Thái Huyền lão nhân thấy thế, sắc mặt hung hăng nhất biến Dây lạt ở giữa tỉnh táo, Chân Vũ. Tiểu Nhi lời nói bên trong ẩn ý thao thiên. Ầm chưa không cách nào tưởng tượng nổ hỏa, chỉ là hắn không có lại ra tay, mà là tỉnh táo yêu thất tại bản nguyên chi hải. Một cái chớp mắt về sau, cái thân ảnh kia xuất hiện. Người nên lưu lại hắn. Chân Vũ Thiên Đế nhìn về phía Cẩu Long thủ, nói như thế, Cửu Long thủ nhìn chằm chằm hắn, cười, Thái Huyền lão nhân là kẻ đó phóng xuất quái vật. Nói đến đây, Cửu Long thủ lại không nói, nên minh bạch đều sẽ minh bạch. Ngươi đây là muốn chuẩn bị kế hoạch trốn rồi sao? Chân Vũ Thiên Đế thoáng trầm mặt, nhìn về phía bầu trời xa. Một cái thông đạo đắc cơ cấu, trực thông âm cực giới, tựa hồ không có cái gì bí mật có thể ở trước mặt hắn ẩn tàng. Ta nhất định muốn lưu lại hy vọng cuối cùng.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 Hơi về sau, Cửu Long thủ thân ảnh lại xuất hiện tại Yêu Ma Sơn. Sơn chủ mới vừa quá gấp, quên nói cho ngươi một sự kiện, còn có một đầu bí mật thông đạo, cũng tại thông hướng âm cực giới, không có gì bất ngờ xảy ra, âm cực giới biến hóa cùng này có quan hệ. Liệt Tiên yêu chủ nhắc nhở, ta đã nhìn thấy cơ cấu cái lối đi kia người, không hề nghi ngờ hắn có tư cách tham dự trong đó.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 Cửu Long thủ nghĩ đến Ngụy Long thân bên trên chân Long khí tức, nói: "Con lẽ cái kia cấu kiến thông đạo người, khả năng đến từ Thái Cổ Hoang vực, có thể thử nghiệm câu thông." Thái Cổ Hoang vực liệt thiên thôn tinh hai vị yêu chủ lần lượt kinh hốt. Thái Cổ Hoang vực là trung tầng giới vực tiên vực bên trong một phương địa vực tổ long chỗ, chỉ là bởi vì kia trận dị biến, phi thăng thông đạo đoạn tuyệt, cũng mất đi cùng Thái Cổ Hoang vực liên hệ.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 Có thì hắn biết không thể dùng. Có người đang ngó Trừng Bắc Minh Châu. Cái này là một trận truy đuổi. Trần Vũ Tiểu Nhi muốn chấm dứt tất cả những thứ này. Ta không thể cho hắn cơ hội, mà ta muốn tại cái đó côn trùng hoàn toàn trưởng thành trước đó. Xóa bỏ đối phương Thái Huyền lão nhân ít có cảm nhận được một loại cảm giác cấp bách thiên đình. Hoang cổ thánh thể, tiên lực thiên ma khí. Chân Vũ Thiên Đế liếc nhìn Hoàn Vũ, tựa hồ nhìn xuyên hết thảy. Chỉ là đầy đủ nhìn xuyên toàn bộ hắn. Yêu Nguyên Vô Pháp nhìn thấu, cái kia thần bí đạo nhân là như thế nào hằng phục thiên ma khí. Đây quả thực không có khả năng, loại kia rủ dị đồ vật, liền hắn đều không thể làm đến. Tổ mạnh, Thủy Nhãn cái biến là đối phương tạo thành, chỉ là không biết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 Ngụy Long tư liệu dần dần bị những này người bày ra tại bàn đầu. Nhất chín thiên hạ kinh thần bí phê thứ 3 Thiên Mộ Sơn. Ngụy Long khoanh chân ngồi ngay ngắn. Thái Huyền lão nhân huyết nhục như là vật sống, muốn nhuộm dần thôn phệ hắn. Có thể hoang cổ thánh thể càng phát thần dị, lại thêm thiên ma khí, căn bản không sợ trực tiếp phản hướng thôn phệ. Vậy mà là thuần chính thiên ma khí thiên ma khí Năm 1667 Thái Huyền Lão Nhân là thuần chính thiên ma khí tạo thành. Huyết nhục bên trong ẩm chứa cũng chỉ có thiên ma khí. Ngụy Long hiện nay biết thiên ma khí dùng pháp. Vẹn vẹn che lớp từ thân khí tức. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như hắn đồng dạng nắm giữ thiên ma khí sinh vật. Cùng với có thể khai phát thiên ma khí tác dụng khác. Lúc này, Ngụy Long y bào phía trên kia ảm đảm một cái bóng rồng chậm rãi tái hiện. Ngụy Long bình phục lăn lộn tâm tư, lộ ra một vệt ý cười. Mặc dù tiên lực lượng quét sạch sành sanh, nhưng lần này ta cũng biết thực lực bản thân, ta có thể tổn thương đỉnh phong chiến lực, hơn nữa ta có Cửu Long Đạo bảo hộ thể, liền tương đương tại nắm giữ chín đầu mệnh. Nghĩ đến sau cùng kia lão nhân thần bí phát điên biểu tình, Ngụy Long cười lạnh nếu biết phía sau màn hắc thủ là ngươi, kia liền không chỉ là cắn ngươi một cách đơn giản như vậy. Ngụy Long bại lộ chính mình một ít khí tức, thực sự nghiệm chứng hắn hiện tại có sức tự vệ. Chí ép tại sinh mệnh lực phương diện này cường kinh người. Kia quét dọn đạo môn kế hoạch, không cần đợi thêm bỗng nhiên. Ngụy Long thần sắc nhất biến, Yêu Ma Sơn đả thông đi tới Âm Cực giới thông đạo. Như thế một cái phiền toái, Âm Cực giới, khổ hại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 Xuyên thấu qua chỗ này không gian, nhìn thấy một màn kinh người, âm cực dưới dưới vực hằng xảo bị mở ra. Chân long, Bạch hổ, chuột ước, Huyền Vũ cầm đầu một đám cổ lão thuần huyết hoang thú xuất hiện. Cái này là yêu ma sơn tung ra cường giả phiền phức khiến Trần Ngưng Trọng mở miệng, không ai có thể coi nhẹ.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 Yêu Ma Sơn là một cách trong số đó. Đại bộ phận thiết lực làm pháp là lợi dụng huyền bí bí thuật, hướng mỗ một giới vượt tung ra truyền thừa, dẫn dù dân bản địa thành lập một cái cứ điểm. Dùng này đạt đến tại bản nguyên chi hải định vị này phương giới vượt mục đích. Mà Yêu Ma Sơn lần này là đại thổ bút, xác định lão long vẫn lạc, tiền nhiệm người thừa kế vẫn lạc. Cách làm của bọn hắn trực tiếp vận dụng không gian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 tầng ngoài cùng dưới vực liền là tầng ngoài cùng dưới vực. Dù cho vừa tiến vào nội bộ, đại đạo lực lượng liền bị áp chế, hóa hình đạo thể cũng vô pháp duy trì. Không chỉ có là trung niên đạo nhân, đằng sau tùy tùng một đám cổ lão thuần huyết hoang thú, cũng là lần lượt hóa ra chân hình, dùng tứ linh cầm đầu, còn có thập tam thuần huyết hoang thú tộc đàn. Cái này dạng phối trí cũng không phải là tùy ý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 Càng là cực kỳ quen thuộc. Thế giới này không có bản nguyên chi chủ tồn tại điển tịch ghi chép hệ thống sức mạnh đỉnh điểm là bất diệt kim thân. Vì cái gì ta không có cảm giác đến bản nguyên chi chủ tồn tại một đầu da lông nhu thuần bạch hổ. Hơi nghi hoạt một chút. Không nên xem thường bất kỳ một cách nào giới vực lực lượng. Ta nhóm đối bản nguyên chi hãy hiểu rõ so với ta nhóm nhận là ít. Không nên quên. Căn cứ quan sát của chúng ta. ở ngoài cùng dưới vực đỉnh cấp cường giả, đi tới địa vị càng cao hơn giới vực lúc là có thể giữ lại cơ hồ toàn bộ thực lực. Trung Nguyên đạo nhân biến thành dẫn đầu lão long mở miệng, tiếp tục cáo giới nói: Hắn nhóm tại tầng ngoài cùng dưới vực, không có đạt được bản nguyên chi hải nhiều lớn tăng phúc, cũng chính là như thế. Hắn nhóm đi mỗi một bước mới càng thêm an tâm. Chân Long ngụ ý: Hắn nhóm còn không có hoàn toàn thích ứng, cũng không có vượt qua này phương thế giới lôi kiếp, không thể chân chính phát huy toàn bộ thực lực. Lưu lại thực lực chỉ là nhờ vào hắn nhóm bản thân đặc thù, cổ có càng cường hãn hơn nhục thân lực lượng. Trên thực tế, Dương cực giới minh xác luyện thể cầu trọng, nhưng mà đại bộ phận tu sĩ chỉ là đem nhục thân coi là gánh chịu thần hồn phạt, trừ phi ngộ tính thông thiên hoặc là tự thành một phương lỗ nhỏ thiên. Nếu không đến hạ tầng giới vực thực lực ngược lại sẽ hạ xuống. Đã kiểm chắc qua, thế giới này lực lượng tầng thứ so dương cực giới thấp hai cái đại tầng thứ. Dù cho trầm luôn như thế nhiều năm, âm cực giới bản thân y nguyên rất có tiềm lực. Một cách khác huyền quy nói, nơi này tiền nhiệm nhưng là chân chính nổi tình chỗ. Ta nhóm tại nơi này vượt qua lôi kiếp, tu luyện kim thân Trở lại dương cực giới cũng là hưởng thụ vô biên. Nói không chừng có thể chân chính đi đến luyện thể cửu trọng đời sau cảnh giới. Có không ít thuần huyết hoang thú ma huyền sát trưởng. Âm cực giới tiền nhiệm là rèn luyện huyết mạch bảo địa. Lần này vượt giới vực trinh phạt, rất có thể thành vì bọn họ tiến thêm một bước kỳ ngộ. Người nhóm không có phát hiện dẫn đầu chân long có thể cảm nhận được người bên cạnh ngạo mạn.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 Đối với một cái giới vực đến nói, cũng có khả năng quấy vào bất đồng rủ rỉ thời không. Hiện tại tốc độ thời gian trôi qua ổn định lại, âm cực giới 1 năm, đại khái là dương cực giới 1 ngày. Dẫn đầu lão Long nhìn thấy đám người cuối cùng thu hồi ngạo mạn, mới tiếp tục nói. Hắn một cách Long trảo phía trên mang theo một chiếc nhẫn, to lớn vô cùng, là chuyên môn dùng để cảm ứng thời gian cùng không gian khí cụ.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 mang theo hắn người rời đi. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 16 chương 404 rối loạn thời gian tuyến hạ khổ hải dậy sóng. Một đóa bọt nước rơi xuống mà lại một đóa dâng lên. Theo giới vực khe sánh tiêu trừ, khổ hải cũng bắt đầu dừng dục sinh mệnh, một loại nào đó hắc sát quái vật. Điều này đại biểu khổ hải từ thân công năng ngay tại khôi phục. Mà theo đến tử dương cực giới khách không mời mà đến đi tới chân long động. Tuyết Thần Vương cùng Yến Trần cũng từ chỗ tối đi ra. Chỗ kia không gian, là người kia lưu lại sao loại thời điểm này, Tuyết Thần Vương vô nghi... nguyên tràn ngập hiếu kỳ. Ngươi cảm thấy thế nào Yến Trần ánh mắt hồ nghi. Đây là bị ngược nhịn rồi sao? Đương nhiên. Dù cho thật nhịn, hắn cũng không quan tâm. Yến Trần nói, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, những ngày là tử dương cực giới người tới. Rất nguy hiểm ngươi muốn đi đem cái này tin tức truyền cho Yến Hạo. Vừa rồi cái không gian kia đến cùng là cái gì? Vì cái gì người khác phát giác không? Ta nghĩ hắn vật lưu lại, nhất định còn có không ít áp chủ bài a có lẽ có thể đối phó những kẻ xâm lấn này. Tuyết Thần Vương hiểu rất rõ Ngụy Long tính cách. Siêu thoát đời sau, Yêu Nguyên có thể nắm giữ âm cực giới nào đó bộ phận pháp tắc càng thêm vượt thần khó lường. Nàng không tin Ngụy Long không có lưu lại cái khắc áp chủ bài. Yến Trần nhìn chằm chằm Tuyết Thần Vương nhìn một hồi lâu kia mặt lạ đồng xanh lộ ra một vẻ băng hàn. "Tốt a, tốt a, ta hồi thông tri Yến hảo." "Đúng, ta có thể nói cho hắn tin tức của ngươi Tuyết Thần Vương bị mặt không biểu tình mặt lạ nam nhìn xem có chút sợ hãi. Bất quá nàng như cũ tại thăm dò. Ngụy Long là một cái 10 phần người cao ngạo.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 không thể để lão nương mãu hiểm còn hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi xem đó mà làm. Đối với cái này thăm dò, Yến Trần trực tiếp quay người rời đi. Không chỉ như thế, trước khi đi, hắn tay khẽ vẫy, cửu tinh thuần thoát ly Tuyết Thần Vương, rơi vào trong tay hắn. Ngươi Tuyết Thần Vương quả thực khí bảo. Liền cái này thái độ. Liền cái này, liền cái này nàng dễ khi dễ như vậy còn không đợi nàng nói cái gì.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 Ẩng chứa thánh vũ hoàng triều một đời thánh hoàng cơ hồ toàn bộ sinh cơ. Chấp niệm. Là một loại kiên định bất khuất ý. Thủ hộ nhân tục yến hảo đem một khối thiêu đốt lên hỏa đồng dạng thịt buông xuống. Ngụy long tải rời đi trước đó. Cho thánh hoàng chi kiếm làm phong ấm. Thu liếm mỗi giờ mỗi khắc tán giật rủi kim chi khí. Giảm bớt. Đối người nắm giữ tổn thương. Tích tích tích lúc này. tới gần Thánh Hoàng Chi kiếm lòng bàn tay trái tại nhỏ máu. Là Thánh Hoàng Chi kiếm rủ kim chi khí, xông phá bình thường trạng thái, tiến nhập một loại trạng thái chiến đấu, phát sinh một chút sự tình, không tốt sự tình. Cái này mấy trăm năm, nhân tộc chiếm cứ hoang thú một phần 3 thổ địa, có thể nói, chỉ kém sau cùng một trận chiến đấu, hoang thú nhất tộc liền nên là triệt để suy sụp. có thể hiện tại Yến Hạo nói không chính xác. Tuyết Thần Vương giết kiến tư lễ đại thần âm thanh đúng lúc vang lên, đánh vỡ Yến Hạo trầm tư. Ma tử sư Tôn Siêu thoát đời sau liền thần bí tiêu thất Tuyết Thần Vương, lại xuất hiện. Không thể nghi ngờ tăng thêm Yến Hạo suy đoán. Đại Hoang cực Tây, thần bí tư không chân không động. Theo một trận kinh người ba động xuất hiện, dẫn đầu lão Long mang theo một đoàn người xuất hiện tại chân Long động chỗ sâu nhất. chân long đồng là ta yêu ma sơn tại âm cực giới trọng yếu nhất bố trí, thế nào hội có trùng tử khí vì đạo. Dẫn đầu lão long cảm giác trải rộng ra, phát hiện sinh đồng chân long không có, chỉ có mấy cái rõ ràng khí tức suy sụp thương long. Tựa hồ cảm nhận được biến hóa, một cái chỉ còn lại phía trước một nửa thân thể chân long tỉnh lại, cảm nhận được một đoàn người. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở ta nhóm đau khổ chờ hơn 100 năm a. Người nhóm cuối cùng đến rồi trọng thương chân long giống to. Kích động bên trong ầm chứa khó tả bi thương. Hắn nhóm chờ 1 năm rồi lại 1 năm, không đợi được Chí Cường lão long trở về, lại đợi đến nhân tộc tuyên chiến. Nhớ năm đó kia Ngụy Long, một phát mang đi toàn bộ thuần huyết hoang thú, mà nhân tộc còn có thất đại siêu cấp thế lực chi chủ, cùng với Thánh Hoàng chi hiếm mà hắn nhóm hoang thú lại không cổ lão thuần huyết, liền giống như là phía trước kia nhiều năm, nhân tộc siêu cấp cường giả số lượng không đủ, chỉ có thể bị đồng co đầu rút cổ đồng dạng. Hoang thú nhất tộc bị hố thảm hại hơn triệt để mất đi tầng chót nhất chiến lực. Nghe vậy, dẫn đầu lão long mang theo một đoàn người đi đến kia tỉnh lại chân long thân trước. Vì cái gì lão long không đến Mạt Lạc ngươi nhóm đến, có phải là lão Long quên chúng ta trọng thương chân Long chất vẫn? Không có lão Long, nguyên lai người thừa kế đều chết rồi. Ta nhóm là một lần nữa cấu kiến không gian thông đạo, tốn hao rất lớn đại giới, mới đến Hàng Lâm. Dẫn đầu lão Long còn chưa hiểu phát sinh cái gì. A a, trọng thương chân Long lấy ở đâu vẫn không rõ, hắn nhóm tất cả mọi người bị Ngụy Long hù. Cái gọi là đồng loạt siêu thoát là một cách bẫy A, trọng thương chân long vô ý thức kết thúc phát tiết, lại quên cái đuôi của mình sớm đã không có. Tác động vết thương thật lớn, đau đến hắn ngao ngao trực khiếu. Nói cho chúng ta biết phát sinh cái gì dẫn đầu lão long nhìn thấy thương long sa vào một loại táo bảo, nhanh chóng xuất ra một khỏa đại đan. Đan dược dược hiệu kinh người, trọng thương chân long phục hạ đời sau, huyết trực tiếp ngừng lại. Hoang thú không còn là âm cực giới thiên mệnh chủng tộc.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 Người kia so một đời thánh hoàng còn còn đáng sợ hơn hắn chứ chỉ giới vực Hồng Câu. Một mình hắn trấn áp thiên địa trọng thương hoang thú nhất tộc, mà vạn thần điện càng là bị Ngộ Tần gốc thủ thương chân long tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngư khí oán độc hắn mất đi nửa người, liền là bị nào đó người một kiếm chảm đoạn, mà hắn chỉ có thể tại chân long động ngủ say chữa thương, lay lắc hơi tàn. Giẫn đầu lão tim rồng bên trong càng thêm kinh hãi. Hắn nhanh chóng ra hiệu thủ thương chân long đem sự tình nói rõ ràng. Theo sau, đám người lắng nghe một đoạn dài cố sự. Cố sự này rất dài, rất dài. Tiền nhiệm yêu ma sơn bố trí rất hoàn mỹ. Mấy vạn năm đến, một mực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thẳng đến gần ngàn năm, một cái gọi là muội long người hoàng không xuất thủ quét ngang lục hợp.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 cũng là bởi vì hắn có bộ phận đế tộc huyết mạch, lại trường khủng thời gian pháp cắt, không nghĩ tới liền hắn đều chết rồi, liền mang theo Vũ Hóa thần triều toàn bộ bố trí đều xong. Dẫn đầu lão Long không biết gió hít vào nhiều ít ngụm khí lạnh. Những cái kia khí lạnh thậm chí cũng có thể làm thành lạnh giá. Ta phải lập tức đem âm cực giới phát sinh sự tình báo cáo.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 Cái gọi là này phương giới vực không có bản nguyên chúa tể vị trí. Nhưng lại ẩm ẩm có nhận thăm dò cảm giác. Hiện tại xem ra cái này âm cực giới, chỗ chỗ là mê vụ A. Ngụy Long chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H16 chương 400 linh 5 không giống bình thường ý nghĩ thượng yêu Ma Sơn có chọn vẹn công phạt giới vực lưu. Giới vực công phạt qua bên trong trước giò xét đổi mặt đúng địch nhân là cả cái giới vực. Một sai lầm.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 Đại khái tương đương Vu Dương cực giới bên trong nhất sai trong phạm vi thế lực thôn trang. Một cái cách, cách này dạng xuất thân người, sau cùng hoàn thành quép ngang giới vực tráng cử, dùng không thể tưởng tượng thực lực. Quép ngang vạn thần điện cùng với tộc ta, dẫn đầu lão Long kịp thời hướng U Ma Sơn báo cáo âm cực giới phát sinh hết thảy. Ta nhóm sưu tập tư liệu biểu hiện, hắn xuất thân hoang thôn, đã tiêu thất. Tộc ta tình báo ghi chép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 Khả năng tiến nhập dương cực giới cũng có thể là tiến nhập những giới khác vực. Đương nhiên, dương cực giới cùng âm cực giới thiên nhiên cổ có thần bí liên hệ, tiến nhập dương cực giới xác suất lớn nhất. Có lẽ Ngụy Long tiến nhập dương cực giới lại là một kiện tuyệt mật không người biết đến. Những tin tình báo này, tin tức trọng đại, trải qua khí cổ xuyên việt không gian, truyền đến Yêu Ma Sơn. Yêu Ma Sơn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 rất phù hợp một thân tác phong. Căn Cứ Sơn chủ nói, gọi là làm Ngụy Long siêu thoát giả. Hắn tại 4 tháng trước siêu thoát, hiện nay đã có tổn thương giới vực công địch thực lực. Nói cách khác, hắn tại thời gian 4 tháng bên trong thực hiện tự thân tiềm lực, cù có tổn thương giới vực đỉnh phong chiến lực trình độ. Túy Hôn đoàn bên trong có rất người nói ra trọng điểm. Lời vừa nói ra, đám người lần lượt hãi nhiên, Chấn kinh khiếp sợ không gì sánh nổi không thể không chấn kinh tầng ngoài cùng giới vực siêu thoát giả. Thường thường hoàn thành bước đầu tiên đoán thể tu luyện. Bất kể là tại cơ sở còn là tâm tính ma luyện bên trên đều có rất cao tiềm lực. Nhưng mà giống Ngụy Long cái này dạng, nhanh chóng thực hiện tiềm lực yêu nguyên vượt qua tưởng tượng. Cái này là bậc nào cường giả như thế nào thiên phú mới có thể làm đến như thế chuyện kinh thế hãi tục. Cái này dạng người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 rất có thể giết chết hắn nhóm. Sơn chủ cũng nói, Ngụy Long trên người có chân long khí tức, cực lớn khả năng đến từ chúng ta lưu lại vị kia lưu tú người thừa kế. Đầu kia lão long, còn có một cái khả năng, những người kia là vì kia giới vực công địch ra tay giết chết. Từ nhiều năm trước tới nay, ta nhóm liền xác định giới vực công địch hạch tâm hành động lộ giới. Hắn mục đích cuối cùng nhất là phá hủy Dương cực giới. có lẽ tại dương cực giới trầm luân chuyện này bên trên, Ngụy Long là một cái biến số. Không nên quên, Ngụy Long một lần nữa mở siêu thoát con đường thanh lý con đường phía trước Hồng Câu tiêu trừ nhụm dần. Dù cho bởi vì tầng ngoài cùng áp chế huyền bí, có thể cũng kinh người vô cùng. Cửu Long thủ trung uy là Cửu Long thủ, bắt giữ đến Thái Huyền lão nhân hành động hạch tâm cũng nhìn thấy Ngụy Long cường đại. Hắn gật đầu tiếp tục nói: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 Nhân tộc cùng hoang thú chậm chạp không có đột phá bất diệt kim thân tầng thứ tồn tại. Dẫn đầu lão Long đi thẳng vào vấn đề. Chí định kế hoạch, việc cấp bách cũng không phải là cùng nhân tộc đại chiến, mà là mau sớm nắm giữ này phương giới vượt bản nguyên chúa thể chi vị. Ta nhóm nắm giữ càng nhiều bí thuật, có thể mượn dùng cái này chủng vị cách thực hiện đối nhân tộc chỉnh thể chèn ép. Dẫn đầu lão Long từ hoang thú nhất tộc thu thập tư liệu biết được, nhân tộc đã bắt đầu cơ bản hoàn thành căn cơ để thăng kế hoạch. Đây cũng là hắn nhận định hoang thú mất đi thiên mệnh chủng tộc vì cách nguyên nhân. Thiên mệnh chủng tộc có thể được đến giới vực khí vận gia trì, mà âm cực giới tại yêu ma sơn trong tay vô số năm, sớm đã hoàn thành cải tạo. Có thể cái kia gọi là Ngụy Long cường nhân, mở ra lối riêng không biết dùng loại phương pháp nào, đem thần tộc đại đạo hạt hút vào nhân tộc bên trong, còn tiêu trừ tai họa ngầm, hút máu thần tộc nội tình, tập hợp hai tộc lưu thí, tay đồng hoàn thành thiên mệnh chủng tộc thay thí. Dẫn đầu lão Long hiểu rõ càng nhiều, càng là cảm thấy Ngụy Long thân bên trên bao phủ từng lớp xương mộ. Ngụy Long làm ra hành sự tình gần như vô pháp phục chế, cho nên chúng ta phải nhanh một chút vượt qua lôi kịp Thích ứng này phương thế giới hệ thống sức mạnh, đột phá tới bất diệt kim thân, cầm xuống đỉnh cấp cường giả vì cách ưu thế. Một đầu huyền uy cũng nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Bản nguyên chi hải ngoại tầng giới vượt hai bước con đường, bước đầu tiên đoán thể, bước thứ hai luyện hồn. Mọi người đều biết, tầng ngoài cùng giới vực chỉ có thể đi bước đầu tiên đoán thể, mà ngoại tầng giới vực hai bước có thể đồng thời đi. Dương cực giới liền là hai bước cùng đi, phân đoán thể cẩu trọng cùng luyện hồn lục giai. Đoán thể vi nhất mị nhị nhục, tam cân tứ cốt, ngũ tạng lục phủ thất tùy bát huyết cầu bất diệt. Luyện hồn lục giai thì là đạo luân, thần hồn, đạo thể, thiên nhân, tiên thiên đạo thể, tiên nhân. Dẫn đầu lão long tứ âm cực giới cùng dương cực giới hệ thống sức mạnh làm trải vuốt. Huyền Quy hiển nhiên là chuyến này tối khôn tồn tại. Theo dẫn đầu lão long Quyền Quy nói: Đoán thể cẩu trọng cùng luyện hồn lục giai hỗ trợ lẫn nhau. Ta dương cực giới tu luyện lý niệm là cường hãn nhục thân mới có thể chứa nạp cường hãn thần hồn. Bình thường mà nói, muốn đột phá đạo luân, muốn hoàn thành đệ nhất trọng luyện bị, đụng chạm đến đệ nhị trọng luyện nhục đột phá thần hồn, thì phải hoàn thành luyện nhục đồng tiến vào đệ tam trọng luyện tân cứ thế mà suy ra. Đạo thể chạm đến luyện cốt tiên nhân thì hoàn thành ngũ tạng lục phủ sen luyện tiên thiên đạo thể muốn luyện tùy hoán huyết đến mức tiên nhân đích nhục thân tất nhiên bất diệt. Từ này mới có thể tiếp nhận từ thân minh mông đạo vận, thi triển huyền bí. Dương cực giới trọng thần hồn là bởi vì thần hồn có thể phát huy càng nhiều huyền bí. Tại nhục thân cùng thần hồn hai bước chú tuyển một cái thiên về, chỉ cần thần hồn bất diệt, nhục thân là có thể chữa trị. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 16 chương 406 không giống bình thường ý mỹ hạ mà âm cực giới trọng nhục thân là bởi vì làm đến tầng ngoài cùng giới vực âm cực giới chỉ có thể tu luyện nhục thân hết thảy huyền bí đều là bị áp chế âm cực giới không có tuyển trạch dẫn đầu lão long đến trước đó tiếp thụ qua truyền thừa huấn luyện cũng là hiểu rõ hai phe giới vực gì đồng điểm người Dẫn đầu lão Long tiến một bước giải thích nói, ta nhóm hoang thú nhất tộc nhục thân tiên thiên cường hoành. Thuần huyết hoang thú liền như là luyện thể cẩu trọng. Tại dương cực giới, trên thực tế, nếu không phải là chúng ta ngộ tính không đuổi kịp nhân tộc, nếu không chúng ta con đường phía trước hội càng thêm rộng lớn. Ngay cả như vậy, nắm giữ luyện thể lưu thế hoang thú nhất tộc, tại cường giả tối đỉnh về số lượng, cũng không thể so nhân tộc kém. Luyện thể cựu trọng của Cốt Tu hành bước đầu tiên đoán thể hoàn chỉnh trình tự, cũng là ta dương cực giới kết hợp rất nhiều ngoại tầng giới vực hoàn thiện bước đầu tiên thể hệ con đường. Có thể tại không áp chế đại đạo huyền bí tình huống dưới mà thực hiện xem luyện nhục thân hiệu quả. Luyện thể cựu trọng đối ứng âm cực giới siêu thoát lục giai. Tức mệnh luân, Kim đan, thần ma, thần ma vương Kim Thần, Bất Diệt Kim Thân, đệ nhất nhị trọng da thịt đối ừ. ứng mệnh luân nhị tam nhục căn trọng đối ừ. ứng kim đan tam tứ trọng gân cốt đối ừ. ứng thần ma ngũ lục trọng tạng phủ đối ừ. ứng thần ma vương thất bát tùy huyết đối ừ. ứng kim thân cửu trọng đối ừ. ứng bất diệt kim thân. Đầu kia huyền quy trong tay một điểm tại hắn thân trước, xuất hiện một bức tranh giống, tiếp tục giải thích kia hình ảnh từng chút một triển khai, là một cái không người không thú sinh vật, bày ra cảnh giới khác nhau đặc thù. Huyền Quy nói tiếp, luyện thể cửu trọng cùng siêu thoát kim thân con đường so sánh, cần bài trừ một ít đặc thù bí thuật. Tỷ như đoán tạo ngũ tạng lục phủ có thể giúp tiên nhân cường giả tấu kiến tiểu động tiên loại hình. Dương cực sấy xác thực trọng thần hồn nhẹ nhục thân. Nhưng ở cửu trọng bất diệt đời sau, có truyền môn còn có đường. có thể có thể so với cái gọi là tiên nhân. Đối với âm cực giới đến nói, đoán thể là duy nhất. Cho nên đem hết khả năng làm tốt mỗi một bước. Không có gia nhập cân xương tạng phủ tùy huyết phân chia. Từ bắt đầu tu luyện, chính là thống nhất tiến hành. Mà dương cực giới khách quan cao hơn âm cực giới ra hai cái đại cảnh giới, huyền bí xuất hiện. Luyện thể cầu trọng thủ đoạn muốn vượt qua âm cực giới Nhưng bởi vì hai bước có thể cùng đi, mà bước thứ hai luyện hồn được đến hồi báo càng cao, cho nên thông thường mà nói, đoán thể chỉ là vì luyện hồn phục vụ. Chiếu theo gia nhập cân xương tạng phủ tùy huyết trình tự, dùng đến thời điểm lại đi rèn luyện. Bất kỳ một cách nào giới vực tu luyện thể hệ đều không đơn giản. Ta nhóm đứng tại cao hơn trên bình đài, có thể nhìn càng xa, có thể không có nghĩa là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 cũng là tiền nhiệm cùng chân vũ, cửu long thủ, thần hoàng sóng vai tồn tại, chỉ là không thái huyền lão nhân gầm nhẹ một tiếng, như là một con dã thú, ta nhìn thấy thế giới phần cuối, ta mới là chính xác kia một cách ta nhìn thấy hắn nhóm không nhìn thấy thế giới. Nhấn thủ lấy hắn nhóm không thể chịu đựng được thống khổ, giới vực trốn trở về, nên là có một cách phần cuối. Thái Huyền lão nhân cũng có thiên ma khí hộ thể, chỉ cần không mù quáng thò đầu ra, rất khó khóa chặt hắn. Ta phải cầm hạ Bắc Địa Liên Minh. Tên gia thân bên trên chứa chân long khí tức. Lúc đó Cửu Long thủ cũng vì hắn cản chiêu. Có lẽ hắn gia nhập Tây Phượng Sơn một phương. Bắc Địa Tu sĩ Liên Minh là nhiều năm trước trận đại chiến kia may mắn tồn tông môn um đoàn xây dựng thế lực. Nói thật lên ta cùng bọn hắn còn có nhất định tấu nguyên. Lúc này, Thái Huyền lão nhân có thể xác định tổ mạch thủy nhãn khôi phục, có lẽ chỉ là Ngụy Long xuất hiện đưa tới một cách trùng hợp. Nhưng là tổ mạch thủy nhãn một lần nữa khôi phục, để Thái Huyền lão nhân nhìn thấy một hy vọng. Cái biến dương cực giới linh khu trung tâm đem tiền nhiệm mất đi tất cả mọi thứ, ít thấy đoạt lại hy vọng. Để phương thế giới này uy vũ trầm luân hy vọng. Đại thế đã triển khai, chỉ về vĩnh hằng chí cao. Cái này phương bản nguyên đại hải, là vĩ đại tồn tại ném hạ mỏ neo. Ta nhóm chỉ là hèn mọn thanh lý tông, là chân chính đại thế dẫn đường. Thái Huyền lão nhân một lần nữa sa vào hỗn loạn, hừ lấy vô danh tiểu khúc, xa xa lắc lư tiến nhập Bắc Địa Liên Minh Hạc Tâm chỗ. Trong gió tuyết, hắn hình dạng từng chút một biến hóa,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 ở vào một loại vô pháp bắt giữ hoàn cảnh, chính là đạo môn môn chủ, cũng là tiên thiên đạo thể bên trong cường giả, Hồng Vũ môn chủ. Yêu Ma Sơn người tới là Chu Tức nhất tộc tộc trưởng, yêu tôn cảnh giới. Chu Tức cùng Hỏa Phượng liên hợp, hai người đại đạo có điểm giống nhau, tuyệt đối không thể xem thường. Vũ Hóa thần triều cho cho chư thần hỏi chi viện là một đầu thần ngưu. Đại Lực Ngưu thần tộc tộc trưởng, thần tôn cảnh giới. lại thêm chư thần hội vân lam thần tộc thần tôn vân cầu thiên. Những này đều là tiên thiên đạo thể cảnh giới cường giả. Một cách người không không lo lắng nói, cái này người cùng Hồng Vũ đặt song song, toàn thân hào quang đại phóng. Vẹn vẹn trước thiên đạo khí liền chọn vẹn hai chữ số, thậm chí còn có tiên khí khí tức. Cái này người là Đông Thắng Châu đại đạo tông một trăm bách bảo các các chủ.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 Cái này muốn nhìn Hồng Vũ đạo hữu muốn là cái gì rồi nếu là hoạch khí sinh tài. Kia ta nhóm đại gia đều có thể phát tài. Chân Hạo đạo nhân cười ha hả một tiếng, có ý xiên nói ra. Người nói hữu tâm, người nghe cũng có ý. Hồng Vũ muốn là độc chiếm tổ mạch. Thùy Nhãn, dùng đột phá này tiên nhân, thành tựu ngũ sai thế lực, thành vì có thể cùng cường giả tối đỉnh ngang hàng bình tọa tồn tại. Hồng Vũ thăm dò hỏi, "Chân Hạo đạo hữu thật đúng là nghe đến tin tức gì chân Hạo đạo nhân lắc đầu. Ta biết đến cũng không thể so ngươi nhiều, có thể xác thực nhiều một cỗ Phong Vũ nổi lên cảm giác. Phía đông có Chư Thần hội, phía tây có Tây Phượng Sơn, muốn giữ vững Thiên Vũ Sơn, ta nhóm sẽ trở thành chúng mũi tên chi, mà Bắc Địa tu sĩ liên minh, cái này tiền nhiệm Bắc Minh châu chấp trưởng giả"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 Từ kia trận đại biến, Thiên Đình, Yêu Ma Sơn, Vũ Hóa Thần Triều lần lượt tại Bắc Minh Châu bày ra hậu thủ. Chỉ có Bắc Địa tu sĩ Liên Minh là lúc đó Bắc Minh Châu bản thổ thế lực Liên Minh lay lắc hơi tàn. Một xảo thối lui đến hoàn cảnh càng thêm khắt nhiệt băng tuyết Bắc Địa. Hồng Vũ nghĩ đi nghĩ lại, mở miệng nói, ta kỳ quái hơn có khác việc. Tổ Mạch cùng Thủy Nhãn sớm đã khởi linh.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 Từ Hồng Vũ vẫn để bên trong chân Hào đạo nhân liền biết rõ Hồng Vũ tuyển trạch. Trước đây, một mực không hỏi thế sự chân vũ thiên đế hạ nhất đạo pháp chỉ, chỉ có chín đạo tông chấp trưởng giả mới có thể biết được pháp chỉ. Kỳ thực Hồng Vũ lựa chọn như vậy cũng tốt. Âm cực giới, đại hoang sâu chỗ, một cái hồng bảo nữ tử bao phủ tại vu tận hỏa diễm bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nhất đạo tuyệt thế phong thái. y sôi trào hỏa diễm, dáng dấp yêu điệu, xé rách không gian, liền giống như là một cái dập lửa bướm bướm kiên quyết quyết tuyệt, oanh rầm rầm rầm thiên địa lôi động, dù cho mấy trăm năm đi qua, lôi giáp uy năng đang từ từ tiêu giảm, có thể bất diệt kim thân lôi giáp, yêu nguyên đến khủng bố tình trạng. Bầu trời xa, một cái mang theo mặt lạ người bộ ra không gian, cầm trong tay một mặt cửu tinh thuần Yến Trần đem kia tấm thuần quang lên, Cửu Tinh thuần phảng phất nhũ yến về tổ trở lại nữ tử kia trong tay. Cái này mặt tấm thuần, liền là nào đó người lưu lại thủ hộ chính mình đồ để vũ khí. An Hàn có chuyện ta phải nói cho ngươi. Yêu Ma Sơn đã thông giới vực thông đạo, chọn vẹn hơn 10 vị thuần huyết hoang thú hàng lâm. Ngươi bây giờ độ kiếp thời cơ tốt nhất. Hắn nhóm không nhất định có thể kịp phản ứng. Mặt khác ta sẽ vì ngươi hộ pháp. Yến Trần rút đến hư không bên trong. Thật sao cái kia cũng quá tốt, có những này hoang thú bất diệt kim thân sau tiến độ tu luyện sẽ cực kỳ giúp ngắn. Thật quá tốt, An Hàn nghe đến cái này tin tức chỉ là sững sờ. Theo sau cười ha ha. Âm thanh bắn xuyên cuồn cuộn lôi minh, một dảo xua tan trách huyết bầu trời mây đen. Tại thiên địa ở giữa quanh quẩn không dứt, Yến Trần nhìn qua tại hỏa diễm bên trong cuồng tiểu nữ tử, nghĩ đến tại nhân tộc cao tầng lưu truyền nào đó cái truyền ngôn, hắn nội tâm không khỏi phát lạnh. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 16 chương 407 quyết định thượng Yến Trần thối lui đến sâu trong hư không. Những năm gần đây, Đế quốc Song Bích Quy danh càng thắng dĩ vãng. Yến Trần cũng là sớm có nghe thấy. Đệ đệ của hắn, hiện nay Thánh hoàng Yến Hạo mở ra nhân tộc đối hoang thú thanh toán, có quan hệ tại túi nguyệt bên trong. Hoang thú tạo sát giết thanh toán, Yến Hạo Phù thân, đồng dạng cũng là Yến Trần Phù thân. Chết đi nguyên nhân căn bản, liền là một cách lão toán ngây sau cùng điên cuồng, đưa tới nhằm vào nhân tộc nam bộ hoang thú xâm lấn. Từ Thánh Vũ hoàng triều đến Cổ Hoa hoàng triều, trải qua mấy vạn năm, cái này dạng xâm lấn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 có thể muốn triệt để đánh cho tàn phế, không thể để hắn lại gây sóng gió. Mà tại Yến Hạo dùng nhân tộc tổng chủ danh nghĩa tuyên chiến trước đó, An Hàn sớm đã bắt đầu nhắm vào hoang thú nhất tộc Liệp Sát. Yến Hạo đăng vị thời điểm, một giảo có người nói, tiền nhiệm đế quốc song bích, Yến Hạo đã xa xa dẫn trước, không hề nghi ngờ là Ngụy Thánh Hoàng xuất sắc nhất đệ tử. Nhưng mà, mấy trăm năm đi qua, thanh âm như vậy càng ngày càng nhỏ. An Hàn giết quá nhiều hoang thú. Nàng chỗ đến thường thường đều là thành vì tử địa, nàng tên cơ hồ thành vì cấm kỵ đồng dạng tồn tại. Dù cho Yến Hạo nắm giữ thánh hoàng chi vị cũng vô pháp hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Yến Hạo cùng An Hàn, liền như là tiền nhiệm thiếu niên thời điểm, ngươi truy ta đuổi kia, không ai nhường ai.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 Không chỉ có là hoang thú nhất tộc, liền liền nhân tộc tu sĩ cũng cảm thấy sợ. Oanh rầm rầm rầm lôi hoang bùng lên. Chiếu giỏi An Hàn kia lãnh diễm tuyệt mỹ gương mặt, theo chi sáng tối chập chờn. Nàng đuổi thẳng tắp, đạp ở hư không bên trên. Lực lượng cuồng bạo thậm chí đè không gian tạc tạc tạc rung động, liền giống như là một tòa trầm tĩnh điêu khắc, trầm mặc đứng sừng sững lấy. Nhân tộc phía tây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 Hắn tìm được ta, đánh vỡ ta ầm ơ. Hắn còn có một cái thủ hạ, một cái cổ quái mặt lạ nam. Quan sát đến yến hảo biểu tình, Tuyết thần vương tiếp tục nói, ta không có ý tứ gì khác. Có sao nói vậy, ngươi đều là thánh hoàng, sư phụ của ngươi đã siêu thoát. Nhưng là hắn còn ầm ầm nắm giữ lấy quyền hành, ta cảm thấy cách này rất không tôn trọng người. Ngươi là đang khích bác ta cùng sư tôn quan hệ yến hảo cũng không tức giận. mà là có chút hăng hái hỏi. Chầm ngoài lời này của ngươi nói nhiều khó nghe, Tuyết Thần Vương cảm thấy mình chết oan. Ta ăn ngày nói thật. Sư phụ ngươi lưng có ngươi bồi dưỡng mặt nạ nam. Hơn nữa ngươi người sư muội kia cũng là nghe điều không nghe, tuyên hạng người, đây đều là đánh lấy ngươi sư tôn danh hạo. Dù sao ta nếu là ngươi khẳng định hồi tức chết. Tuyết Thần Vương nói xong, Yến Hạo không chỉ tâm lý không có ba động, còn có chút muốn cười. Kha kha Yến Hạo cuối cùng nhịn không được, nở nụ cười. Ngươi vì cái gì cười đây đều là ngươi bản thân lợi ích. Ngươi vừa rồi điều khiển siêu cấp thế lực chi chủ, lại không điều an hẳn. Đã nói lên cái này một điểm, ta cảm thấy ngươi nên là thu hồi tản mát quyền hành. Tuyết Thần Vương đổ thêm dầu vào lửa.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 lại dùng giới vực Chúa để vì cách thực hiện ảnh hưởng tạm thời ngưng tụ một thân thể. Dương cực giới bên trong có thần hồn phân thân, nhưng mà Ngụy Long lúc này ngưng tụ cũng không phải là thần hồn phân thân. Thần hồn phân thân cũng vô pháp tiến nhập tầng ngoài cùng giới vực. Hắn loại thủ đoạn này càng nên là xưng là huyết nhục phân thân. Mượn dùng một giọt máu phân hóa một bộ thân thể, đại giới thì là Ngụy Long cẩu long đạo bào ảm đạm một đầu long.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 Ngụy Long sờ sờ yến hạo đầu, đem hắn đỡ dậy, mà về sau mới lạnh lùng nhìn về phía ở một bên run lẩy bẩy Tuyết Thần Vương. Tuyết Thần Vương nội tâm phảng phất có vô số chỉ thảo nây mã sụp đổ, không phải ta, ta không phải, ta không có. Oanh rầm rầm rầm ngay tại Tuyết Thần Vương cơ hồ sụp đổ thời điểm, thiên địa nổ vang, chính là an hàn lôi kiếp, càng chồng chất càng nặng. Cái này là Yến Hạo ánh mắt tựa hồ xuyên việt không gian, nhìn thấy tại chỗ rất xa tràng cảnh. Hắn không khỏi tâm thần chấn động, An Hàn độ kiếp rồi nhìn đến sư muội của ngươi, dẫn trước ngươi một bước. Ngụy Long trầm rãi gật đầu. Lần này Hàn Lâm càng trọng yếu mục đích là vì An Hàn hộ pháp, dùng Ngụy Long hiện nay thực lực, vẻn vẹn một bộ phân thân cũng có thể đối kháng âm cực giới giới vực lôi đỉnh thiên uy. Yến Hạo mang theo lấy một nụ cười khổ lắc đầu. Sư muội chỉ sợ hắn muốn trở thành sư đệ. Yến Hạo không khỏi nhìn Tuyết Thần Vương một mắt, đúng lúc Tuyết Thần Vương cũng nhìn hướng hắn. Tuyết Thần Vương không khỏi tại Yến Hạo nổi tâm tiếng vọng. Yến Hạo khóe miệng nhiều hơn mấy phần đắng chát. Còn tốt, sư tôn tới trước gặp ta. Yến Hạo cái này dạng an ủi mình. Cái này nhất khắc, tự nhân tộc đến hoang thú nhất tộc Từ hoàng triều đến đại hoang, giới vực đỉnh tiêm các cường giả cảm nhận được pháp tắc chấn động. Cái này là từ vị kia siêu thoát sau đó, cái thứ hai hướng bất diệt kim thân lôi kiếp phát khởi khiêu chiến cường giả. Là người nào tại độ kiếp, còn là bất diệt kim thân lôi kiếp giới vực bản nguyên chi chủ vị trí, không thể sai sót. Dẫn đầu lão long âm trầm như nước, cảm thù khí tức hẳn là an hàn. Trọng thương chân long hồi đáp, dẫn đầu lão long truy vấn. Cái này người lai lịch gì trọng thương chân long ngự khí nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nàng là nữ long đồ đệ. Những năm gần đây, đánh giết hơn 30 thuần huyết hoang thú, cơ hồ giết thập tam thuần huyết tộc đàn không thể không liên hợp lẫn nhau. Cái này nữ vô cùng điên cuồng, nàng tu luyện công pháp có thể lấy chiến dưỡng chiến. Ta nhắm nhầm vào nàng Bố Trí qua rất nhiều lần cảm bẫy, có thể sau cùng đều cuối cùng đều là thất bại. Nàng thực lực phi thường đáng sợ, đánh giết hoang thú căn bản là không có cách tính toán. Thậm chí có truyền ngôn, nàng tiền nhiệm đối nhân tộc tu sĩ đồng thủ một lần. Người nhóm dẫn người đi tới, chỉ có thể là phá tư an hành độ kiếp. Nếu là nàng độ kiếp thành công kia không tiếc bất kỳ giá nào đánh giết nàng dẫn đầu lão long quả quyết hạ lệnh.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 Thiên Sơn Quan truyền thừa có thể truy tố đến mười mấy vạn năm trước, từng tại Bắc Minh Châu cũng là bá chủ cấp bậc thế lực. Trải qua mấy vạn năm trước kia trận biến cố, Thiên Sơn Quan thành vị Bắc Địa Tu sĩ Liên Minh ban đầu người tổ chức. Đến cái ngày ngàn năm Thiên Sơn Quan từng bước thành vị Bắc Địa Tu luyện Liên Minh bên trong mạnh mẽ nhất nhất chi. Hiện nay Bắc Địa Liên Minh minh chủ Lục Phong lại tên Thiên Sơn đạo nhân chính là Thiên Sơn Quan quán chủ.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 chính là Thái Huyền đạo nhân. Thái Huyền đạo nhân đi đến một chỗ lộng sự tao nhã lầu các, bên trong truyền đến tranh cãi thanh âm. Ta nhóm được đến đáng tin tình báo, lần này là Dương cực giới tiền nhiệm yên lặng bản nguyên một lần nữa khôi phục. Tây Phượng Sơn chư thần hội, đạo môn tam phương tranh đoạt, tin tức 89 phần 10 chính xác. Ta nhóm nếu là có thể đoạt đến khôi phục bảo địa, liền có một lần nữa đoạt lại Bắc Minh châu hy vọng.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 Nếu không thể thành vị ngũ giai thế lực, ta nhóm chỉ có thể co đầu giúp cổ tại Bắc địa mặc dù ta nhóm đỉnh cấp tu sĩ yêu nguyên chiếm cứ ưu thế, có thể Bắc địa nghèo nàn, căn bản bất lợi cho người sinh sống. Chúng ta chúc tầng dưới đệ tử xa xa không cực kỳ hắn thế lực. Hùng chi Tây Phượng Sơn thuộc về hoang thú, chư thần hội thần tộc thế lực, mà ta nhóm lại thuộc nhân tộc, lại có đạo môn tranh đoạt học giống tốt.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 Thiên Sơn đạo nhân nói xong, đám người không khỏi trầm mặt. Gần nhất Bắc Địa xác thực phát sinh một chút quái sự. Chính là bởi vậy, Bắc Địa mới không thể không giảm bớt nhằm vào đạo môn thử đè. Lầu Các bên ngoài Thái Huyền đạo nhân nghe vậy, cổ quái cười một tiếng. Lúc này, hắn tựu tại lầu Các bên ngoài. Nhưng mà bất kể là phụng dưỡng đồng tử hay là lầu Các bên trong chư vị cường giả, đều là không có người phát hiện hắn. Yêu ma sợn Cẩu Long thủ cùng Liệp Tiên yêu chủ, thôn tinh yêu chủ, cùng với Yêu Ma Sơn túi hồn đoàn tiến hành phân tích, cuối cùng xác định nhằm vào âm cực giới, nguy long kế hoạch. Túi hồn đoàn bên trong người đều là yêu ma sơn tinh nhuệ. Hắn nhóm không nhất định là cường giả, lại nhất định là trí giả. Một ngày tiến vào bên trong, đến chết cũng không thể bước ra Yêu Ma Sơn một bước. Trừ phi có một ngày có thể đột phá yêu chủ, như thế có thể bảo đảm túi hồn khôn đoàn không bị người thẩm thấu. Yêu ma sơn quyết định ra từ khẩu long thổ miệng, nhưng ở quá khứ túi nguyệt bên trong sớm đã chứng minh cường giả độ mạnh, nhưng lại không nhất định cô có đại trí tuệ. Túi hồn đoàn tồn tại có thể bảo đảm quyết sách đầy đủ lý trí, giảm bớt sai lầm. Căn cứ âm cực giới tình thế trước mắt, đã bài trừ những giới khác vượt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 Đám người lần lượt hãy nhiên đối lập. Dù cho Liệt Thiên Yêu chủ cùng thôn Kinh Yêu chủ cũng là chấn kinh. Chấn kinh khiếp sợ không gì sánh nổi không thể không chấn kinh câu nói này phân lượng quá nặng đi cẩu long thủ. Thần hoàng, Thiên đế, đại biểu ý nghĩa thật bất đồng. Bọn hắn thực lực, muốn siêu việt tiên nhân một cái cấp bậc, là một người có thể tru diệt một cái giới vực tồn tại. Âm cực giới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 chủng chủng nguyên nhân, Ngụy Long cảm thấy còn là không thấy an hẳn tốt. An Hàn đang ở tại Tâm Tính Thủy Biến Điểm, cách này qua, tốt nhất đi một mình qua. Hắc hắc Tuyết Thần Vương nháy mắt ra hiểu cười cười, lại không nói cái gì. Tìm cho mình kia nhiều lý do, rõ ràng có thể phân thân, lại còn phái yến Trần đi tới. Loại hành vi này, thật không có vấn đề Tuyết Thần Vương cười trên nỗi đau của người khác hơn.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 Cái này là cho tới bây giờ không có tình huống, cho nên Tuyết Thần Vương là có kia một điểm tiểu tiểu rất nhỏ dỗ kỵ. Yến Hạo mang theo cấm vệ cùng với Tuyết Thần Vương đi an hàn độ tiếp chỗ. Ngụy Long thân ảnh theo hắn nhóm rời đi, mà dần dần tiêu thất. Dương cực giới. Ngụy Long từ Bạch Dương bí cảnh bên trong mở to mắt. Theo huyết nhục phân thân tiêu tán, Cửu Long đạo bảo bản ngản đạm một đầu long, giây lát ở giữa khôi phục Huyết nhục phân thân thật rất kỳ diệu, Dương cực giới cũng thật huyền mỹ. Ta có loại cảm giác cái này bí thuật vô cùng cao tuyệt, ta có thể thi triển. Là bởi vì nhục thể của ta sớm đã đến phi thường hung tàn tầng thứ. Dương cực giới tu sĩ thi triển, ít nhất phải nhục thân bất diệt để cầu trọng. Bên trong ngầm chứa bất diệt thừa số, mới có thể thi triển. Ngụy Long suy tư, hướng phía trước nhất chỉ. Bỗng nhiên Đầu ngón tay xuất hiện một giọt máu. Giọt máu kia quay tròn xoay tròn, liền giống như là trên mặt băng con quay, tốc độ cực nhanh, trầm dãi ngưng tụ thành vì một cái bóng người, oanh mà liền tại sắp thành công sát na, lại một lần nữa sụp đổ vì một giọt máu. Không được, tại âm cực giới, ta thân vì giới vực chi chủ, dù cho có bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng quy các áp chế,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 Trước đó, Ngụy Long tại cấu kiến giới vực thông đạo thời điểm, đụng vào bóp nát chính mình phía sau màn hắc thủ. Một cái khác cường giả, không có gì bất ngờ xảy ra liền là Dương cực giới cường giả tối đỉnh Cửu Long thủ. Ta khoảng cách cường giả như vậy, yêu nguyên có khoảng cách. Ta tiền nhiệm đi đến qua giới vực đỉnh phong, ta càng có thể minh bạch. Dù cho đỉnh phong chiến lực, cũng có trình độ cực lớn. bất kể là đối tự thân thực lực truy đuổi, còn là cái khác ẩn tàng phong hiểm, Ngụy Long cảm thấy là thời điểm cầm xuống đạo môn. Chương chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 16 chương 409 thần nữ thiên hà thượng dương cực giới tiền nhiệm phát sinh qua kinh thế đại chiến. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Bản nguyên chi hải trung tầng không ít giới vực liên lụy vào, liền trung thiên châu dương cực giới bản thổ châu lục đều biến thành tử địa.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 coi đây là trung tâm, diệt đi ly hỏa đảo, diệt đi tang hồn trai, quét ngang phương viên mấy vạn rằm. Thẳng đến chinh phục Tử Tinh lâu Kim Trung phái, cầm súng Bạch Dương Quan cầm đầu Tam giai thế lực, chinh phục trăm vạn rằm. Tứ giai thế lực là một cái ngưỡng cửa, nghênh đón là một trận chất miến. Tam giai thế lực bất quá thống trị trăm vạn rằm non sông. Nhưng mà tới tứ giai thế lực thì là ngàn vạn rằm cương vực thậm chí rất nhiều.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 Tu vi đạt đến Tiên Thiên Đạo thể cảnh giới, lại sẽ nghênh đón nhất trọng chất miến. Đạo thể cảnh giới gì tượng bao phủ, hình thành thích hợp bản thân đạo vận hoàn cảnh. Đến Thiên Nhân cảnh giới, đem dị tượng mở rộng vì đạo trường căn cứ sở tu đại đạo bày ra huyền bí, có thể đều không đuổi kịp Tiên Thiên Đạo thể. Tử Vân lão tổ cũng là không cam nhễu thế nói, Cửu Long nô ở giữa cũng có cạnh tranh.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 Muốn kiểm tra thực hư Tiên Mộ Sơn tình huống, ta có thể mang theo chủ nhân tiến đến. Nghe thấy lời ấy, Từ Vân lão tổ không khỏi trừng mắt nhìn về phía Tệ Sinh. Kế sách này, không phải là hắn cái này tên hỗn kiếp bản gốc sao, cái này là đạo văn bước từ nguyên tác tiếp tấu a tốt. Liền không nên chậm trễ, ta nhóm muốn sớm một chút hành động. Ngụy Long gật đầu đồng ý. Mắc Điệp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 6 người bên trong dùng hãn khí thế tối cường, núi non liên miên tại hắn quanh thân tái hiện, vạn nhạc chấn áp, không thể tưởng tượng uy năng cơ hồ muốn đè sập bí cảnh không gian. Lục Phong tại phẫn nộ, tức giận còn có thể thấy mấy phần kinh nghi bất định. Nơi này là thập phương bí cảnh, là Bắc Địa tu sĩ liên minh hạt tâm chỗ, chung quanh chỉ là đại trận liền không biết nhiều ít tòa. Tiên nhân cường giả cũng vô pháp vô thanh vô tức tiến đến Không quyết định chắc chắn được không chỉ có là lục phong Cách khác năm vị bác tu liên cường giả truyền thừa chi chủ Cũng là như thế Cộc cộc cộc cộc cộc tiếng bước chân tại lầu cắt ra ngoài hiện Nhà nhà môn không gió mà bay kia cơ hồ ngưng ghét khí tràng tiêu tán thành vô hình Một đảo nhân tử môn bên ngoài đi đến Ngầm lấy cười Nhìn về phía sáu người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 tùy ý năm người khác chuyện âm giao lưu. Hắn tiếp tục mở miệng hỏi, "Ma, tiền bối không mời mà tới, đi đến ta thập phương bí cảnh, cũng không chỉ, chỉ là vì giỏi một cách ta nhóm những vãn bối này a ha ha thái huyền lão nhân cười, rất vui vẻ cái chủng loại kia." Âm vang ở giữa, khí thế kinh khủng, đem 6 người tạo thành đạo vận liên hợp, trực tiếp giải khai liền giống như là vỡ đê nước sông, uỷển chuyển tràn đầy, thế không thể đỡ. Trong khoảnh khắc, đem toàn bộ trở ngại sông sạch sẽ. Thái Huyền lão nhân nhìn chằm chằm Thiên Sơn đạo nhân, lộ ra một vẻ tán thưởng. Đã sớm nghe nói Thiên Sơn đạo nhân đảm khách vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên có mấy phần can đảm. Thái Huyền lão nhân khí thế áp bách phía dưới, quả nhiên là vô tận trọng lượng đè tại một thân, đạo vận nhẹ có thể trên 9 tầng trời, mà trọng thì có thể hạ u minh. Thái Huyền lão nhân mạnh, khó có thể tưởng tượng, tiên thiên đạo thể tại hắn trước mặt như là suy nhược tiểu côn trùng. Bắc Tu Minh thành lập đến nay, nhất cử nhất động đều nhận tiên đỉnh, yêu ma sợn, vũ hóa thần triều giám sát trưởng quản. Ngươi nhóm cảm thấy tay của bọn nó nên là duỗi dài như vậy mặt đối đại cơ duyên, lại chỉ có thể co đầu rút cổ không tiến. Ngươi nhóm thiếu Thiên đỉnh cũng là nhân tộc thế lực, đạo môn hưởng thụ nhất phí nhiêu linh địa, mà ngươi nhóm lại chỉ có thể tại giá lạnh Bắc địa trốn ở thập phương bí cảnh bên trong ôm đoàn lấy ấm. Thương lượng như sao lại không nhận tác động đến Thái Huyền lão nhân ngôn ngữ chữ chữ như dao. Người nhóm Cam Tâm chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 16 chương 410 thần nữ thiên hà hạ âm cực giới. Đại Hoang, oanh rầm rầm rầm bất diệt kim thân lôi giáp hết thải 9981 trọng uy năng kinh người. Sau cùng mấy tầng thậm chí có thể đạt đến khoa chương bước. An Hàn tiếp nhận lôi giáp, tại lôi hỏa sen luyện hạ, pháp tắc xiêm xích hướng bất diệt pháp tắc xiêm xích diễn hóa. Nhục thân cũng đang thối biến. Hướng cái này bất diệt kim thân tầng thứ xuất phát. Pháp tắc sòng chảy hạt trôi tại mỗi một giọt máu bên trong. Một đám cổ lão thuần huyết hoang thú đến. Chọn vẹn hai mươi vị nhiều. Hắn nhóm còn chưa vượt qua lôi hiếp. Thích ứng âm cực giới pháp tắc. Có thể không hề nghi ngờ. Thực lực của những người này. Yêu nguyên đáng sợ. Mỗi một cái cổ lão thuần huyết đều là che khuất bầu trời. hắn nhóm nhận dẫn đầu lão long mệnh lệnh, đến nay ngắm bắn an hàn. Khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, Yến Trần bước ra một bước, ngăn trở cái này bầy cổ lão thuần huyết đường đi. Nhân tộc ngươi tại tìm chết, nhìn thấy Yến Trần chặn đường, một đầu ớn long quạc cánh, sát ý kinh người. Trong mắt hắn, Yến Trần cái mặt lạ này nam, là tại phạm thuần. Tìm chết là ngươi nhóm một thanh trường kiếm vạt phá không gian.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 hơn trăm năm trước trận chiến kia, liền giống như là hôm qua. Yến Trần hơi hơi ngây người, điểm nhiên như không có việc gì mở miệng, cốt lẽ đi. Việc cấp bách vẫn là đem trước mặt người giải quyết hết. Yến Trần âm thanh làm cải biến. Hắn mỗi câu lời nói đều là cùng loại với hoang thú dùng lực lượng chấn động pháp tắc, căn bản là không có cách phân biệt âm thanh đặc điểm. Đằng sau, Tuyết Thần Vương trầm ung dung không dám hướng về phía trước.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 Cũng là cùng nàng không sai biệt lắm tránh rất xa. Cái này chó, không phải người khác, chính là lão hốn đồn. Lão hốn đồn cùng tuyết thần vương liếc nhìn nhau đều là nhận ra đối phương. Dây lát ở giữa, hai người đọc hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Thân nhân à quá. Khó một cách theo không ngừng đánh giết hoang thú bạo lực nữ tử. Một cách không thể không nhúc tay chính mình không muốn tham dự nguy hiểm sự kiện. đều là tư thế khiêu vũ, không cần thần, thật có khả năng cách chứng. Đau những này chạy tới cổ lão thuần huyết nhóm không có chẩm chế, trực tiếp xuất thủ. Oanh đại chiến hết sức căng thẳng yến hảo toàn thân ngũ thái chi quang bạo phát. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chính tuần hoàn, nhị tuần hoàn, nhảy tuần hoàn, diễn hóa trùng trùng. Uy năng hết thảy phóng thích. Rầm rầm rầm chấn kinh thiên địa, giới vượt bản nguyên vì đó tổng minh Thánh hoàng chi kiếm khủng bố tuyệt luân chỗ đến, cổ lão thuần huyết dính vào cũng là đoạn chi hạ tràng. Mà yến Trần thị lại đầy người sao trời, lấp lên lấp lên, liền giống như là tán loạn tinh không ống ánh chói mắt. Cái này là yến Trần mấy trăm năm tự sáng tạo công pháp, sao trời luyện thể pháp. Là hắn đại triệt đại ngộ sau cảm ngộ, phá giải cổ chi đại đế truyền thừa. Nhất quyền nhất cước ở giữa, sao trời làm bạn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 Bất Diệt Kim Thân lôi giáp độ đến nửa đường, toàn thân lôi quang trong suốt, chính là khẩn yếu nhất thời khắc, nhưng mà nàng lại trực tiếp thần binh thiên hằng nhập vào hoang thú trọng chất. Kéo không đúng, rút cái này nhân loại điên không tốt. Ta nhóm bị giới vực pháp tắc phán định vì ảnh hưởng độ kiếp người. Chúng ta bất diệt lôi giáp sớm hạ xuống mau chóng rời đi cái nữ nhân điên này. Nhanh một chút. Thật là điên. Loại thời điểm này, người bình thường không phải nên là nghĩ đến chính mình chuyên tâm độ kiếp chỉ là trong khoảnh khắc. Trọn vẹn tám con cổ lão thuần huyết cũng đều là bị lôi kiếp bao phủ. Chỉ có rời xa trung tâm mà lại chạy nhanh, mới miễn đi cái này chủng đột nhiên độ kiếp. Oanh oanh rầm rầm rầm rầm rầm rầm giữa thiên địa lúc này đều là bị tiếng sấm bao phủ, tư không biến thành vô tận hắc sắc, nhìn không thấu hắc vân. Lay động lay động liền giống như là rủ xuống ở chân trời hắc sắc đại trụ tử, khí tức khủng bố vô cỡ, chín đạo bất diệt kim thân lôi giáp tổ tập rơi xuống, dù cho giáp vân uy lực cố định, nhưng ở bên trong dính vào một điểm nửa điểm, chỉ sợ không chết cũng muốn lột ra. Tuyết thần vương kinh ngạc nhìn qua một màn này, Yến Hạo cùng Yến Trần cũng là kéo dài khoảng cách, hai người hai mặt nhìn nhau, Cái này can bản liền không cần hắn nhóm nhúc tay A cũng không dám nhúc tay đến giờ khắc này Hai người mới hiểu được Vì cái gì nhân tục bên trong lưu truyền Có quan hệ an hàn khủng bố truyền thuyết Không chỉ có là hoang thú Nhân tục cũng tài sợ hãi Hắn nhóm cũng có chút mụn Gặp bọn họ giật mình bộ ráng Lão hốn đồn hầm hực nhắm mắt lại Nhìn qua bầu trời xa Thì thảo tử nói Chủ nhân A chủ nhân, quản quản nàng đi, mặc kệ là đồ đệ của ngươi, còn là cái gì của ngươi, thật quản quản nàng đi tình huống như vậy, lão hỗn độn thường xuyên gặp phải. Nhớ có một lần, mặt đối tứ linh tề suất vây quét, An Hàn vậy mà không trốn, phản sát đi vào, cứi lão hỗn độn giết đi vào, sau cùng An Hàn lại giết đi ra. An Hàn không có việc gì, ngược lại là lão hỗn độn trọng thương thổ huyết 300 giằm kém chút không mạng. Ngươi nhóm cùng ta chiến một lần đi An Hàn 3000 tóc xanh tại Lôi đỉnh bên trong cuồng vũ. Đôi mắt lại không điên cuồng, mà là cực hạn tỉnh táo. Những cái được gọi là điên cuồng, chỉ là kẻ ngu vô tri. Hắn nhóm không hiểu được thôi diễn cùng tính toán. Lúc này, theo An Hàn đây chính là một cách đại cơ duyên nguyên bản nàng còn nghĩ đợi đến độ kiếp hoàn tất, đi tìm Hằng Lâm đại cơ duyên, không nghĩ tới nhân ra chính mình đến, nàng càng nên là bắt lấy, không bắt được xin lỗi nhân gia càng đánh càng cường là nàng đòn sát thủ, mà An Hàn từ trước tới giờ không hồi kết dấu, quanh thiên địa lay động, An Hàn thét dài một tiếng, gắng gượng chịu đựng lấy thứ 61 đạo lôi hiệp mà sau tay nàng cầm một nửa lôi đỉnh phóng tới một cái chu tước bao phủ trên người an hàn thần dị hỏa diễm trực tiếp xé sạch không gian tiếp tới gầm rầm a to gầm rầm a to nương theo lấy một trận gào thét cùng với cuồn cuộn lôi đỉnh tại an hàn thứ 69 đạo bất diệt lôi giáp rơi xuống thời điểm An Hàn chém giết cái kia Chu Tước, nàng một bên độ kiếp, một bên chiến đấu, cũng đến một loại nào đó cực hạn. Nhưng mà theo Hỏa Diễm thôn phệ Chu Tước, An Hàn quét qua mỏi mệt hưng phấn vô cùng lợi dụng Lượng Đạo Lôi Kiếp rơi xuống kẽ hở. Tiêu hóa Chu Tước, không chỉ thực lực khôi phục toàn thịnh, còn mạnh hơn một bậc. Tại thứ 72 Đạo Lôi Kiếp rơi xuống thời điểm, nàng lại nhảy về phía một cái thao thiết mà sau là đảo ngột, nhai tí, ứm long. Cái này nữ nhân quá khủng bố, ta nhóm vẫn chưa hoàn toàn thích ứng phương thiên địa này, liền sa vào bất diệt kim thân lôi giáp. Không có quá độ chỉ có thể chuyên tâm phản kháng. Cái này lôi giáp cũng cổ quái mạnh, ta nhóm vô pháp phân tâm. Lôi giáp càng ngày càng mạnh theo thời gian trôi qua, ta nhóm càng là vô pháp phân thân. Nhanh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 Còn lại ba cái chân long, bạch hổ toan ngây ôm đoàn lại với nhau cùng một chỗ độ kiếp. Phương xa còn lại cổ lão thuần huyết, dày vò chờ đợi. Lôi Kiếp gia thân lúc, hắn nhóm không dám lên trước. Cuối cùng làm An Hàn kết thúc lôi kiếp, hô nhau mà lên trực tiếp đưa nàng ngăn cách, không cho cơ hội hạ thủ. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 16 chương 411 một trưởng thượng nga ô phong bà tử, còn không mau đi cùng cố tu vi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 có đáng giá hay không đến bị kéo lấy cùng chết tồn tại. Không cần hoài nghi cái gì, dù cho đánh giết An Hàn tại hắn trước khi chết cũng sẽ bị mang đi. Cũng có thể đánh giết nàng. Có thể không có người muốn chết là chính mình. Húng chi, đã có năm con cổ lão thuần huyết tử vong hắn nhóm lời thể son sắt. Hắn nhóm tự tin bừng bừng. Hắn nhóm là yêu ma sơn tinh nhụy, là người thừa kế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 Những này hoang thú chỉ qua chuyên nghiệp chỉ đạo Tại dương cực giới thời điểm Đã từng ngộ đạo Là thiên nhân tu vi đạo tâm hiên định Trừ phi nhìn không được Nếu không Không có người sẽ sợ An hàn liếc nhìn đám người một mắt Mặt cho lượng lớn hắc sát quán thể Mà sao lại trong nháy mắt Tiến nhập khổ hải về sau Lại từ khổ hải trở về Cứ như vậy Hoàn thành khổ hải đại ma bàn lị luyện Năng khí tức ở vào một loại cổ quái trạng thái, mới vừa vượt qua bất diệt lôi kiếp, thành tựu bất diệt kim thân nàng, khí tức hơi có viết phù phiếm, có thể cân nhắc đến mới vừa thôn phệ 5 con cổ lão thuần huyết. Phù phiếm bên trong nhiều hơn một phần phấn khởi. Đạp an hắn đôi chân dài, chống lên hồng bảo, ba ngàn tóc xanh theo gió dong đưa, lực khí 10 phần.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 Ngươi trước bên trên, ta lược trận. Ngươi trước bên trên. Ngươi nhục thuần ngươi meo nói lộ ra miệng đi. Ta mới không muốn làm thuần thuần huyết hoang thú nhóm trong bóng tối ra hiệu. Có thể thân thể đều thành thật không nhúc nhích. An Hàn Chân Đạp Tư không, khí thế bỗng nhiên bộc phát. Lúc này, âm cực giới chỉ có nàng một vị bất diệt kim thân cảnh giới cường giả. Ngụy Long mang đi toàn bộ cổ lão thuần huyết, mà những này hàng lâm người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 tự thân cùng âm cực giới nhiều nhất trọng liên hệ, điều động pháp tắc cũng càng vi thông thuận, trọng yếu nhất là có thể cảm giác được quen thuộc nào đó vị đạo, đến bước này mới rút cuộc có thể nói đăng lâm giới vực đỉnh phong. An Hàn ánh mắt lóe lên ít có nhiều một điểm sinh cơ. Nàng hái xích hạ bản nguyên chúa tể chi vị, không nên quên ta nhóm lúc đến mệnh lệnh. Ngăn cản nàng độ kiếp,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 chỉ ở tư không phía dưới lưu lại một vòng hồng sắc tàn ảnh, cùng với nhàn nhạt hai chữ, theo lên nàng đi cót hoang thú thở dài một hơi. Nàng sợ cót hoang thú nói như thế, cũng có người phản ứng tới. Nàng nói theo là có ý gì gâu gâu một cách lão hắc cẩu từ chỗ tối đi ra. Nhìn một chút An Hàn rời đi phương hướng, lại nhìn một chút phương hướng ngược nhau. Nhãn trung biểu thị mang theo nước mắt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 lại nhìn một chút Yến Hạo. Yến Trần, Tuyết Thần Vương, cái trước muốn đánh chết hắn, sau ba người không để ý tới hắn. Lão Hỗn Độn nhanh khóc, ta là vì kia chó ngươi nhóm liền muốn nhìn ta chết, lão Hỗn Độn xông Yến Hạo gầm thét. Còn là Tuyết Thần Vương phốc hậu chỉ chỉ an hàn rời đi phương hướng. Lão Hỗn Độn lung lay đầu chó, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Âm âm nổ vang. Hắn trực tiếp xuyên qua không gian, hướng An Hàn đuổi tới. "Chờ ta siêu thoát, ta nhất định tìm tới ta ngụy long thú, giúp ta báo thù ngươi nhóm đều là xấu zâm chạy thật nhanh có hoang thú kinh ngạc nói. Xuyên toa hư không lão hỗn độn trực tiếp khóc. "Trước kia ta theo kia người, chỉ cần trang bước liền có thể, đi chậm một chút mới là chính độ. Có thể hiện tại, chạy không nhanh thật sẽ để cho người ăn thịt chó."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 Đầu ngón tay một giọt tiên huyết tái hiện. Trái tim giới vực bên trong đại trận sớm đã khởi động. Cam Đoan có thể trong nháy mắt hạ xuống âm cực giới. Ngụy Long nhìn chăm chú lên âm cực giới phát sinh hết thảy. Phất phất tay chỉ kia huyết dịch thu về. Ngụy Long nhìn qua nơi xa một tòa núi cao. Cao có vạn trượng. Đứng sừng sững thiên địa. Con mắt chỗ nhìn. Nhất đạo đạo hồng quang bay lượn. Nơi này chính là Đạo môn Sơn môn chỗ. Đạo môn là Bắc Minh Châu tứ giai thế lực một trong, phía sau có Thiên Đình cùng với chín đạo tông duy trì. Mách bảo các: Trần Dương phái, Thái Âm đại giáo, Cửu Tiêu phái, Thánh Hải phái, Thái Ức môn, Băng Hỏa cung, Sơ Oang tháp, Tuyệt Hải tông.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 Dù cho nhìn một chút, đã cảm thấy đạo vận đi theo cơ hồ ngộ đạo. Âm cực giới sơn đều là cổ pháp bao la hùng vĩ, liền giống như là một đống cực lớn cục sắt, cho tới bây giờ không có như vậy nhẹ nhàng, tựa hồ có vô tận vận vị thần chứa ở trong đó. Chủ nhân, lập tức liền không xinh đẹp, nơi này rất nhanh liền hồi một mảnh hỗn độn. Tề sinh cổ quái cười cười. Nghe vậy, Ngụy Long nhíu mày, không thể không quát lớn, khiêm tốn một chút. Gần nhất, Ngụy Long phát hiện một cái không tốt tình trạng. Thành vị Cửu Long Mô sau đó, tại xử lý bình thường sự tỉnh, Cửu Long Mô lý trí trình độ cùng dĩ vãng không có khác nhau. Có thể một ngày dính đến hắn sự tỉnh, Cửu Long Mô lý trí liền sẽ hạ xuống. Càng là cùng Ngụy Long lợi ích mật thiết tương quan, Cửu Long Mô trạng thái liền hội càng thêm điên cuồng.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 Muốn thật là cường công còn không biết cần trả giá ra sao. Ngụy Long cũng không muốn phí công nhọc sức, cầm xuống đạo môn là phi thường bước then chốt, triệt để tiến nhập dương cực giới tầng chót nhất thiết lực cũng mang ý nghĩa Ngụy Long có thể nhìn thấy càng nhiều bí ẩn. Trọng yếu nhất là đạo môn như vậy thế lực khổng lồ, tài nguyên sẽ là lượng lớn. Như thành công, Ngụy Long thực lực hội có một lần bước tiến dài. Cửu Long Mô đại bộ phần thời điểm đều tốt, nhưng ở một số thời khắc, tỉ như hiện tại, khả năng sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Cũng may vấn đề không lớn, Ngụy Long tiếp quản. Nguyên lai là Tế quán chủ, một vị đạo môn trưởng lão bộ dáng người, dẫn Ngụy Long hai người tiến lên. Tề Sinh tại trước, Ngụy Long ở phía sau. Vị trưởng lão này cùng Tề Sinh đánh xong chiêu hô mới nhìn về phía Ngụy Long. Cái này xem xét không sao, trực tiếp đứng tại chỗ. Cái này người thế nào như thế đẹp bất kể là người nào, lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Long đều hội ngốc mất. Bởi vì kia dung mạo thật để người kinh ngạc. Thế gian chưa từng có qua cái này dạng mỹ nam tử, khí vũ bất phàm, đẹp lại lại nếm lòng mà nhìn. Cái này dạng người, hội không tự chủ được để người kinh ngạc. Như thế đẹp liên là một loại tuyệt thế thiên phú a, khó có thể tưởng tượng cái này vị là trưởng lão không tự chủ được hỏi, là môn hạ của ta đệ tử. Tề Sinh nội tâm hiện lên một vẻ tức giận. Như thế trắng trợn nhìn xem chủ nhân quả nhiên là tìm chết. Nhưng mà hắn cũng biết không thể phát tác. Nói, lần này gặp mặt môn chủ, ta đang muốn tìm một cơ hội để hắn thấy chút việc đời.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 chở đạo môn tại cùng Tây Phượng Sơn. Chư thần hội cạnh tranh bên trong dẫn trước. Tề Sinh cũng mời vậy gióng trống khua chiêng hướng ra phía ngoài mở rộng. Trái ngược trạng thái bình thường, cơ hồ bình chứng. Lúc này nhìn đến, nói không giả, không phải cơ hồ bình chứng, là đã bình chứng tiểu hữu không biết tên gì ta đạo môn nổi tình thâm hậu, có lấy trực thông tiên thiên đạo thể cảnh giới truyền thừa.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 Ngươi đây là ý gì chủ nhân có ý tứ là? Lời của ngươi quá nhiều tề sinh quanh thân đạo vận oanh minh. Đạo trưởng trực tiếp rơi xuống, đem đạo môn trưởng lão đánh bay ra ngoài. Hắn cũng không thể nhẫn cùng ta cướp chủ nhân. Tìm chít không tốt địch tập đạo môn trưởng lão nổi tâm hãi nhiên. Vô pháp ức trí, là lỗi của hắn. Đánh giá sai sự thực. Như thế hình dạng người Có lẽ chỉ có trích tiên mới có. Cái này dạng người, thế nào khả năng mới là đạo thể, tu vi đạo môn trưởng lão phát ra tiếng giống to, trực tiếp đem trận pháp truyền tống xung quanh mọi ánh mắt hết thảy hấp dẫn. Khuỷ đi trận pháp truyền tống. Ngụy Long phân phó Tề Sinh, mà sau hắn quét qua đạo bảo, không tiếp tục để ý ồn ào một đường đạo môn trưởng lão. Người nào dám tin tưởng cái này trưởng lão trên đường đi nói cái không để yên. Ngụy Long một câu không để ý, hắn vậy mà nói một đường, toàn không có thiên nhân tu sĩ phong cách. Ngụy Long biết mình xác thực dáng rất đẹp, tất cả mọi người biết rõ, có thể đến mức đó sao hơn nữa loại thái độ đó. Thật một cách nam thiên nhân tu sĩ, loại thái độ này, ngươi muốn làm gì bí cảnh trung ương? Hàm Vũ cùng Bạch Bảo các các chủ chân hào đạo nhân cười cười nói nói. Bỗng nhiên Chân Hào đạo nhân như có điều suy nghĩ nói, nhìn đến đạo hữu phải có một chút phiền toái. Dương cực giới cùng âm cực giới bất đồng một trong ở chỗ cảm giác. Âm cực giới chỉ có thể bằng vào nhạy bén ngũ giác, nhiều lắm là lại thêm giác quan thứ 6. Mà dương cực giới thì là có thể đem giác quan thứ 6 xem như phổ biến. Dùng thần hồn cảm giác, tiên thiên đạo thể cảnh giới cảm giác phạm vi lớn đến kinh người.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 Hồng Vũ sát ý nóng bỏng đầy đủ đốt cháy toàn bộ, nhưng là hắn biểu hiện rất khắc chí, rất phong dong. Những này cái đồ không biết trời cao đất rộng, thật cho là bí cảnh là nghĩ sấm liền có thể sấm căn bản không cần ta động thủ. Chỉ cần bí cảnh quy tắc liền có thể đem tất cả chén giết đến đạo môn bí cảnh cách này trùng quy một, đã có thể hình thành như có như không quy tắc. Dùng cả tòa bí cảnh làm đại trận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 Hồng vũ cười khiêm tốn Chân hào đạo nhân như có điều suy nghĩ Ngầm miệng không nói Cái này là bí cảnh hợp lực rào sát Người kia kết quả kiên quyết không hồi tốt Kết quả A chân hào đạo nhân không tự chủ được đứng thẳng người lên Miệng trầm rãi mở lớn Lớn có thể buông xuống một cái trứng ngống Đây là một loại tử nội tâm phản ứng đến tứ chi kinh ngạc Là một loại không cách nào khống chế phản ứng Hồng Vũ cũng không khỏi tự chủ đứng lên, ánh mắt kinh dị không thôi, mang theo 3 phần hãi nhiên, 7 phần ngạc nhiên. Tựa hồ là nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình. Dù cho dùng hắn Tiên Thiên Đạo thể cảnh giới, cũng cùng chân Hào đạo nhân đồng dạng, vô pháp kiềm chế cái ngày trùng thân thể bản năng phản ứng, chỉ vì quá kinh người đại trận kia lực lượng tầng tầng điệp ra. Một giây lát, từ bí cảnh trung tâm lan tràn đến toàn bộ cảnh góc,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 Đại đại tiểu tiểu đại trận điệp ra công kích, tìm hắn rơi xuống, khí thế xoa người, không thể tưởng tượng, đầy đồ giảo sát hết thảy. Đối với cái này, Ngụy Long chỉ đưa tay ra, nơi bụng kim quang bạo phát, liền giống như là vạn mã phi nước đại, dơ chân lên. Ầm thanh oanh mịn, kia là bụng dưới gì tượng? Đông đông đông trái tim không ngừng khiêu động. Trái tim giới vượt bành chứng lấy lực lượng kinh người. Cứ như vậy, nguy long nhẹ khẽ đầy tay. Phảng phất như dao cắt chém mỡ bò, đó là một loại cử trọng nhẹ khinh cũng là một loại cực hạn thuần hoạt. Bàn tay những nơi đi qua, đại trận lực lượng liền giống như là khoi tây chiên, tạc tạc tạch vỡ thành cặn bã. Mà sau sụp đổ, mà sau tiêu tán, một chưởng, vẹn vẹn một chưởng, trình hợp bí cảnh vô số đại trận truyền thừa mấy vạn năm nỗi tình hợp kích. Cứ như vậy phá, trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 16 chương 413 cường đạo ngụy long thượng hời hợt một trưởng. Kia cực hạn thong dong, người khác nhìn thấy là vô địch, là bá đạo. Có thể chính Ngụy Long lại biết, là hắn trăm chỉ cố gắng cùng với vô tận tích lui tại vạc mặt. Trái tim giới vực rầm rầm rầm vận chuyển. Đạo môn bí cảnh hợp kích lực lượng kích khởi tăng tăng chấn động, truyền lại đến trái tim giới vực, mà sau lại bị từng tầng từng tầng tiêu giảm, trái tim giới vực chỗ sâu nhất trung tâm phong bạo, kia mảnh nhỏ lục địa vững vàng không động. Cái này khối lục địa rất nhỏ, lại là xây dựng ở tư không phong bạo phía trên, còn có thế giới thổ mầm non, đem tất cả nắm chắc. Thời khắc này Ngụy Long mới có minh ngộ.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 lại thêm, ngụy long tự thân thể chất cùng với kiên cố đạt đến bất diệt nhục thân. Hắn thật rất mạnh. Quả nhiên, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, chỉ có chiến đấu mới có thể liên tiếp kiểm trắc cực hạn của ta. Muốn tổn thương ta, đối thủ tất nhiên muốn nghiền ép ta. Một loại triệt triệt để để nghiền ép, mới có thể đem ta diệt đi. Tỷ như cái kia hắc thú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 cái này đều không có, cái này cũng không tính là cái gì. Trận pháp lực lượng nát giấy dầu vỡ thành tản bạt. Chớp mắt sau đó, đạo môn bí cảnh bao phủ tầm mấy vạn đại trận, tạm thời sa vào dừng lại. Bí cảnh mơ hồ uy khắc, bị thương tổn. Ngụy Long như là thiên ngoại phi tiên một bước đạp đến, đi đến hồng vũ cùng với chân hào đạo nhân trước mặt, mách bảo các tại âm cực dưới từng có truyền thừa. Mặc dù tại Tuyết Nguyệt trôi qua bên trong, mất đi cùng Dương cực giới Bách Bảo các liên hệ, có thể không hề nghi ngờ Chân Hạo đạo nhân cải trang, lại tiếp diễn một loại nào đó truyền thống, kia toát ra đến khí tức không phải là cường giả, nhưng lại so cường giả càng khiến người ta không dám khinh thường. Chân Hạo đạo nhân, là thật hảo, muôn màu muôn vẻ, bảo bên trong bảo khí, trước thiên đạo khí thành đôi vị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 Nhưng mà, như thế cường hãn xuất thủ tựa hồ chỉ là vì mở màn làm nền mà thôi. Nhìn qua Ngụy Long bồng bềnh mà đến thân ảnh, một cỗ càng thêm hoảng sợ cảm xúc, can quét hồng vũ cùng với chân hào đạo nhân tâm thần. Quả nhiên là so Ngụy Long thực lực còn muốn cho người chấn kinh. Bởi vì Ngụy Long thần thái thực tại khủng bố, đạo bào phất phới, đôi mắt minh mông chính diện nhìn đi qua, để người ngạt thở. chưa bao giờ thấy qua như thế đẹp người ngụy long một bước cuối cùng bước tận, phá mất đại trận sau đó, không gian lại không trở ngại, một bước đi đến hồng vũ trước mặt, hắn nghi bảo không gió mà bay, tóc dài theo gió cuồng vũ, một thân khí phách kiếm đáo không lộ ra, giống như cười mà không phải cười. Hai vị, ta nhóm nên tính toán chứng. Gần như đồng thời, âm cực giới, đại hoang sâu chỗ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 Người khác đem An Hàn coi là như kẻ điên, nhưng chỉ có Đại Hắc Cẩu biết. "Gió, An Hàn tuyệt không phải người điên, ngược lại cực kỳ lý trí. Một số thời khắc, chính là cái này trùng cực hạn lý trí mới lộ ra điên cuồng." Quả Uyết ném hạ những cái kia hoang thú, một phương diện, An Hàn lôi giáp thiên hằng dẫn bạo một chút hoang thú lôi giáp. Dù cho nàng giết chết hơn phân nửa, còn có 3 cái tại độ kiếp. có còn lại hơn 10 vị cổ lão thuần huyết thủ hộ, An Hàn ở lại nơi đó cũng rất khó nói kiến tông. Ngược lại là, nàng tự tư không bên trong cảm nhận được đại hoang sâu chỗ có độ kiếp khí tức truyền đến. Đồng dạng là bất diệt kim thân lôi giáp, cỗ khí tức kia chủ nhân càng thêm thuần khiết. Cùng tiền nhiệm cái kia chí cường lão loại rồng giống như, hiển nhiên cái này là đầu cá lớn. Mặc dù An Hàn không biết rõ dẫn đầu lão long thân phận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 An Hàn tập sát cái này vì rõ ràng địa vị cao hơn thuần huyết hoang thú, cố có ý nghĩa trọng yếu. Yêu Ma Sơn lần này tới chi viện một bộ phận tiền tuyến, đây cũng là yến hảo cùng mặt nạ nam tử mình xuất thủ. Mà thất đại siêu cấp thế lực chi chủ không có pháp chạy tới nguyên nhân, hắn nhóm cần ứng đối tiền tuyến địch nhân, mà còn lại hoang thú chạy đến tập sát An Hàn. Hiện nay sớm nhất chi viện nhân tộc cùng hoang thú tiền tuyến cổ lão thuần huyết nhóm. Bởi vì thất đại siêu cấp thế lực chi chủ gia trận mạt vô pháp rời đi. Tập sát an hàn người, còn có 3 vị người một nhà tại độ bất diệt kim thân lôi kiếp. Cái này lôi kiếp là thiên địa pháp tắc đối bọn hắn hành hưởng người khác độ kiếp trừng phạt. Trực tiếp là bất diệt lôi kiếp rơi xuống. Bất diệt lôi kiếp thật không đơn giản. Dù cho những này tinh nhụ cũng vô pháp nói trăm phần trăm nắm chắc bình yên vượt qua. Hiện nay tình huống là. Hai tục tiền tuyến người đồng không mà An Hàn trước đó đổ kiếp chỗ. Ba vị hoang thú còn tại đổ kiếp. Bên cạnh nhân tục thánh hoàng cùng mặt nạ nam tải chờ đợi xuất kích một bên khác. An Hàn đi tập sát rõ ràng địa vị cao hơn lão long. Kia, vấn đề đến. Nguyên bản tập sát An Hàn. lại không lâm vào lôi kiếp hoang thú nhóm, chính là lúc này cường đại nhất cơ đồng đỉnh phong lực lượng, là đi cứu viện bị An Hàn tập sát dẫn đầu lão long còn là bảo vệ bị Yến Hạo cùng mặt nạ nam tiếp cận ba vị cổ lão thuần huyết, đâu hắn nhóm có hơn 10 vị cổ lão thuần huyết không giả, mạnh hơn một mức, lại còn chưa hoàn thành bất diệt lôi kiếp thú biến, bất kể là nhân tộc thánh hoàng yến Hạo còn là mặt nạ nam yến trấn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 Không chỉ có là như thế nào chia vinh, mà là đi tới chi viện dẫn đầu lão Long tất nhiên muốn cùng nữ nhân điên đối đầu. Tử vong tỷ lệ rất lớn. Rõ ràng hắn nhóm mới là cường thế một phương, đến lúc này ngược lại là nhỏ yếu cái kia. Đều là bởi vì cái kia phong bà tử. Ta nhóm phân ra 7 người, lưu lại 6 người bảo hộ. Mặt khác truyền lệnh chi viện tiền tuyến người, để hắn nhóm phân ra một nửa. Đại khái có thể tới 10 cái người, cùng đi chi viện lão Long, một cái khá có hy quy vọng huyền quy hạ quyết định quyết định. So với giới mắt thế của bảy vị siêu cấp thế lực chi chủ, ngược lại là an toàn nhất, cho nên có thể cực hạn điều người. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 16 chương 414 cường đạo Ngụy Long hạ một bên khác. Yến Hạo cùng mặt nạ nam đứng sóng vai, Yến Hạo luôn cảm thấy mặt lạ nam có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Hắn không có hướng Yến Trần thân bên trên nghĩ, bởi vì một kích cuối cùng là hắn ra tay. Một kích kia mạnh bao nhiêu, Yến Hạo rất rõ ràng. Lúc đó, Yến Trần toàn bộ sinh cơ hết thảy mẫn diệt, vô pháp sống sót tới. Yến Hạo cảm thấy cái này người, sư tôn lưu lại hậu thủ, bất phàm. nhìn đến hắn nhóm không quá để ý, ta nhóm. Yến Trần bị Yến Hạo nhìn có điểm không được tự nhiên, không có lời tìm lời. Còn lại 13 con hoang thú, rời đi 7 cái, còn lại 6 cái. Vậy chúng ta liền nói cho bọn hắn, đáng sợ cũng không chỉ ta người sư muội kia. Yến Hạo nhìn thoáng qua độ đến hơn 60 trọng lôi kiếp ba cái hoang thú, lại nhìn về phía cũng tại cảnh giác nhìn về phía hắn nhóm cổ lão hoang thú. Yến Trần khói miệng giật một cái, Yến Hạo cùng An Hàn Sư, Huynh Sư muội, sư tỷ, sư đệ tranh, hắn cũng có nghe thấy. Yến Trần hắn nhóm có thể khó đối phó. Mặc dù còn chưa vượt qua Lôi Kiếp, có thể trên thực lực cũng chỉ là nhỏ bé trinh lịch, những này người cũng không sai. Mà ta nhóm đều không có vượt qua bất diệt kim thân Lôi Kiếp. Hắn nhóm còn chưa viên mãn không phải sao Yến Hạo hỏi lại.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 bất kể là Yến Hạo hay là Yến Trần, đều phát hiện đối phương đều rất hiểu Tuyết Thần Vương. Hắc hắc, thế là hai người cười khà khà một tiếng, nên sớm không nên chậm trễ, ta nhóm đồng thủ dương cực giới. Đạo môn bí cảnh. Nghe đến Ngụy Long kia không khách khí khẩu khí, Hoàng Vũ cùng Trần Hạo đạo nhân song song sững sờ. Cùng chúng ta tính toán chứng ngươi đều đánh vào cửa nhà ta.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 không phải đơn giản như vậy liền có thể giết chết. Ta là Sơn Hải tông người. Ngụy Long tại cửu Long thủ cùng thần bí hắc thủ trước mặt bại lộ một chút tin tức. Nhưng chỉ cần còn không có bị ở trước mặt vạch trần. Dù cho bị ở trước mặt vạch trần, nhưng chỉ cần ảo lót có giá trị, liền tiếp tục khoát. Sơn Hải tông đây là cái gì thế lực hùng vũ cùng chân hào đạo nhân hai người đều là đỉnh đầu Liễu Linh dấu chấm hỏi.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 Hắn đột nhiên nghĩ đến một chút tin tức. Đang tra duyệt có quan hệ tổ mạch thủy nhãn tin tức lúc, nhìn thấy qua đôi câu vài lời. Sơn Hải tông đắc từng là Bắc Minh Châu bá chủ một trong, sau cùng lại tiêu tán tại kia một trận đại chiến. Ngươi là Sơn Hải tông người Hồng Vũ không thể không xác định nói. Ta vì tỉ kiếp ngủ say mấy vạn năm cho đến hôm nay mới tỉnh lại. Có thể là ta sau khi tỉnh lại, phát hiện cửa nhà mình bị người chiếm mà chiếm cứ cửa nhà ta người, liền là ngươi nhõm cho nên ta muốn tới cùng các ngươi tính một bút chứng Ngụy Long tang thương mà lại trầm trọng nói. Lý Thẳng mới có thể khí trắng Ngụy Long mặc dù một đường cầm súng hắc vân phường. Diệt ra. Bạch dương quan. Diệt đi môn phái cũng là không ít. Hiện nay càng là đánh đạo môn bí cảnh, có thể việc khắc ra có nhân, hắn chiếm cứ đạo nghĩa. Hắn diệt đúng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 Nhưng mà hắn nhóm hiểu rõ càng nhiều Sơn Hải Tông quả thật diệt tuyệt Không biết rõ đảo hữu là Sơn Hải Tông để bao nhiêu đời truyền nhân nếu là chiếu theo đảo hữu nói Có thể có tỷ kiếp mấy vàn năm Bất kể là dùng loại thủ đoạn nào Năm đó tu vi đều không thấp Hiện nhiên tại Sơn Hải Tông cũng coi là có danh tiếng nhân vật Nhưng năm đó Sơn Hải Tông Lúc đó hai vị tiên thiên đảo thể cường giả liền cùng 37 vị tiên nhân tu vi, cùng Vân Lạc, Hầm Vũ nói, đạo hữu có phải là rất nghi hoặc, vì cái gì ta như thế rõ ràng bởi vì trước kia Sơn Hải, Tông Vân Lạc chi chiến, tựu tại kia trận kinh thiên đại chiến thắng bại tay đêm trước, diệt đi Sơn Hải Tông là ngoại tầng giới vực một cái cường thế tồn tại, chỉ là nhất kích liền không có may mắn tồn. Có rất nhiều điển tích đều có ghi chép Hồng Vũ giải thích nói: "Có lý có cứ, lệnh người tin phục. Cái này chủng trực tiếp đâm rách áo lót hành vi quả thật có chút vượt quá Ngụy Long dự đoán. Chỉ là Ngụy Long lại ngay cả sững sờ thần đô không có, lại càng không cần phải nói xấu hổ, mà là hỏi, ngươi là dự định quyết nợ rồi?" Hồng Vũ bình tĩnh nói, "Đạo hữu không ngại nói một câu muốn cái gì?" Ta yếu đạo môn toàn bộ tài nguyên cung một mình ta lấy dùng. Ta yếu đạo môn thành vì ta phụ thuộc thế lực, ta muốn ngươi thành vì ta dưới tay." Ngụy Long phóng khoáng nói, cái này dạng ta liền hội tha thứ ngươi nhóm đối ta sơn môn làm chuyện ác. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy, Hồng Vũ gém một chút bảo khiu ba thước, nếu là phổ thông yêu cầu, dù cho cắt thịt, Hồng Vũ cũng không phải không thể dùng dao một cách bằng hữu.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 Ngươi, lẽ nào lại như vậy Hồng Vũ toàn thân đại đảo oanh minh, khí thế hãi nhiên Hồng Vũ đã phát hiện trước mặt cái này hắc bào đảo nhân liền là một cái cường đảo Đây chính là uy hiếp trắng trờn, khoác áo lót chỉ là vì một tia thể diện Thể diện Nếu như không thể diện kia liền cho ngươi thể diện Mời đảo hứa giúp ta một chút sức lực Hồng Vũ đối chân hào đảo nhân truyền âm Âm âm sầm sầm sầm một cái lão xả đến Đạo môn bên trong cũng có cường giả, lão giả này là Tiên Thiên Đạo thể cảnh giới. Lúc này hết thảy ba vị Tiên Thiên Đạo thể, Hầm Vũ một, Chân Hạo đạo nhân thứ hai, còn có chạy tới đạo môn phó môn chủ. Hầm Vũ cùng Ngụy Long phí kia lắm lời lới, chính là vì chờ đợi lão giả. Ngụy Long nhìn về phía Chân Hạo đạo nhân, Bạch Bảo Tất cũng muốn tranh đoạt vũng nước độc này Chân Hạo đạo nhân thân vì Bạch Bảo Tất tất chủ. để Ngụy Long Quan Tâm không phải hắn cường hãn, mà là phía sau Cửu Đại Đạo Tông liên hợp cùng với Thiên Đình. Chân Hào đạo nhân thong dong cười nói: "Đạo hữu cần gì nhiều hỏi, không phải đã biết đáp án rồi sao Hầm Vũ?" Chân Hào đạo nhân. Sau đến lão giả ba người đều là trấn động đạo bảo. Đại đạo oanh minh. Đến cái này tất loại cảnh giới, tự thân liền như đại đạo, đại đạo liền là tự thân. Tiên thiên đạo thể cường giả, tiếp cận đỉnh phong, chấp trưởng một đầu hoàn chỉnh đại đạo, có thể mở mang tự thân đại đạo tiểu bí cảnh, trực tiếp dùng tiểu bí cảnh nghiền ép. Đã quyết định kia tận lực chém giết cái này hắc bào đạo nhân. Có chút ý tứ, Ngụy Long mở ra tay, vạn đạo chi quang tại hắn sau đầu hào phóng quang minh. Hắn nhìn qua ba người cũng là cười một tiếng. Người nhóm không hồi thật cho là Ta và các ngươi nói nhảm. Chính là vì nói nhảm, à, oanh rầm rầm rầm âm âm âm ầm, ầm, ầm từng đợt kinh thiên vang động truyền đến, đạo môn bí cảnh rung động, vô số đại trận hòa lẫn, khủng bố tuyệt luân. Cái này ngươi ta không có khả năng Hồng Vũ Hoàng sợ nhìn qua một màn này. Chấn kinh kinh hãi không có pháp không kinh hãi lúc này đã phát sinh hết thảy. So ngụy long đầy ra một trường, còn còn đáng sợ hơn. Cùng lúc đó, Bắc Địa Tu Sí Liên Minh, Thái Huyền lão nhân nói xong một phen chu tâm lời nói, liền lẳng lặng nhìn qua đám người. Không cam không cam a Bắc Minh Châu tốt đẹp non sông. Hắn nhóm vốn là chủ nhân, có thể hiện tại co đầu giúp cổ tại Bắc Địa. Băng tuyết bao trùm. Cái này là thiên địa quy tắc gây nên, cho dù là hắn nhóm cũng vô pháp hoàn toàn cải biến. Cho nên kiến tạo thập phương bí cảnh, tan thổ dương cực giới các loại mỹ cảnh. Nhưng mà, chân thực giới vượt vẫn là cân nhắc một cái thế lực lực ảnh hưởng căn bản. Chân thực giới vượt mất đi uy thế, chính mình bí cảnh làm lại nhiều tại người sáng suốt nhìn đến thì càng buồn cười. Có thể là Thái Huyền lão nhân có thể là giới vượt công địch. Từng tại trận đại chiến kia bên trong, cùng những giới khác vượt liên hợp, kém một chút liền cáo chết dương cực giới. Hắn không thể tin Bách Tu Liên Trư vị Tiên Thiên Đạo thể cường giả, tự nhiên cũng hiểu rõ một chút. Thái Huyền lão nhân cũng là biết rõ. Cho nên hắn lại nói, ngươi nhóm cũng có thể tự tuyệt. Bất quá ta thiện ý nhắc nhở ngươi nhóm một lần, để phòng ngừa ngươi nhóm hoàn toàn không biết gì cả. Ta đúng là mắc địa làm một chút sự tình, sự tình có chút không ổn, sợ rằng sẽ dẫn tới chân vũ trụ ý. Đương nhiên, ta hỏi đối ngoại tuyên bố ngươi nhóm không có trợ giúp ta, còn phân rõ giới hạn. Ta muốn bọn hắn cũng là sẽ tin tưởng. Đúng. Người nhóm bị hắn nhóm tín nhiệm chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 16 chương 415 không cho liền đánh thượng đâm tâm phúc phúc phúc xì xì thử thái huyền lão nhân nói quá độc. Bạch đao đâm đi vào, hồn đao rút ra. Thật đâm tâm Ai không biết Bắc Địa tu sĩ Liên Minh bà ngoại không thương cứu cứu không yêu chư thần hội có Vũ Hóa thần triều. Tây Phượng Sơn có U Ma Sơn. Đạo môn phía sau có Cửu Đại Đạo Tông. Cái nào không phải phía sau chỗ dựa lời hại vô địch. Nhìn xem. Chư thần hội, Tây Phượng Sơn, Đạo môn. Cái này tam gia có nhà nào hội bị người ngăn cửa chỉ có lẫn nhau chó cắn chó. phóng nhãn cả cái giới vực có ai dám đi động đến bọn hắn tam gia ngươi Thái Huyền lão nhân cái này chủng giới vực công địch. Sú xanh chiêu lấy tồn tại, cũng không dám đi động đến bọn hắn nha thể hiện rõ chuyên khuấy quả hồng mềm bóp Thái Huyền lão nhân tuyển trạch Bắc Tu Liên. Một loại nào đó độ đang nói lên vấn đề. Còn dư tam gia, cũng không gặp ngươi thượng môn lẻn vào A Bắc Tu Liên minh chủ Thiên Sơn đạo nhân Lục Phong.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 liền là tiên nhân tồn tại dính vào. Đó cũng là xảy ra đại sư lúc này. Thái Huyền lão nhân liền giống như là thật nho nhã hiện hóa lão đạo. Cái kia mấy vạn năm trước tiếng tâm lừng lấy thiên cơ đại sư. Hắn cười cười, không có dấu giem, ta cũng không có làm cái gì quá xấu sự tình. Chỉ là lập đi lặp lại tu cổ mạch. Thủy nhãn bên trong để vào một chút liệu. Dung này đến ảnh hưởng giới vượt bản nguyên. Sự chi trầm luân. Bắc Địa dấu chân hiếm thấy cư dân nhiều tổ tập tại đại thành, nhận Trần Pháp bảo hộ. Trừ đúng hạn thu thập Bắc Địa đặc hữu tu luyện tài liệu, giá ngoại có rất ít người. Có cũng là đạo thể phía trên tu sĩ, thần hồn đều muốn kết bạn. Thiên nhiên thích hợp gây sự. Thái Huyền lão nhân tại Bắc Địa từng bày ra đại trận. Đương nhiên, cái này phương pháp bị Ngụy Long đánh bậy đánh bạ cho thôn phệ, bánh bao thịt đánh chó.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 Lục Phong tìm ẩn ý tứ rất trực tiếp. Thái Huyền lão nhân tìm tới cửa thời điểm, hắn nhóm liền không có tuyển trạch, không đáp ứng Thái Huyền lão nhân lập tức liền sai đồng thủ. Vị này chính là có thể tại Thiên Đế, Thần Hoàng, Cửu Long thủ ba vị cường nhân trong tay sống sót đến tồn tại. Cho dù Thái Huyền lão nhân như nói không động thủ, có thể lúc trước hắn nói cũng có đạo lý. Thiên Đình không tin nhiệm Bắc Tu Liên, Thiên Đình nhìn chòng chọc Thái Huyền lão nhân. Dù cho Thiên Đình không có kịp thời phát giác, Thái Huyền lão nhân chỉ sợ chính mình cũng sẽ thả ra tin tức. Đây chính là Bắc Tu Liên Bi ai, hắn nhóm đủ mạnh, có thể còn chưa đủ mạnh. Bất kể có đáp ứng hay không, phong hiểm đã xuất hiện. Lục Phong trực tiếp điểm phá, để chúng ta theo ngươi cái này giới vượt công địch hỗn có thể. Kia liền nói cho chúng ta biết Lương tâm của chúng ta đến tột cùng có thể đổi lấy cái gì tiên nhân? Tiên vực. Đối với cái này, Thái Huyền lão nhân phun ra hai cách tử. Sáu vị tiên thiên đạo thể tu sĩ cùng nhau hô hấp cứng lại. Theo sau, Thái Huyền lão nhân giải thích nói: Dương cực giới tử vong là hiện thực. Cái này là vô pháp cải biến hiện thực, không phải từ ta quyết định, mà là từ càng cao tầng thứ tồn tại quyết định.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 So thái huyền lão nhân càng có loại hơn Ngụy Long, triệt để chấn đạo môn môn, ai cũng không nghĩ tới, làm Ngụy Long bài trừ đại trận đồng thời, tất cả mọi người bị hắn phất phất tay tiêu sái lừa qua. Ngụy Long mạnh kháng đạo môn bí cảnh công kích, dẫn đến bí cảnh quy các tạm thời dừng lại. Mà lại, Ngụy Long tại đạo môn bí cảnh quy các bên trong truyền bá tán chính mình lạc ấm, Thành vì bí cảnh chi chủ Ngụy Long giới vực tri thức đường đi rất xa, đến từ chí thượng Long thần truyền thừa, còn có chính mình chinh phục âm cực giới thực tiễn, cùng với trái tim giới vực. Hắn giới vực tri thức không có pháp cùng chân chính chiếm cứ chư thiên giới vực tồn tại so sánh, có thể so tuyệt đại bộ phận ngoại tầm giới vực cường giả cao rất nhiều. Mà đạo môn bí cảnh vận hành pháp tắc còn quá non nớt,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 để giới vực đại trận càng vận may hơn làm. Trực tiếp dò sát hắn có người là hành động phái. Bí cảnh trung ương. Hồng Vũ toàn thân tản ra lệnh người sợ hãi lực lượng. Vu Tần Đạo vẫn tại ngưng tụ. Phảng phất như trực tiếp xé sạch thiên địa. Lửa giận của hắn cũng là như thế, giống như hủy diệt thiên địa. "Chết đi cho ta rầm rầm rầm Hồng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Chân đạp đại đạo, Hương Ngụy Long đánh tới, muốn đem hắn đánh chết ngay tại chỗ. Cái này nhất khắc, không xin xé Ngụy Long. Hắn vô pháp nuốt xuống cái này một hơi thấy thế. Ngụy Long ngược lại để cho một tiếng tốt, cũng là để khí hướng về phía trước bụng dưới kim quang nổ vang, rầm rầm rầm giống như bất diệt kim luôn ở trong đó xoay tròn. Mà sau ức của hắn thì là vạn đạo chi quang bày ra.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 Đạo môn phó môn chủ cũng không phải bất tài trực tiếp oanh kích tới. Hắn đại đạo vì băng chi nói: "Tạo thành đại đạo bí cảnh là một tòa thế giới băng tuyết, có thể đổ đóng băng đại đạo băng chi đại đạo." Phó môn chủ trực tiếp đem tự thân phương viên mười rằm không gian cải tạo vì chính mình chủ trận. Oanh rầm rầm rầm cái này nhất kích thật đánh trúng trực tiếp đánh trúng ngụy long bụng dưới.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 Chỉ có thể nói nửa tân tám không Trừ phi có một ngày hoang cổ thánh thể đại thành Cái này nhất kích đánh trúng ngụy long bụng dưới Kim quang ảm đạm phó môn chủ vui mừng vừa tái hiện Theo sau đại biến kia là dầm dầm dầm nhất đảo đảo Kim quang từ ảm đạm trở nên lớn thỉnh Kia là ảm đạm hoang cổ thánh thể kim quang tải khôi phục Nếu thật là chỉ so thần gì Tiểu thành hoang cổ thánh thể gặp gỡ đại thành băng chi đại đảo nhất thời không quan sát, có khả năng bị đánh lén đắc thủ, nhưng là hoang cổ thánh thể rơi vào điểm tại một cái thể, thề phách, thề chất, thần gì không phải mấu chốt ngụy long thể phách, mới là mấu chốt ngươi ngươi quá cứng đạo môn phó môn chủ hãi nhiên. Con mắt Trừng Cẩu ngốc chấn kinh khiếp sợ không gì sánh nổi không có pháp không khiếp sợ cái này là ngành kháng một đòn toàn lực của hắn. Băng chi đại đạo điệp ra đại đạo bí cảnh, cùng tiếp nhận đại trận lực lượng bất đồng, lúc này không có bất luận cái gì khai thông. Phần nhục thân mẹ nó cái này nhục thân. Bất diệt cẩu trọng không chỉ đi vì cái gì ngươi cứng như vậy, ngươi quá yếu, Ngụy Long Oanh ra một quyển. Mắt trước làm theo. Đầu tiên là hoang cổ thánh thể kim quang phá hư đại đạo bí cảnh, lại là cực đạo gì tượng xóa đi phía sau phản kích, lại là trận pháp lực lượng đi cài một lượt.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 để hắn có đầy đủ thời gian đến phóng thích công kích. Công kích của hắn càng thêm mãnh trân hào đạo nhân chủ tu Kim chi đại đạo. Đại đạo bí cảnh trực tiếp bao phủ trăm dặm phương viên. Dù sao Hầm Vũ cùng phó môn chủ đều quỷ, hắn trực tiếp phóng thích toàn bộ, lại không che giấu. Mỗi một tấc đất đều là kim quang lóng lánh kim sơn. Mỗi tòa kim sơn đều hàm từng khỏa linh ngọc. Đây không phải là phổ thông linh ngọc.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 Mà ngụy long đối phó Hồng Vũ cùng với phó môn chủ công phu. Chân hào đạo nhân có sung túc thời gian. Đem tất cả toàn bộ chút xuống đến ngụy long đầu bên trên. Dọa người lực lượng tại hội tụ. Kia toàn bộ công dịch đã trước mắt. Đã thổi ra ngụy long tóc dài, lập tức liền. Có thể dán mặt. Cách này nếu là đánh xuống kia là nhất định sẽ xảy ra chuyện chân hào đạo nhân tràn đầy tự tin. Cách này là đặc biệt chiến thuật. hắn thực lực, mặc dù là đỉnh phong tiên thiên đạo thể, nhưng là bình thường mà nói, tiên nhân cũng không nguyện ý cùng hắn giao thủ. Ngụy Long sắc phong phong ấm chi ý thuận miệng mà ra. Kia cơ hồ muốn gián mặt tiên thiên đạo khí công kích giữa không trung bên trong trì hoãn một giây lát, bởi vì những này đạo khí hợp kích thực tại là mạnh, rất khó một lần tính hoàn toàn phong cấm. Ngụy Long sắc ly có thể một giây lát cũng liền đủ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 Đương nhiên trọng yếu nhất là gián mặt phương thức công kích, Ngụy Long không thể nào tiếp thu được. Đại đạo hồng âm ba tiếng vang xong, phản phất như miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy. Dùng thanh đồng chi thư hiện nay vị cách. Một lần tính ứng đối như thế tiên thiên đạo khí thật là có chút phí sức, có thể Ngụy Long tuyển trạch ba câu giảm xóc. Ngoài ra còn có đạo môn bí cảnh pháp tắc trợ giúp, đại trận lực lượng hiệp trợ. Chủ trận ưu thế liền là mạnh liền là như thế, cũng chỉ là tiêu giảm non nửa oanh kích. Chỉ hoãn 2 giây lát, theo sau toàn bộ công kích uy nguyên rắn ngụy long một mặt, rầm rầm rầm còn tốt không có việc gì nhưng mà, lại như ngụy long nghĩ, mất đi bão hóa đà kích, những này các loại thuộc tính công kích, liền giống như là cho hắn rửa mặt. Sau khi đánh xong, thần thái càng là bay lên, tựa hồ phát sáng.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 Hắn nhục thân đủ mạnh hắn tại âm cực giới sờ soạng lần mò, lại đi qua tiên thai rừng dục. Nhục thân như không đáng sợ. Kia lúc trước hắn bò ra, không phải đều cho chó ăn sao những này tiên thiên đạo khí là ta ngụy long hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn qua chính muốn hai lần khởi động tiên thiên đạo khí, liếm liếm đầu lưỡi. Đây chính là trăm kiện tiên thiên đạo khí Cách đồ chơi này mỗi một kiện đều tương đương tại một cách tiên thiên đảo thể cường giả. Cách này bách bảo các các chủ cũng là không hợp thói thường ngụy long âm vang xuất thủ. Muốn cướp hạ những này tiên thiên đảo khí. Oanh sầm sầm sầm ai biết. Những cách kia khởi động tiên thiên đảo khí cũng không phải vì công kích. Mà là vì thu vệ. Chỉ gặp chân hào đảo nhân trong tay xuất hiện một mai vòng tròn. Tiên khí vườn quanh.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 giới vượt công phạt bảo lữ, ta thảo. Ngươi mới không hợp thối thường chân hảo đạo nhân nhìn thấy kia toa thuyền đồng dạng kinh hãi, hắn trực tiếp bỏ đi sớm đình ra kế hoạch tác chiến, trên chân tiên khí bốc lên, thân ảnh xuyên toa không gian, đánh vỡ ngụy long phong tọa, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Giới tử bảo lữ mặc dù là bán tiên khí, nhưng là giới vượt công phạt lợi khí.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 Cái này là một con cá lớn cũng là phỉ ngư có thể. Dù cho dùng Ngụy Long Thệ lực cũng vô pháp nhìn thấy mảy may vết tích. Hiển nhiên kia dày xóa đi vết tích. Vòng tròn tiên khí không có gì bất ngờ xảy ra liền là Bạch Bảo Các Chấn Thổ Chí Bảo. Tiên khí tụ năng lượng vòng, không chỉ có cùng loại tổ bảo bổn tông năng, có thể hồi tụ bảo bối, cũng có thể hình thành lượng lớn năng lượng.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 Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ta ngủ long vuốt vuốt giới tử bảo luy, liền giống như là cơ một thanh trọng trụ, cử trọng nhẹ khinh, tùy ý quang lên rơi xuống, hiện ra hắn lực lượng kinh người, cùng với lực khống chế, ta thuận thí trường khống đạo môn bí cảnh, luận đối với giới vật lý rải, hồng vũ thật soa ra kém ta. Lúc đó chân hào đạo nhân rời đi thời điểm, ta bị tiên khí tổ năng lượng vòng cản một lần, Có thể ta lợi dụng đạo môn bí cảnh vu khống hắn, muốn ngăn lại đường đi của hắn. Ngụy Long tâm trạng khó bình, không có ý tứ gì khác, liền là muốn đem chân hào đạo nhân lưu lại tâm sự trợ giúp đối phương giảm một chút gánh vác. Cho dù dùng bí cảnh uy khắc hơi ngăn lại, có thể chân hào đạo nhân còn có một cái tiên khí, hẳn là là truyền thuyết bên trong du tiên hoa, có thể trực tiếp đạp phá không gian phong tỏa. liền một tia đào tẩu vít tích cũng không còn lại. Chân Hạo đạo nhân bảo bối quá nhiều, cướp đi ta hơn 100 kiện tiên thiên đạo khí, còn có 2 kiện tiên khí, sớm muộn cũng có một ngày có thể coi là búp chứng này. Ngụy Long hận nghiến răng ngửa, hắn nắm giữ đạo môn bí cảnh, bởi vì cái gọi là Ngụy Long là bí cảnh chủ nhân, hắn nắm giữ bí cảnh toàn bộ. Nói một cách khác,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 Ngụy Long quét dọn loạn thất bát tao ý niệm chơi thì chơi, Chân Hạo đạo nhân chạy trốn đúng là một kiện đại sự. Cái này ra hỏa là cửu đại đạo tông một trong tông chủ nhân vật, là thiên đình cao tầng. Chân Hạo đạo nhân chạy trốn tất nhiên hồi bại lộ a cao của ta. Đi qua lần chiến đấu này cùng tại bản nguyên chi hải một lần kia, kiểm chắc ra ta thực lực chân chính. Sức chiến đấu của ta tại tiên nhân tầng thứ đạt đến cái này giới vực đỉnh tiêm. có thể khoảng cách đỉnh phong yêu nguyên có khoảng cách. Cho nên, việc cấp bách mau chóng đem đạo môn tích lũy hóa thành tu vi của ta. Đỉnh tiêm phía trên mỗi một điểm đề thăng đều rất tất yếu. Kỳ thực tử đạo thể đề thăng tới thiên nhân. Dù cho cái này dạng một cách đại cảnh giới, rất khó đối ngụ long thực lực sinh ra chất biến. Muốn thực lực chất biến tất nhiên muốn dẫn phát chiến lực thu biến. Gần nhất bởi vì đạo thể tạo ra cực đạo chi thể. Từ nay đã thông vạn pháp chi thể cùng với hoang cổ thánh thể một bộ phận ngăn cách, cũng làm cho hữu cực đạo lộ càng thêm rõ ràng, thậm chí nhìn thấy một chút mơ hồ tương lai. Lúc này mới tính chất biến. Đỉnh tiên phía trên Trinh Lệ cũng là cực lớn, liền giống như là ngụy long đánh hồng vũ, dễ như trở bàn tay đồng dạng. Bất kể là Thái Huyền lão nhân, Cửu Long thủ, Thần Hoàng, Thiên Đế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 Những ngày người còn không thể nào hiểu được, Ngụy Long có thể ngay trước mặt Hồng Vũ cướp đoạt bí cảnh quyền khống chế, đánh giúp hắn bí cảnh chi chủ vị cách hành vi. Lên tiếng lên tiếng lên tiếng Hồng Vũ bị đè tại trong đất, trực tiếp bị đính tại địa bên trong hơn 10 dặm. Vô cùng thê thảm. Hắn đại đạo huyền bí bị hoang cổ thánh thể kim quang trực tiếp đánh vỡ. Cực đạo lực lượng lại phá hủy hắn cấu kiến đại đạo bí cảnh.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 Nguyên bản Đại Đạo Bí Cảnh là một cái tiên thiên đạo thể cường giả lớn nhất đòn sát thủ, cũng là lớn nhất áp chủ bài cùng tích lũy, có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp đại đạo lực lượng, có thể vì chính mình duy trì liên tục thời gian sử dụng. Nhưng mà, Hồng Vũ thời khắc này Đại Đạo Bí Cảnh trực tiếp bị Ngụy Long Cực Đạo chi thể gì tượng khắc chí. Gì tượng áp chế Đại Đạo Bí Cảnh chưa từng nghe thấy nghe dởn cả người Hồng Vũ lẩm bẩm. Nhìn xem một bước đi tới Ngụy Long. Nộ hỏa thao thiên. Hắn giờ phút này không giống nắm giữ Bắc Minh Châu Vô Tận Sơn Hà hùng chủ, càng giống là một cái chó nhà có tăng. Ngươi hồi trả giá đắt ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng là hành vi của ngươi như vậy, là đối lục sai phẩm định trần chủi miệt thị, cũng là đối chân Vũ Thiên Đế khiêu khích. Ngươi là chật tự kẻ phá hoại.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 Ngụy Long đem Cẩu Long phù ấm đánh vào Hồng Vũ Đạo cung bên trong, bắt trước làm theo, khống chế hắn thần hồn cùng thân thể. Hồng Vũ Đạo cung, mỹ lệ phi thường, đại đạo oanh minh. Hồng Vũ thần hồn bị trọng thương, rất là mặt phủ mày chau. Nhìn thấy Cẩu Long phù ấm từ trên trời giáng xuống, Hồng Vũ không chỉ không sợ hãi, ngược lại mắt bên trong mang theo 3 phần phẫn nộ, 3 phần chán ghét, còn có 4 phần giọng mỉa mai. ta là tiên thiên đạo thể cường giả, thừa nhận dương cực giới đại đạo gia trì, trong thần hồn sớm đắc lạc ấm dương cực giới bản nguyên. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu tiên thiên đạo thể vĩnh viễn không làm mô hồng vũ không có sợ hãi nói. Cửu Long phù ấm rơi tại Hồng Vũ thần hồn phía trên, hóa thành bảy chữ. Theo ấm phù rơi vào Hồng Vũ mi tâm, hóa thành nhất đạo hắc bào chậm rãi triển khai. Một cố khí tức kinh khủng ở trong đó ập vừa. Ngươi, không có khả năng đạt được. Cảm thụ được cửa long phù ấm khí tức, hồng vũ kinh hồn táng đảm, nhưng lại ra vẻ bình tĩnh. Oanh ấm ấm ấm ấm tại cửa long phù ấm sắp hoàn thành toàn bộ điều khiển thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa. Giống như là gặp cái gì. Xuất hiện một điểm sai vòng. Liện giống như là một bộ vòng vòng đan sen vòng tròn. sắp hoàn toàn tương liên thời điểm, bởi vì một cái vòng xảy ra vấn đề, không chỉ không thể tương liên, còn đem mặt khác vòng tròn chấn đi ra, lại lần nữa khôi phục một cái độc lập trạng thái. Cửu Long phù ấm lần nữa khôi phục thành ấm phù trạng thái. Ha ha ha, ta liền nói ngươi không thể nào làm được Hồng Vũ kinh hồn tán đảm quan sát đến. Làm tốt tự bảo chuẩn bị. Nếu là thật sự muốn bị khống chế, Hắn tình nguyện tự bảo, Ngụy Long có thể phong cấm hắn, nhưng lại vô pháp hoàn toàn khống chế hắn tất cả lực lượng. Hắn tuyệt không làm Mộ Hồng Vũ có chính mình truy cầu. Hắn muốn thành tiên, hắn muốn dẫn sắt đạo môn thành vị dương cực giới đỉnh tiêm thế lực một trong. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 16 chương 418 uy áp vượt hạ Ngụy Long nhướng mày. Hoàn thành cảm đạo vận, Ngô đại thí, phá thế nhập đạo. Đại đạo đại thành trở khoa, cùng thiên địa không đoạn giao cảm giác, đến tiên thiên đạo thể cảnh giới từ thân đại đạo đại thành, cùng giới vực bản nguyên tương liên, căn bản là không có cách chưởng khống. Nhìn thần hồn thể hệ còn có rất nhiều ta không có hiểu rõ đồ vật. Hồng Vũ cười một hồi, bỗng nhiên ngậm miệng lại, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Ngụy Long. Ngươi không biết rõ Tiên Thiên Đạo thể thường thức, có thể ngươi có nửa bước tiên nhân thậm chí tiên nhân tầng thứ thực lực. Ngươi khí tức cổ quái như vậy, còn có loại kia dùng gì thủ đoạn? Ngươi là đến từ những giới khác vượt người Hồng Vũ phi thường, tin chắc hắn suy đoán ra Ngụy Long Lai lịch. Nhìn về phía Ngụy Long ánh mắt liền giống như là nhìn một cái chết người. Ngươi thật sắp chết rồi. Những giới khác vượt có can đảm xâm nhập Dương cực giới.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 Phảng phất như đem một người bình thường cất vào một cây sắt thép mố giáp, sau đó nắm chặt, lại dùng thiết chùy hướng trên mố giáp nện, đập đầu ầm ầm vang, trực tiếp lão chấn động. Biểu hiện tại Hồng Vũ cái này vị đạo môn chi chủ thân bên trên kia thần hồn ngưu ngơ tại chỗ, trực tiếp bị hẫm mồm bất. Ngụy Long tự nhiên không hồi giết Hồng Vũ, mà là muốn hung hăng áp chế hắn giá trị. Cái gặp kia cẩu cử long cửu long không ngừng tương liên, mà sau ngụy long một chỉ điểm ra, cái gặp nhất đạo tổ mạch khí tức rơi vào cửu long phù ấm phía trên. Lúc này, theo cửu long phù ấm hóa thành chín đầu xiềng xích, dùng sấu hổ tư thế đem hồng vũ trói vô. Cộc cộc cộc hắc long xiềng xích khóa lại hồng vũ thân thể, tạc tạc tạc tiếng vang xuất hiện. Thẳng đến sau cùng khẽ chụp hoàn thành, cũng không có xuất hiện xiềng xích rơi xuống sự tình. Đợi đến Hồng Vũ lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình bị trói lại. Ngươi đối ta đắc làm gì Hồng Vũ giống to. Hắn hãi nhiên phát hiện chính mình thần hồn, nhục thân đều là nhận xâm phạm. Lần này không phải khống chế, hắn còn có bản thân ý thức, còn kiều hận Ngụy Long. Nhưng lại không ngừng tiếp nhận nhục nhã dần. Sĩ khả sát bất khả nhục Hồng Vũ muốn từ bảo đa tạ nhắc nhở của ngươi. Ngụy Long cười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 nhưng là có thể đánh một trận gần cẩu, không thâm nhập thần hồn, thuật này liền gọi là Quy Giáp Phược. Cái này cùng Cửu Long Mô bất đồng, tiếp nhận Quy Giáp Phược người có từ thân lý trí. Đồng dạng, Quy Giáp Phược xiểm xích là cửu long ấm ký, cũng chứa Ngụy Long vạn pháp vạn đạo lực lượng. Nhận thuật giả không ngừng tao ngộ nhụm dần, càng là phản kháng càng là chặt chẽ, càng là không cần càng là muốn.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 Hồng Vũ nắm giữ lựa chọn quyền lực, Hồng Vũ là Tiên Thiên Đạo thể, ngộ tính kinh người. Nghe tiếng, hắn lại không phẫn nộ, lại dùng thần hồn nhìn kỹ buộc chặt hắn xiềng xích. Hồng Vũ phát hiện những này xiềng xích ẩn chứa vô tận đạo vận, thậm chí có thể chỉ về tiên lộ. Nếu là nói tổ mạch thủy nhãn thông hướng tiên độ, còn cần hắn liệu một phen. Trước tiên muốn đoạt đến tổ mạch thủy nhãn, sau đó trưởng khống, trầm dãi lĩnh hội.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 nhận tổn thương cực lớn. Nhìn thấy Ngụy Long đi tới, phó môn chủ vội vàng nói: "Ta nguyện ý, ta nguyện ý một bên khác." Âm cực giới. Đại Hoang. Thật mạnh hai người kia thật thật mạnh một cái ngũ hành lực lượng cảnh giới nhập hóa. Một cái khác thì là thần bí tinh thần pháp. Thật là khủng bố có thể đổ tại tầng ngoài cùng dưới vực xuất hiện cái này chủng độ cường giả. Tuyệt không đơn giản có hoang thú sống to. Nhân tộc Song Bích không có một cách đơn giản, Yến Hạo có thể trở thành thánh hoàng không phải là không có nguyên nhân. Hắn không thể so cái kia phong bà tử kém còn có cái mặt lạ kia năm, đến cùng là ở đâu ra người. Thật là hung tàn a có hoang thú hấp tấp nói. Hoang thú gào thét lớn giao lưu, tình hình chiến đấu cũng là kịch liệt. Yến Hạo cùng Yến Trần hai đôi sáu cùng những cái kia lưu lại thủ hộ ba cách độ kiếp người cổ lão thuần huyết hoang thú đại chiến. Yến Hạo ngũ hành lực lượng tinh xảo. Ngũ hành vô địch quyển, ngũ hành vòng tròn các loại chiêu thức từ yến hảo trong tay sử dụng, uy lực cực lớn. Một cách bình thường thủy đao, liền có đầy đổ trảm đoạn không gian uy năng. Tiền nhiệm sư tôn truyền thụ cho ta 300 cốt văn. Hiện nay toàn bộ đại thành, một cái tùy tiện diễm hòa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 Hoang thú Liền Vĩnh Viễn cũng lật người không nổi. Yến Trần rồi nói tiếp: "Ta nhóm phải tăng tốc tốc độ một hồi sẽ qua. Kia ba con cổ lão thuần huyết liền muốn vượt qua bất diệt lôi hiệp. Sau đó hắc sát đoán thể. Khổ Hải Hằng Lâm hội rất nhanh kết thúc. Ta nhóm nếu là một cái cũng không để lại kia liền thật so ra kém an hẳn. Hai người đánh chúng ta 6 cái coi như còn dám phân tâm gặp bọn họ nói chuyện hài lòng." có chút hoan thú gầm thét, cần phải để hắn nhóm biết rõ sự lợi hại của chúng ta nghe vậy, Yến Hạo cùng Yến Trần hai người đối mặt, lẫn nhau cười một tiếng. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 16 chương 419 đều có con đường thượng oanh chớp mắt sau đó, Yến Trần, Yến Hạo hai người toàn thân lực lượng pháp tắc bạo phát, bỗng nhiên nổ tung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 huyết mạch thuần khiết, không phải hắn nhóm có thể so hoang thú cũng là giống to. Oanh rầm rầm rầm đứng ở trong hư không yến hảo, ngực bất hổ bảo cốt mộng nhiên bảo phát. Cái này khối bảo cốt theo yến hảo trưởng thành, cũng trở thành chí cường thần binh bảo bối, có thể phóng đại hắn toàn bộ công kích. Yến hảo lòng bàn tay chảy máu kia là thánh hoàng chi kiếm tại cực hạn khôi phục. Ngũ hành ngũ thái lực lượng vần quanh yến hảo toàn thân. Sấn thác hắn liền giống như là chân đạp ngũ thái chi mây thiên thần, sừng sững trong gió, triển hiện khủng bố oai hùng. Cái này nhất khắc yến hảo cực hạn bảo phát, bày ra hắn tối cường thời điểm, thiên địa chấn động, vô số đại sơn vì đó sụp đổ, hồ nước bị lấp đầy, tư không tại vỡ vụn. Dùng kim chi khí mang theo ngũ thái nhan sắc, như một đóa mỹ lệ kỳ hoa nở rộ tại thiên địa ở giữa, không chỉ có một, Yến Trần cũng là cực hạn bảo phát, tinh quang ống ánh. Rõ ràng còn là bạch ngày, có thể trên bầu trời tựa hồ xuất hiện nắng sớm, tại thời khắc lấp lánh. Che đậy tại mặt là Hạ Yến Trần, ánh mắt bình tĩnh, cho dù thân tại vô biên lấp lóe tinh quang bên trong, mà hắn yếu nguyên là hắn. khủng bố tinh thần chi lực, bao phủ yến trần cổ tay, cánh tay, đùi, bẹn đùi. Mỗi một cái khớp nối liền như là một mai tinh thần, kia thật là một loại rất thuần túy ánh sáng, cho thấy một loại hùng vĩ ý, kia là ngẫng vọng chư thiên, mà ta vẫn là ta khí khái. Không tốt, hai người bọn họ thật là khủng khiếp, ta nhóm cần phải ngăn cản hắn nhóm cái này bạo phát lực, đã vượt xa tu vi của bọn hắn. càng là đạt đến giới này hạn mức cao nhất, tuyệt không thể để hắn nhóm đạt được chỉ là hoang thú nhóm đối mặt có thể là âm cực giới tột cùng nhất hai người, không cần truyền âm, cũng không có bất kỳ giao lưu. Hai người ăn ý phân công. Yến Trần ngăn trở 6 cái hoang thú hợp kích, phản chấn đến hắn trực tiếp đảo bay tiến nhập vô tận hư không sâu chỗ, mà Yến hảo một kiếm, chằm xuống dưới cái này là không cách nào hình dung một kiếm. chảy xuôi ngũ thải ánh sáng, trực tiếp đem một cái nhai tí chém giết ngay tại chỗ. Huyết tại tư không trôi nổi kia là kim sắc huyết dịch tràn đầy pháp tắc khí tức. Cường đại hoang thú tại thời khắc này trực tiếp tử vong. Còn lại năm con hoang thú đều sững sốt quá tàn bạo tí tách tí tách từng giọt huyết dịch từ yến hảo lòng bàn tay nhỏ xuống ở trong tư không. Chém ra cái này một kiếm hắn giúp khỏi rất xa, phòng ngừa hoang thú nổi điên. Hắn huyết, là ngũ thái nhan sắc, rơi vào hư không mà sau bị kiếm khí vô hình xoắn nát. Chém giết cái kia nhai tí, Yến Hạo nổi tâm lại nhiều một chút mất mát. Không phải hắn. Trước đó cảm giác quen thuộc, để Yến Hạo cảm thấy mặt lạ nam là Yến Trần. Mà giờ khắc này, hắn biết không phải. Có lẽ khí tức âm thanh hồi gạc người, có thể cách này trùng cực hạn bảo phát thời khắc, là vô pháp gạc người. Có lẽ mặt lạ nam cho Yến Hạo một loại ảo giác, có thể cuối cùng không phải. Yến Hạo lúc này mới nghĩ lên ca ca của hắn bị hắn tự tay giết chết. Cho ra mặt lạ nam không phải Yến Trần kết luận, Yến Hạo có mấy phần thất lạc, cũng có mấy phần nhẹ nhõm. Là một loại cảm giác kỳ quái. Hắn hy vọng Yến Trần còn sống, nhưng cũng không quá khẳng định. Có lẽ đi, ta đối với Yến Trần rất khó nói có một thứ tình yêu đối với ca ca thích Nói cho đúng, là thích hận xen lẫn. Ta yêu hắn, hắn tiền nhiệm là ta người thân nhất. Ta cho là hắn hồi phù tá ta. Ta hận hắn, hắn đâm ta nhất đao, cũng thật sâu tổn thương ta. Yến Hạo nghĩ như vậy. Dù cho đi đến giới vực đỉnh phong, dù cho thành vi thánh hoàng, cho tới giờ khắc này, Yến Hạo yêu nguyên chưa hề tha thứ chính mình mẫu thân. chính như trước kia Yến Hạo một lần cuối cùng thấy mình mâu thân. Hắn lý giải, nhưng là vô pháp tha thứ. Vô pháp tha thứ. Tại hắn cần nhất thời điểm, nàng không có đứng tại bên cạnh mình, thậm chí không có ôm một cái chính mình. Tại nhiều năm trước, Yến Hạo cho là làm hắn cầm lại thuộc về mình hết thảy, sẽ có cải biến. Nhưng mà thời gian nói cho Yến Hạo Những cái kia mê vọng, cho dù hắn nghĩ rõ ràng, cũng không trở về được trước kia. Dù cho trở lại năm đó, hắn ưu nguyên còn là thống khổ, mà loại đau khổ này cho tới bây giờ đều là thống khổ. Một mực thống khổ. Chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn, mà rốt cuộc không trở về được lúc đó, giống như hôm nay. Yến Hạo xác định mặt nạ nam không phải Yến Trần thất lạc bên trong mang theo nhẹ nhóm. Năm con hoang thú lại không lên trước. Dùng mỹ thuật phong tồn nhai tí thi thể, bảo vệ tốt còn tại độ kiếp ba cái hoang thú. Mà Yến Hạo cùng Yến Trần cũng lại không công kích. Song phương kéo dài khoảng cách. Kia ba con cổ lão thuần huyết vượt qua bất diệt kim thân lôi kiếp, bắt đầu tiếp nhận hắc sát quán thể. Hắn nhóm vốn là độ kiếp so an Hàn cùng dẫn đầu lão Long Đô muộn. Hắn nhóm đồ xong lôi kiếp thuyết minh dẫn đầu lão long cũng hoàn thành hắc sát quán thể, khổ hải hằng lâm. Đại hoang sâu chỗ, An Hàn cưỡi đại hắc đầu chạy tới, dẫn đầu lão long vừa vượt qua bất diệt kim thân lôi kiếp, An Hàn lẳng lặng các loại hắn hoàn thành hắc sát quán thể, khổ hải hằng lâm. Lúc này bất kể là tiền tuyến chi viện còn là nguyên bản vây quét An Hàn chia binh, chạy tới viện binh đều không có đến. Ta hy vọng bọn họ quyết định vây quét ngươi, mà không phải đến giúp đỡ ta. Dẫn đầu Lão Long từ khổ hải trung đi ra. Mới vừa vượt qua bất diệt kim thân lôi hiếp hắn, khí tức không có chút nào bất vổn. Lão Long nhìn qua An Hàn tựa hồ sớm biết hết thầy, biết rõ phát sinh cái gì cũng biết rất nhiều người tải chạy đến. Ta có thể đem cái này lý giải làm một loài khích lệ An Hàn ít có mở miệng. Bởi vì lão Long xuất ra một bộ vàng chiến giáp, kia chiến giáp trực tiếp bao trùm lão Long vạn trưởng thân thể, lọt vào trong tầm mắt đều là chứng mắt kim truyện xấu. Mỗi cái lân giáp đều vô cùng lóa mắt, phản phất đánh ánh sáng. Làm cái này bức hoàng kim giáp xuất hiện thời điểm, An Hàn liền minh bạch thời khắc này tập kích không có chút nào ý nghĩa. Cái này hoàng kim giáp khí tức có thể xưng chí cường thậm chí so chí cường còn mạnh hơn một chút. Lão Long vuốt ve hoàng kim giáp, tựa hồ nhìn ra An Hàn mắt bên trong nghi hoặc, giải thích nói: "Cái này là chức thiên đạo khí, cho dù ở càng cao tầng thứ giới vượt cũng là phi thường bảo vật khó được. Từ dị thú vàng Tây Tây Lân giáp chế thành, không phải chí cường thần binh, lại lại thắng qua chí cường thần binh." Lão Long nhìn qua An Hàn, đôi mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào sát cơ. Khi độ kiếp dẫn đầu lão long liền thu đến U Ma Sơn hồi phục. Rõ ràng Ngụy Long cùng Âm cực giới bất đồng, không tiếc bất cứ giá nào, cướp đoạt Âm cực giới lão long không che giấu chút nào sát cơ. Ngươi liền giống như là sinh mệnh khắc tinh, không chỉ là ta nhóm hoang thú, liền liền nhân tộc cũng sẽ sợ hãi ngươi, ngươi tu luyện đạo là một loại hủy diệt mà không phải một loại sáng tạo. Vận mệnh của ngươi là tử vong, vận mệnh của chúng ta đều là tử vong. An hẳn cười. Cười rất vui vẻ. Tiếng cười chấn động hư không. Thiên kiều bạch mị. Ngươi biết không, ta cũng hỏi qua một cách người có quan hệ vấn đề tương tự. Câu trả lời của hắn là, đao có thể giết người, cũng có thể thủ hộ, quyết định bởi ngươi như thế nào dùng. Ta giết hoang thú như giết chó, ngươi nói những lời này sao động không ta? Lão Hắc Cẩu rụt rụt chính mình đầu. vô tội nằm thương, thật phục dẫn đầu lão long nhãn con ngươi nhíu lại, to lớn long nhãn hạt châu biến như dao sắc bén, có thể ngươi bây giờ không cảm thấy chính mình mất khống chế, có không có một đoàn hỏa diễm tại trong lòng ngươi thiêu đốt những cái kia nhân loại cũng có thể thành vì ngươi trưởng thành tư bản. Hắn nhóm là con kiến hôi đồ vật, lại so với chúng ta hoang thú thích hợp ngươi cho ngươi truyền thừa là Ngũ Long A dẫn đầu lão long nói mang theo mê hoạch Hắn không có nói cho ngươi biết, con đường của ngươi thôn phệ đồng tộc càng có thể thúc tiến ngươi trưởng thành. Giẫn đầu lão long nói như dao. Hắn biết tạm thời bắt không được An Hàn, nhưng lại có thể khiến cho mê hoạch để hắn hỗn loạn. Dù cho nhất định cho hoang thú mang đến tổn thương, vậy không bằng cũng đồng dạng cho nhân tộc mang đến tổn thương. An Hàn gật đầu, ngươi nói rất đúng. Vượt quá dẫn đầu lão long dự đoán, An Hàn không có phủ nhận. liền giống như là một đoàn hỏa diễm. Làm ngươi lần thứ nhất thử nghiệm hướng hắn dựa sát vào thời điểm, ngươi trước tiên cảm nhận được là ấm áp, mà về sau, hội mạc xanh liên tiếp muốn dựa vào càng gần một chút. Làm ngươi lần thứ nhất vượt rào bị thiêu đốt, ngươi bắt đầu sợ hãi đoàn kia hỏa, lại lại mạc xanh muốn tiếp tục thăm dò. Một ngày cót lần thứ nhất, liền sẽ cót lần thứ hai. Ngươi khắc chế chính mình, biết rõ tốt nhất đừng làm như vậy. Nhưng mà ngươi không phải mỗi một lần đều là ý chí kiên định, ngươi cũng sẽ tinh thần sa sút, cũng sẽ thất lạc. Mà đoàn kia hỏa nhưng xưa nay không biến. Ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều là nhận phán định, ngươi phần lớn thời gian kiên mạnh, mà ngươi tổng hội thất lạc. Làm ngươi thất lạc thời điểm, đoàn kia hỏa đối lập biến cường. Thời gian nếu là vô tận dài, một ngày nào đó hội tán thân biển lửa. Dù cho ngươi nghiên trì 10 năm, 100 năm, ngàn năm, trăm thứ, nhìn lần, vạn thứ. Nhưng chỉ cần có một lần mềm yếu, ý chí không đầy đủ, liền hội bị hỏa phần thân. An hàn ngọn lửa trên người nhảy lên. Ta đã từng muốn hướng nhân tộc đại khai sát giới. Ta không quan tâm tính mạng của bọn hắn. Có thể ta không muốn trở thành một người điên. Lão Long, ngươi quan tâm cái gì ngươi không cần biết rõ." An Hàn lắc đầu. "Là Ngụy Long lão Long truy vấn. An Hàn vỗ vỗ lão Hắc Cẩu đầu chó. "Ngươi không cần đến lôi kéo ta lời nói, cũng đừng nghĩ đến dùng ta đến ảnh hưởng hắn. Đương nhiên, ngươi có lẽ tại trì hoãn thời gian, ta có thể cảm nhận được rất nhiều hoang thú tại chạy đến." Lão Hắc Cẩu mang theo An Hàn tiêu thất. An hàn âm thanh âm thanh truyền khắp hư không. Ta muốn cảm tạ ngươi nhóm. Tại ta giấy xu a lúc, vì ta đưa tới kia nhiều cổ lão thuần huyết. Lão Long, lần tiếp theo gặp lại thời điểm, tin tưởng ta. Bộ kia hoàng kim giáp sẽ không lại có thể độ bảo hộ ngươi. Ngươi hồi chít. Ngươi nhóm toàn bộ cổ lão thuần huyết đều hồi chít. Ngươi nhóm sẽ trở thành ta tư bản an hàn thân ảnh biến mất ở trong hư không. Từ không xuyên tọa, nàng ánh mắt nhìn về phía càng xa không gian. Dùng chỉ có nàng có thể nghe được thanh âm nói, ta cũng không để ý sâu kiến chết sống, nhưng ta không nghĩ để hắn thất vọng. Lão Cẩu, ngươi nói đúng an hàn vuốt ve lão Hắc Cẩu đầu chó. Đúng, đúng. Lão Hắc Cẩu nhanh khóc. Cô nai nai ngươi nói đều đúng. Nhưng là ngươi lãnh khốc như vậy thật được chứ, Ngụy Long thú. Ngụy Long thú, cứu cứu ta đi, ta không nghĩ có một ngày bị làm thành thịt chó nấu. Lão Hắc Cẩu im lặng nhìn thiên, giấn đầu lão Long nhìn chằm chằm An Hàn bóng lưng rời đi. Hắn muốn chọc giận An Hàn triển khai một trận chiến đấu, đợi đến khi viện hắn người đến, liền có thể triệt để lưu lại. Nhưng mà không thể thành hàng làm một cường giả khắc chế, lạnh lùng, khi tất yếu đầy đủ điên cuồng lúc kia chính là toàn bộ địch nhân áp mộng. Phiền phức. Dẫn đầu lão Long thì thảo tự nói: "Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 16 chương 420 đều có con đường hạ. Theo ba con cổ lão thuần huyết độ kiếp hoàn tất, tám con hoang thú trực tiếp rời đi, không có đi tìm Yến Trần cùng Yến Hạo phiền phức. Bên kia cũng kết thúc." Yến Hạo nhìn về phía đại hoang sâu chỗ, có chút ngoài ý muốn, hai cỗ khí tức chỉ là tiếp xúc, không có báo phát xung đột. Ta cũng muốn đi." Yến Trần nói. Yến Hạo nhìn về phía Yến Trần. "Đúng, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi?" Yến Trần ngẩn người, nói, "Ngươi có thể xưng ta là cổ." Lần này đến Phiên Yến Hạo sững sốt, một chữ xanh tử Yến Hạo cổ đúng thế. Yến Trần nhẹ gật đầu, mà lần sau dừng tay, cũng hứa hoang thú lại lần nữa thời điểm tiến công. Ta nhóm còn hội gặp lại. Yến Hạo gặp lại. Yến Hạo lắc mình tiêu thất. Yến Trần nhìn qua Yến Hạo rời đi thân ảnh, thầm nghĩ, để để của ta, từ đây về sau, ta đem đi tới con đường của mình, mà ngươi cũng là là ngươi. Ăn oán của chúng ta tại một trận chiến kia về sau liền hết. Ngươi không cần lại gánh vác, ta cũng không cần. Lúc này, Tuyết Thần Vương từ chỗ tối đi tới. Không có không có náu nói, ta muốn làm một cường giả Tuyết Thần Vương nhảy lên cao ba trượng. Lão nương muốn trở thành cường giả Yến Trần. Trầm Tư Yến Trần giật nảy mình, ngươi húm cay lớn tiếng làm cái gì ta kia sẩu náu không khí đều không có. Ngươi nói cho hắn, ta muốn trở thành một cường giả." Tuyết Thần Vương lúc này mới nói ra mục đích của mình. Âm cực giới hiện nay đỉnh tiêm ba người, An Hàn, Yến Hạo, còn có Mạc Lã Nam, đều cùng người kia thoát không khỏi cảm tạ. Người này là ai, đương nhiên là Ngụy Long Ngụy Mấu người là vậy, ta quan hệ với hắn. Không thể so ngươi cùng hắn thân cận. Yến Trần Ngươi đây là ý gì, ta cùng hắn có quan hệ gì, Tuyết Thần Vương giận. Lời nói này giống như hai người bọn hắn đã làm gì giống như phi phi có điểm nghĩa khác, hẳn là là giống như hai người bọn hắn làm qua cái gì giống như hả giống như cũng không thích hợp. Yến Trần, ta lại không nói ngươi cùng hắn có quan hệ gì, ngươi cay gấp làm gì? Ngươi gấp thành bộ dạng này. Ngươi ngược lại là nói một chút ngươi cùng hắn có quan hệ gì, Tuyết Thần Vương Ta đương nhiên cùng hắn. Không có ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Ta nghĩ cái gì quan hệ yến Trần truy vấn? Yến Trần biểu thị chính mình là thuần túy hiếu kỳ. Phiền chết, ta nói ta muốn trở thành cường giả, ngươi cho ta truyền một lời liền là Tuyết thần vương nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Còn có thể hay không tốt rồi có phải là nhất định phải khí chết một nhân tài vui lòng thế nào mỗi một người đều không đem nữ nhân làm nữ nhân khí run lạnh hắn nhìn chăm chú lên hết thảy. Yến Trần chỉ chỉ thiên không, ngươi nói hắn đều có thể nghe đến. Làm hắn không trả lời thời điểm, có lẽ là hắn tại bận biểu. Hắn tại dương cực giới cũng có chuyện. Tuyết thần vương, lúc này hắn sẽ không mất thiết quan tâm âm cực giới bảo bối của hắn nữ đồ để còn tại đại hoang sâu chỗ Tuyết thần vương tiếp tục hỏi, còn có ngươi cùng Yến Hạo vì cái gì không đi chi viện nàng? Không sợ nàng xảy ra chuyện ta nói. Ngươi vì cái gì muốn trở thành cường giả, ngươi không phải một mực rất cẩn thận sao, Yến Trần kỳ quái. Cái gì là cường giả, ngươi cảm thấy an hẳn hồi có chuyện gì thôi. Ngươi cái này yếu gà. Ngươi lại không hiểu. Ngươi khí chết ta một câu yếu gà nhưng làm Tuyết thần vương khí chết rồi, khí khí khí, thật là nổi trận lôi đình. Nàng đi băng chi đạo nhiều năm, một thân nhiều năm lão băng côn kém một chút trực tiếp hóa tan. Lẽ nào lại như vậy? Đợi đến chính mình mạnh lên, Tuyết Thần Vương nhất định muốn cho toàn bộ thấy ngứa mắt người. Toàn bộ Đông Thành Băng Côn hử dương cực sới. Đạo môn bí cảnh. Phó môn chủ sòng phảng đệ Ngụy Long chết đứng tại chỗ. Ta đều không nói đâu. Ngươi liền nguyện ý, ngươi nguyện ý cái gì đây, ngươi nguyện ý, ta để ngươi cái kia. Ngươi cũng nguyện ý một bên. Hầm Vũ khí run rẩy. Hắn tốt xấu kiên trì mấy phần khí tiết, có lấy tiên thiên đạo thể cốt khí. Nếu không phải có đột phá tiên nhân, một lần nữa xử lý Ngụy Long khả năng. Hắn hồi chịu nhục sao hắn muốn trực tiếp từ bảo ngược lại là bộ này môn chủ. Nhân gia Ngụy Long đều không nói gì. Ngươi liền trực tiếp không có cốt khí nhận. Đồ Hèn nhát đạo môn phó môn chủ nhìn qua thần sắc khắc khắp hai người. Nằm trên mặt đất hắn Đại khái có thể minh bạch hai người đang suy nghĩ gì. Phó môn chủ không quan tâm Ngụy Long ý nghĩ, cái này là một vị cường nhân. Hồng Vũ đã chứng thực phản kháng không dùng, mà hắn biết địa vị của mình không ra sao, không dám làm loạn. Thật bị đánh chết, kia liền thật chết rồi. Tại loại này cường giả trong tay chết đi, rất có thể chết đều không phải kết thúc. Ngược lại là Hồng Vũ kinh bị, để Phó môn chủ sinh khí. Ngươi có gan khinh bỉ ta? Ngươi vì cái gì không tiếp tục cùng Ngụy Long làm đâu tự bảo quyền lực đều cho ngươi? Chính ngươi sợ, nguyện người nào một câu tu sĩ báo thù, vạn năm không muộn, liền để ngươi dao động. Phó môn chủ thật cảm thấy buồn cười, liền như bây giờ, ngươi đều đánh không lại. Đợi đến cái này vị triệt để thích ứng dương cực giới quy tắc, có thể có một chút cơ hội những đạo lý này. Phó môn chủ tin tưởng hồng vũ tuyệt đối minh bạch, chỉ là hắn muốn tìm một cái hạ bậc thăng. Sở thích là nhân chi thường tình, có thể phó môn chủ thật nhận không đến, rõ ràng thân thể rất thành thật cách mông đều mơn mê đến, còn muốn mạnh miệng. Ta nhìn ngươi coi như biết điều, ta liền không cần quy sắp phục. Ngụy Long ngón tay búng một cái, nhất đạo cẩu long ấm khí rơi tại phó môn chủ thần hồn. Cửu Long ấm ký hóa thành một đầu hắc long giằng xích, đem hắn cổ tay cuốn lấy, xem như một đầu vòng tay. "Cái này Cửu Long ấm ký, ta không có lựa ngươi." Bên trong ầm chứa vô tận cảm ngộ, lĩnh hội hắn bên trong một điểm, là đủ hưởng thụ vô biên, mà làm ngươi nhóm tao ngẫu nguy hiểm. Ấm ký này, còn có thể làm đến một loại áp chủ bài, có thể thủ hộ đến từ thần hồn tông khí. cũng có thể bảo chủ nhục thân. Phó môn chủ cảm giác một lần quả thật là như thế. Hừ hừ, phó môn chủ càng minh bạch hồng vũ vì cái gì sợ. Uy hiếp cái gì nguyên lai chỉ là đậu nhỏ. Còn là dụ hoạch đại. Cái này cửu long ấm ký ầm chứa ngụy long tu hành đại đạo. Không phải không cứng nổi, thực tại là cho quá nhiều. Thu thập đạo môn môn chủ cùng phó môn chủ, chuyện sau đó đơn giản nhiều. Cái này là một lần diễn thử. Hiện nay ta nhóm cùng Chư Thần hội, Tây Phượng Sơn nháo rất không thoải mái. Hắn nhóm không phải là không có lẻn vào bí cảnh khả năng. Hồng Vũ Truyền lệnh nói môn bí cảnh đến mức công kích bí cảnh người là ta chuyên môn mời đạo hữu. Cùng chúng ta đạo môn có phi thường thân mật quan hệ. Nếu không ta cũng không hồi kia tín nhiệm hắn. Dù sao đây là muốn bại lộ nhược điểm của chúng ta. Sau cùng kết quả khảo nghiệm, hít thầy hồn bên trong hướng tốt. Môn chủ có trưởng lão bẩm báo, trong tay còn cầm một cái người. Cái này là Hồng Vũ kỳ quái. Trưởng lão giải thích là khi cùng Hắc Bào đạo nhân, nga, không phải là Hắc Bào đạo nhân tiện bối cùng một cháu người. Hắn phá hư trận pháp truyền thống. Hồng Vũ miệng kéo ra, lưu ta cái này đi. Kia người không còn hình người kém một chút liền chết. không phải người khác, chính là Tề Sinh. Hắn phá tư trận pháp truyền thống, mới nhớ tới một cái người tại đạo môn bí cảnh chủ trận nháo sự, không ít tìm chết đáng tiếc trốn cũng không kịp, cũng may bị bắt người sống, nếu không không chết không thể. Thật lão thảm. Tề Sinh mở to sưng to lên con mắt nhìn qua Hồng Vũ, nghĩ lên thông truyền bí cảnh Lời giải thích này không phải trách giận hắn chỉ là tại vài chỗ trau chút một lần. Quả nhiên, đợi đến Trư vị trưởng lão chân truyền đi về sau, Ngụy Long đi đến chỉ chỉ Tề Sinh đem hắn chữa khỏi. Cái này biết công phu, Ngụy Long đến Chi An Hàn Độ hiệp kết thúc, mà đạo môn bí cảnh cũng thu phục. Kia, đón lấy bên trong liền là Vư Vết Tại Nguyên chuẩn bị đột phá. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 16 chương 421 tài nguyên danh sách giới vực thăm dò môn chủ tư khố thượng ngụy long đắc sớm tại hai vị đồ đệ thân bên trên lưu lại nhất đạo tiêu ký nếu là sinh mệnh khí tức xuống đến nhất định độ hắn có đầy đủ thủ đoạn cùng năng chắc kịp thời cứu viện ta trước đó vẫn để lo lắng nhất là màn này sau hắc thủ cho nên thành lập đặc thù tiếp dẫn thông đạo dung này đến tránh đi hắc thủ tập kích. Lúc này, âm cực giới tình thế phát sinh cải biến. Cùng phía sau màn hắc thủ cũng có qua một lần giao thủ. Mặc dù đánh lén thành công, lại bị bóp nát, có thể cũng tính tấn xuống đối phương một cái thịt, hiểu một chút chi tiết. Thiên ma khí quái vật. Hiện nay phía sau màn hắc thủ ngược lại không phải là việc cấp bách, mà là yêu ma sơn uy hiếp lớn hơn. Âm cực giới nguyên bản là yêu ma sơn nổi tình bảo địa, có thể nghĩ đối phương không có khả năng tùy tiện buông tay. Ngụy Long cũng không có khả năng để cho mình tân tân khổ khổ đánh xuống non sông bị người đoạt đi. Nguyên bản tiếp dẫn kế hoạch muốn tạm dừng. Bất kể là An Hàn hay là Yến Hạo, Yến Trần đều có lưu tại âm cực giới tất yếu. Ngụy Long nguyên bản nghĩ từ âm cực giới điều người tới tay, nhưng mà tình thế cải biến. An Hàn Yến Hạo đều là có cường giả tuyệt thế chi tư tiếp nhận truyền thừa của hắn. Mà Yến Trần cũng đi ra bản thân con đường tâm tính thối biến. Âm cực giới phong vân biến hóa, cần cường giả trấn áp. Hơn nữa lúc này Ngụy Long đối với con đường tu luyện lý giải so trước đó càng thêm thấu triệt. Lưu tại âm cực giới triệt để hoàn thành bước đầu tiên thối biến, có chỗ cực tốt. Hắn hiện tại ẩn ẩn đụng chạm đến nhục thân bất diệt để củng trọng sau cảnh giới. Khoảng cách nhỏ máu thành tựu huyết nhục phân thân chỉ kém thần hồn huyền bí. Tại tầng ngoài cùng giới vực hoàn thành nhục thân triệt để thu biến, có thể vì thần hồn tu luyện đánh xuống nền móng vững chắc. Tiến một bước nói tầm xuống đạo môn, Ngụy Long cũng không có trước đó cấp bách. Ngụy Long thầm nghĩ, có đạo môn. Nhân thủ phương diện áp lực đại đại làm dịu. ngắn hạn ít lời kéo căng, đem đạo môn nội tình hoàn toàn thăm dò trước đó, âm cực giới thế chắc chắn không thể ném, lại hướng sâu chỗ nói, tuyển trạch thu phục đạo môn kỳ thực cũng liền tuyển trạch địch nhân, mách bảo tất các, các chủ đạo tổ, hắn đại biểu cửu đại đạo tông còn có thiên đình thế lực, Ngụy Long đã trở mặt. Ngụy Long tương lai trưởng thành thế tất yếu tiếp tục khai thác, đánh vỡ dương cực giới nguyên bản thang bằng thực lực. chính như trước đó Ngụy Long nghĩ thích hợp hắn con đường là bá đạo, tại tột cùng nhất cường giả áp lực đến trước đó, hoàn thành bản thân thối biến, kia hết thảy khó khăn cũng không phải là khó khăn. Tuyển trạch con đường này, nhân thể chắc chắn thiếu không được địch nhân. Có thể xác định tử địch phía sau màn hắc thủ đắc dẫn phát mâu thuẫn yêu ma sơn ngay tại bảo phát mâu thuẫn thiên đỉnh cùng với Cẩu Đại Đạo Tông còn có Chu Diệt Vạn Thần Điện. Síp tử bất diệt long thần, mâu thuẫn không báo phát có thể sớm muộn báo phát vũ hóa thần triều. Tây Ngụy Long hít vào một cái siêu cấp khí lạnh, miệng bên trong liền giống như là chứa một khối vạn niên hàn băng như thế. Băng đầu răng, cuộc diện này quá đặc sắc. Hơi một chút phân tích, ta trêu chọc địch nhân quá nhiều, Ngụy Long không cam người hạ. Tất nhiên hồi xúc động các phương lời ý. Cho nên Âm Cực giới tất nhiên muốn bảo trụ cái này là sau cùng hậu thủ. Ngay tại Ngụy Long suy tư thời khắc, đạo môn môn chủ Hồng Vũ đi đến, môn chủ bảo khấu đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là bí cảnh không gian quá lớn, nghĩ muốn triệu tập tài nguyên còn cần không ít thời gian. Hơn nữa ta nhóm nắm giữ không chỉ có là đạo môn bí cảnh, liên quan đến thế lực càng nhiều. Hồng Vũ quyết định tạm thời ổn định Ngụy Long, lại từ từ phá giải cẩu Long ấm ký. Trước mắt đạo nhân không rõ lai lịch, giơ đắc diệt đi sơn hải tông tờ xí, đầy người ngây vũ. Trước ổn định, đợi đến nghiên cứu triệt để đột phá tiên nhân cảnh giới, lại mưu cầu khôi phục tự do. Hồng Vũ đã biết được Ngụy Long nắm giữ tổ mạch thủy nhãn, mà hắn tạm thời thần phục Ngụy Long, ngày sau hắn có cơ hội mượn dùng tu luyện. Hắn thực hiện tại cuộc diện rất tốt. Đã có Cửu Long ấm ký, cái này dạng ẩn chứa minh mông đạo vận bảo vật. Lại có cái này vô danh đạo nhân ngăn trở chiếm cứ tổ mạch. Thủy nhãn áp lực, Hồng Vũ hoàn toàn có thể lá mặt lá trái. Hồng Vũ lòng mang mưu tính, Ngụy Long cũng phải suy nghĩ. Môn chủ bảo khấu từ một tòa chuyên môn tiểu bí cảnh phóng tại, là môn chủ tư khố. Đến tứ sai thế lực tầng thứ đã có thể tự mình mở bí cảnh, mặc dù diện tích bên trên sẽ không quá lớn, cũng đã hình thành hoàn thiện kiến tạo lưu. Đem tài nguyên danh sách cho ta. Ngụy Long giữ định trực nhìn một lượt danh sách. Lời dụng cẩu Long ấm ký Ngụy Long có thể khống chế hồn vũ cung với đạo môn phó môn chủ, không có hoàn toàn khống chế nhục thân. Thần hồn ấm phù kia bá đạo, có thể cũng tương đương tại đánh vào một đạo ấm ký Đương nhiên, Ngụy Long nếu là cường lực đi phá tư cũng có thể sưu hồn tra tấn. Dù cho Tiên Thiên Đạo thể tự thân chấp trưởng đại đạo, vô pháp hoàn toàn mô dịch cũng có thể cưỡng bách khống chế. Chỉ là Tử Bạch Dương Quan quán chủ Tề Sinh được đến giáo huấn, để Ngụy Long chần chờ. Cửu Long phù ấm hội trầm dãi đồng hóa khí tức. Một ngày liên quan đến có quan hệ Ngụy Long sự tình. Bị khống chế lấy thân bất do kỷ. So sánh dưới, cửu long ấm ký hạ bí thuật quy giáp phượng, có thể càng nhiều có nhận thuật giả lý trí. Đồng dạng, giữ lại tính năng động chủ quan cũng mang ý nghĩa nhận thuật giả không hồi hoàn toàn địch hóa. Hội có tự thân lời ít suy tính, cũng sẽ sinh ra tiểu tâm tư. Hồng Vũ nhấn nhị ngụy long tham lam, đem tại nguyên danh sách giao cho đi lên. Cái này là mới nhất tại nguyên danh sách cùng với đạo môn trưởng khống phạm vi thế lực. Đạo môn chiếm cứ lấy Bắc Minh Châu Trung Bộ cùng Nam Bộ, linh địa rất nhiều. Làm đến tứ giai thế lực bên trong người nổi bật. Thần phục tại đạo môn hạ tứ giai thế lực liền có hai cái, tam giai thế lực mấy chục cái, nhị giai thế lực hơn ngàn, nhất giai thế lực càng là nhiều vô số kể. Còn có đủ loại bí cảnh bên trên trăm trợ giúp môn hạ đệ tử hoàn thành từng cái giai đoạn bất đồng thí luyện thí luyện bí cảnh bồi dưỡng đặc thù tài nguyên tỷ như vật liệu luyện khí. Luyện đan bảo dược tài nguyên bí cảnh còn có một chút thăm dò cái khắc phá diệt hết lực bí cảnh. Đạo môn cũng tại Đông Thăng Châu, Nam Thần Châu, Tây Tượng Châu có một ít xúc sắc. Sánh Bắc Minh Châu đến nói, muốn nhỏ nhiều, nhưng cũng là từng hỏa cách đinh. Liền liền đã phá diệt Trung Thiên Châu, đạo môn cũng nắm giữ không nhỏ địa vực. Đạo môn không chỉ một lần tổ chức đạo thể, thiên nhân tu sĩ tiến hành quy mô nhỏ chính xác thăm dò, phát hiện không ít cổ lão tông môn di chỉ, trở lên là đạo môn tại dương cực giới phạm vi thế lực, cướp được bảo ngụy long xem một lượt, không khỏi hơi hơi trợn to hai mắt. Đạo môn nắm giữ tài nguyên thực tại nhiều, tam giai cùng tứ giai thế lực quả nhiên là một cái cực lớn đường danh giới. Hơn nữa đạo môn bởi vì có Cửu Đại Đạo Tông cùng Thiên Đình duy trì, tại tứ sai thế lực bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Trừ cái đó ra, đạo môn từ quật khởi đến nay, hướng bất đồng giới vượt không gian phát khởi qua rất nhiều lần thăm dò. Có đi theo Thiên Đình đổi ngũ, hoặc là cách khác minh hữu đạo tông đồng loạt hành động, cũng có đạo môn một mình thăm dò. Có thành công cũng có thất bại. Hắn bên trong Đối ba cái tầng ngoài cùng giới vực thăm dò thành công nhất, hắn bên trong trường khống lực càng cao. Giá trị lớn nhất một chỗ giới vực tên là Cổ Mộc giới. Cổ Mộc giới là một tòa đặc thù giới vực. Cổ Mộc giới vực là đạo môn tại hơn 7000 năm trước được đến tọa độ. Giống như kỳ danh, là một tòa tràn ngập cổ lão cây cối thế giới. Thế giới kia trường khống giả liền là cổ tổ Cách khác sinh vật chỉ là cổ thù phụ thuộc. Vì thăm dò cổ mục giới, đảo môn tuần tử mưu đồ hai ngàn năm, mới chính thức xác định tỏa độ. Cũng tiến hành lần thứ nhất giới vực xâm lấn, cổ mục giới phi thường đặc thù. Những cái kia đặc thù cổ mục, chính là đơn nhất sinh vật có trí khôn. Cũng tương tự có thể thông qua bộ rễ, thành vì giống như là giới vực chúa tể hiện ý thức thể. Bởi vì là bộ dễ tương liên, vậy mà khiêng qua bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng uy các áp chế. Cổ mục ở giữa thực hiện tim tức tổng hưởng. Vì đả thông cổ mục dưới ta nhóm trước sau tiến hành ba lần thăm dò, toàn bộ tổn thất nặng nề. Cũng may ta nhóm nhất trước tung ra truyền thừa có hiệu quả. Có một loại phụ thuộc vào cổ thổ chim từ ta nhóm cho cho truyền thừa bên trong trưởng thành, dần dần diễn hóa thành cổ thổ thiên địch. Sau đó ta nhóm cũng dùng siêu thoát hóa hình đại giới, lung lạc một nhóm cổ mục giới cổ thụ, để hắn nhóm tại tổng hưởng tin tức bộ rễ vổng lạc bên trong gia nhập hỗn loạn tin tức. Mấy một bước đứng vững gót chân. Hàm Vũ gặp Ngụy Long tựa hồ có hứng thú, vì hắn kiên nhẫn giải thích. Cổ mục giới tốc độ thời gian trôi qua muốn chậm hơn nhiều. Dương cực giới một ngày liền có thể tương đương tại cổ mục giới nửa năm. Dương cực giới bảy ngàn năm, cổ mục giới qua hơn trăm vạn năm, mới trường khống cổ mục giới một phần ba không đến. Ngụy Long lặng lẽ tính toán một chút. Giới vực thăm dò phong hiểm cực lớn. Đạo môn chúc ta bí cảnh đại trận bố trí, liền là từ cổ mục giới được đến linh cảm cải tạo mà thành. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H16 chương 422 tài nguyên danh sách. Giới vực thăm dò. Môn chủ tư khố hạ mỗi một chỗ trận pháp liền tương đương tại cổ mục dưới một, một khoả cổ thụ. Mà toàn bộ trận pháp tương hợp, hình thành một loại hiện trận pháp ý thức thể. Loại trận pháp này ý thức thể phụ thuộc vào non nước bí cảnh quy tắc, cũng thêm cố quy tắc, hình thành một tòa khủng bố bí cảnh đại trận, cũng có thể hội tụ khủng bố hợp lực. Tiến nhập bí cảnh, liền muốn nhận này áp chế, phóng nhãn thiên hạ, cũng là nhất đẳng thủ hộ đại trận. Hồng Vũ nói khoát một phen. Giới vực thăm dò phong hiểm lớn, ít lời cũng là đại. Nhưng là nói xong lời cuối cùng, hắn ngứ khí dần dần hạ thấp. Cái này tắc loại thủ hộ đại trận, vậy mà ở ngay trước mặt hắn bị Ngụy Long đoạt đi. Lúc này, Hồng Vũ nhớ tới cũng cảm thấy khuất nhục. Không cần suy sụp, đây đắc là phi thường thiên tài ý nghĩ. Bí cảnh pháp tắc vốn là suy nhược. Dù cho đạo môn bí cảnh cái này chủng đại bí cảnh, tự thân pháp tắc cũng không tính mạnh, có thể kết hợp đại trận hình thành hợp lực, bí cảnh pháp tắc liền có chèo chống, giống như cốt linh. Ngụy Long vỗ vỗ hồng vũ bả vai trấn an nói, ngươi duy nhất sai lầm là chọn sai địch nhân. Cổ Mộc ở chỗ tốt không chỉ tu hoạt có quan hệ quần thể ý thức bí thuật, còn có cổ thủ chi tâm. Cổ thụ chi tâm là một cọc trí bảo, có thể độ kéo dài tu sĩ thọ mệnh. Một quả vạn năm cổ thụ có thể kéo dài tiên thiên đạo thể cường giả ngàn năm thọ nguyên. Mà một ít đột phá cổ thụ cực hạn sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh chi tâm đối với tiên nhân cũng có tác dụng. Ngụy Long đem tài nguyên danh sách xem một lượt. Tài nguyên danh sách không chỉ có là tài nguyên, có thể thông qua tài nguyên địa, nhìn đến đạo môn trùng trùng nội tình. tự như đối với cổ mộc dưới thâm giọ, bởi vì không có nhân loại cái này chủng sinh vật có trí khôn, tiền kỳ không gian tỏa độ xác nhận hao phí đại lượng thời gian. Nhiều khi, đại thế lực đều là đại diện tích tung ra cấp thấp truyền thừa, hấp dẫn thổ dân thành lập tương quan đại trận. Dùng này xác định hắn giới vực tại bản nguyên chi hải tọa độ. Đạo môn thâm giọ cổ mộc dưới là một trận duy trì liên tục mấy ngàn năm huyết chương chi chí. cũng là một trận kiên nhẫn chi chiến. Đạo môn nắm giữ lấy cao minh hơn Bạch Dương Quan mấy lần giới vực thăm dò bí thuật, có được so huyền không đạo thuật càng thêm cao đạo thuật, có thể chỉ dựa vào dựa vào huyền bí cảm ứng cấu kiến đại trận, xác định tọa độ, thẩm thấu giới vực quy tắc. Từ chỉnh lý tốt tư khố bắt đầu, mà sau từ cái khác bí cảnh triệu tập tài nguyên, lại triệu tập Mặc Minh Châu bản thổ tài nguyên. cuối cùng là những giới khắc vực tài nguyên. Ngụy Long suy nghĩ một hồi trực tiếp phân phó, đạo môn thăm dò giới vực chỉ là tầng ngoài cùng giới vực. Căn cứ tốc độ thời gian trôi qua đến xem. So âm cực giới gần hơn một chút. Bình thường mà nói, càng là hướng bản nguyên chi hải bên ngoài trượt xuống, tốc độ thời gian trôi qua càng chậm. Tại liên quan đến căn bản lời ít cướp đoạt bên trên, Hồng Vũ Thức thời không có nhiều lời, nhanh đi làm Ngụy Long hài lòng gật đầu. Đạo môn cái này dạng thế lực, có chừng đủ nội tình, bao quát bên trong khẩn cấp tồn kho tài nguyên. Ngoài ý muốn thời khắc, có thể trực tiếp bảo phát thế lực tiềm lực. Ngụy Long không có một hơi ép phu đạo môn ý nghĩ, có thể thu hoạch một lượt là nhất định. Sưu Hồng Vũ đi làm việc, Ngụy Long thân ảnh trực tiếp từ biến mất tại chỗ, lại vừa xuất hiện căn cứ chỉ dẫn, đi đến đạo môn môn chủ tư khu. Sớm đã cầm tới tại Nguyên Danh sách Ngụy Long cũng không khách khí. Tay trái tay phải trưởng xuất hiện lững đạo vòng xoáy, hướng thiên không ném đi, hóa thành lững đạo thôn phệ phong bạo, trực tiếp bao phủ chân trời. Sau cái này tư khố có linh, là một cái tam đầu ngạc ngư, là cánh cửa này dùng thủ đoạn đặc thu chế tạo linh, tương đương tại tiên thiên đạo thể cảnh giới, là tư khố thủ hộ giả. thực lực cực kỳ đáng sợ. Phát giác được có người tiến vào, hắn trực tiếp gào thét. Tam đầu ngạc ngư từ bí cảnh tư khố sâu chỗ tái hiện, nhìn Ngụy Long một mắt, Liều mạng đem ba con miệng rồng nhắm lại, vùi đầu tiến trong ao đầm. Ngụy Long không để ý đến thủ hộ chi linh, ánh mắt của hắn bị một kiện bảo vật hấp dẫn. Một tòa nước suối Tại phía trên một khỏa cao có ba trượng như là chứng trạng hình bầu dục cực lớn thổ tâm. Phía trên mở một cái lỗ hồng nhỏ. Mỗi qua một đoạn thời gian hồi có một giọt sinh mệnh chi thủy chảy xuống. Kia nước tràn ngập mùi thơm ngát, thổ tâm chung quanh càng là sinh mệnh pháp tắc không ngừng oanh minh, ẩm ẩm chạm đến đại đạo. Gốc cây này tâm liền là tử cổ mộc dưới được đến sinh mệnh chi tâm. là từ một khóa đột phá giang bộ tiến hóa thành sinh mệnh chi thổ cổ thổ bên trong chiếm được. Đi qua cải tạo sau đó, biến thành một chỗ sinh mệnh chi truyền, có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra sinh mệnh chi thủy. Đây mới là sinh mệnh chi tâm chính xác ứng dụng. Mỗi một cái thế lực được đến tài nguyên, hàng đầu nghĩ không phải mổ gà lấy trứng, mà là biến thành đẻ trứng gà trống. Như sinh mệnh chi tâm loại bảo vật này, không thua kém trước thiên đạo khí. mà đi qua cải tạo sinh mệnh chi tâm kia giá trị trực tiếp gấp bội còn nhiều. Có thể luyện đan cũng có thể luyện khí, còn có thể đoán thể. Càng có thể trợ giúp đi sinh mệnh có quan hệ con đường đệ tử kiệt xuất để tăng cảm ngộ. Nhất đạo thôn phệ phong bạo đi qua kia sinh mệnh chi tâm trực tiếp tiêu giảm hơn phân nửa bị hấp thu. Oanh rầm rầm rầm thật kinh người sinh mệnh lực theo cái này sinh mệnh chi tâm nhập thể, như là bạo tạc Ngụy Long bản thân sinh mệnh lực liền mạnh tới cực điểm. Lúc này lại có thể cảm giác được tự thân thể chất ầm ầm có tăng cường. Sinh mệnh lực tiến thêm một bước. Vì cái gì ta cảm giác được, cái này trùng sinh cơ cùng thêm điểm giúp ra sinh cơ ầm ầm có chỗ tương tự. Ngụy Long cẩn thận trải nghiệm. Hắn giờ phút này đã có thể cảm nhận được thêm điểm tiên phú giúp ra sinh cơ huyền bí. Ẩm chứa táo hóa. Lúc này cùng sinh mệnh chi tâm có điểm giống nhau. Cổ Mộc giữ chỉ là tầng ngoài cùng dưới vực, ta thêm điểm tiên phú, là bậc nào bất phàm, không có khả năng có quá nhiều liên lụy, có lẽ là cùng loại sinh cơ tổng minh, dù sao cũng là sinh mệnh tạo hóa. Ngụy Long bỏ đi ý nghĩ này. Thu nạp sinh mệnh chi tâm sinh cơ, Ngụy Long mặt mũi tràn đầy ửng hồng có bất phàm đề thăng. Một khỏa long thổ linh thảo đứng sừng sững ở trong núi, có vô số tiểu linh hà vòng xoáy tạo ra. Cái này là một khỏa long thảo, phảng phất là chân long có huyền bí hình bóng tái hiện. Cái này một gốc bảo dược, thậm chí có thể nói tiên dược. Tại cái này tư kho bên trong, là số một số hai chí bảo. Một cơn lốc xoáy xuất hiện, đem long thảo trực tiếp chằm đoạn, chỉ để lại bộ rễ cùng một mảnh diệp tử. Bảo tạc tính chất sượt lực ngụy long đem long thảo hấp thu, chỉ cảm thấy hắn thuốc đông y lực muốn đem hắn thân thể căng ra. Bình thường người hấp thu sinh mệnh chi tâm là đổ no bảo, có thể ngụy long liền cùng long thảo cùng hấp thu, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhục thân cường hãn có thể hấp thu càng nhiều năng lượng, nắm giữ càng lớn khả năng. Một đoàn ẩn chứa nồng đậm âm sát khí hoàng tuyền thủy, ẩm ẩm đụng vào luân hồi, là từ nồng nặng nhất âm sát ngao thành nước, mà sau lại dùng bí pháp ngưng tụ, mỗi một giọt đều là luyện khí chí bảo, lúc này lại bị hấp thu. Chiếm cứ tại hư không một tòa tử long, mặc dù đã chết rồi, có thể ẩn chứa vô tận đạo vận. Cái này là một đầu tiên thiên đạo thể đỉnh phong cử long, bị một tòa đại trận cung cấp nuôi dưỡng. Chết đi sau đó nhục thân sinh mệnh lực yêu nguyên hình người, lấy dùng một bộ vị, có thể tái giải ra lại Ngụy Long trực tiếp chạm đoạn mất hơn phân nửa. Rầm rầm rầm lôi đình tại một tòa chuyên môn bố trí đại trận bên trong không ngừng bạo tạc. Kia là một đoạn nhánh cây, lại ẩn chứa vô tận lôi đình chi uy. Cái này là một tòa lôi đình giới vực chí bảo, là chịu đựng lôi đình tẩy luyện phản năm lôi kích một. Bản thân liền không thua kém trước thiên đạo khí, chỉ là bởi vì lôi đình chi lực quá mạnh. không tốt rụng dục gia linh, lúc này trực tiếp bị thôn phệ. Từng cọp từng cọp bảo vật tiêu thất, hóa thành ngụy long tự thân hùng hồn nổi tỉnh. Cái này là đạo môn cường đại tích lũy, số lượng con lẻ không khoa trương, nhưng là giá trị thật kinh người. Trước tiên, muốn trước tiên đem thanh đồng chi thư đề thăng. Trận đánh lúc trước chân hào đạo nhân trước thiên đạo khí vây công, nhờ có môn pháp ngăn trở một giây lát. Ngụy long xuất ra thanh đồng chi thư Thiên khí đến trước thiên đạo khí đột phá, là một loại thôi biến, chạm đến đại đạo, linh cơ hộ như cùng sống vật. Tiểu Thanh cũng từ thanh đồng tri thư nổi lên, dĩ vãng hoạt bát không muốn mặt hắn ít có mặt nhỏ nghiêm túc. Thêm thêm thêm Ngụy Long không chút do dự, chỉ bay một cái, vẽ rồng điểm mắt, đại lượng kim loại năng lượng rót vào. Đây chính là đảo môn môn chủ tư khố tích lũy bất kể là lượng còn là chất đều là kinh người. À à à tiểu thanh phát ra một tiếng thở nhẹ. Phản phất toàn thân muốn bảo tạc. Thanh đồng chi chủ dây lát ở giữa phòng lớn. Nội tải cũng là cấp tốc thuế biến. Chỉ là chỉ trước mắt đảo vận nổ tung, khí thế kinh người tới cực điểm. Hạ phẩm ngôn pháp ấm phù thiên khí đến trước thiên đảo khí cực lớn hồng câu. Phản phất không tồn tại. trực tiếp vừa sải bước qua. Lợi hại, cái này có thể so chính ta đề thăng muốn lợi hại nhiều. Thật là quá mạnh, Tiểu Thanh cũng bất tử con vịt mạnh miệng, cũng không đề cập tới bản thân đề thăng. Cái này trùng mật hắc thật quá thoải mái, chỉ là có chút phí mặt cùng tài nguyên. Thật là lợi hại. Cái này cũng quá mạnh đi nguyên bản rơi tại núi Long bên Hồng Sơn Hải ấm. Từ bên trong leo ra một cái phiên bản thu nhỏ hùng miêu. chính là tiểu mạch. Tiểu mạch hơi hơi co do thân thể, bắt lấy sơn hải ấm mặt dây chuyền. Hai cái tiểu chân ngắn tại không trung đãng a đãng, ít có sinh ra một loại ao ước cảm xúc. Dùng cái đuôi nhỏ ủy uỷ ngủ long mu tay trái còn sờ sờ. Mà cái này còn không phải kết thúc. Oanh ầm ầm ầm ầm đảo vận tại oanh tạc trung phẩm ngôn pháp ấm phù thanh đồng chi thư trực tiếp liền vượt hai cấp. hắn bên trong tốt ba quát một cái đại cảnh giới. Nha tiểu Bạch cuối cùng nhịn không được, nhấc quán cao lãnh trầm mặc không có. Liều mạng đi lại mặt dây chuyền, lung lay nhào về phía Ngụy Long ngón tay, nắm chặt. Nguyên bản kia lạnh lùng hùng miêu mặt thay đổi, hai cái mắt đen vòng cong cong, liền giống như là hai cái loan nguyệt đồng dạng, lộ ra một cỗ linh khí, biến manh đát đát. Đề thăng ta cũng muốn trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 16 chương 423 cực đạo lĩnh vực. Nội ngoại giao cảm thượng mị mị nhãn hùng miêu chi linh ngụy long còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi ngạc nhiên. Cho tới nay tiểu Bạch không phải đang ngủ nghỉ, liền là tại chính mình chơi chính mình. Từ hồi phục sau đó, mặt không biểu tình cơ hồ quán thông tiểu Bạch sinh hoạt hàng ngày. Thủy chung như thế, người nào nghĩ Có thể đóng vai khả ái lần này để khăng. Ta bắt giữ đến từ thân con đường, kia là một đầu nói theo vạn đạo, diễn hóa vạn pháp con đường, tìm chân chính huyền bí, đi cùng giới vượt bản nguyên hình thành chung. Tiểu Thanh đi đến Ngụy Long bên cạnh, một cái cõm lên tiểu Bạch đuôi, đem hắn xách lên. Khi dễ tiểu Bạch đồng thời, Tiểu Thanh vẫn không quên nói sang chuyện khác. Tiểu Thanh cảm thấy mình nhìn sai tiểu Bạch. Cái này một mực đàng hoàng ra hoạt, vậy mà bán manh. Dùng cái này trủng gần như vô sỉ thủ đoạn tới lôi kéo Ngụy Long trái tim. Cái này là đối hữu nhị phản bội a. Nha tiểu Bạch một cách vẫy đuôi. Thân thể say lát ở giữa phòng lớn. Thừa Dịch bất ngờ. Một cách mông vịnh lên đến tiểu thanh mặt bên trên. Tiểu Bạch tiểu chân ngắn ầm chứa mặt xanh sống động, sau cùng vẫn không quên đến đạp nhanh một cái. Một chân đem Tiểu Thanh đá bay động tác nước chảy mây trôi, có thể nói một mạch mà thành. Tốt ngươi cái tiểu mạch, cũng dám đánh lén ngươi một cái tiểu tiểu thiên khí chi linh. Ta nhìn ngươi là không muốn tốt Tiểu Thanh một cái không quan sát bị đạp bay, trực tiếp khí phôi. Lúc trước tiểu mạch ngơ ngác, nhiều khả ái, thế nào biến thành cái này dạng còn có thể hay không tốt mặt đối Tiểu Thanh uy hiếp. Tiểu mạch run lẩy bẩy treo giữa không trung thân thể trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Lộn nhào, nện bước tiểu bên trong tám, sợ hãi ôm lấy Ngụy Long đùi trốn đến giữa hai chân, trốn tại thân sau. Tiểu tử muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Tốt, ngươi hảo hảo đi nghiên cứu một chút thế nào bản thân đề thăng ngươi khi dễ người ta tiểu bạch làm gì Ngụy Long thật tại nhìn không được. Đem tiểu bạch vứt. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên tiểu bạch thuận mắt nhiều ngu ngơ nhiều chơi vui. Nhiều khả Á Linh so Tiểu Thanh khả á nhiều. Ngụy Long nhất chỉ nói, sắc phong cái này là gia phong chi ý. Thiên Địa Linh Hà hỏi tổ, mới vừa để Thanh Thanh đồng chi thư không gió mà bay. Xây lát ở giữa. Sơn Hải ấm phòng lớn hai vòng, từ trung phẩm tiên khí đề thăng tới cực phẩm tiên khí. Một bên Tiểu Thanh đứng tại chỗ, không chỉ giúp hắn khi dễ ta Còn dùng ta năng lực là hắn để Thăng Ngụy Long không để ý tâm thái không khỏe mạnh tiểu thanh. Lúc này, Ngụy Long đối Sơn Hải Tông có một chút khía cạnh hiểu. So so với trước kia Thiên Mộ Sơn là tổ mạch đầu nguồn tới gần thiên địa thủy nhãn, Sơn Hải Tông có thể coi đây là sơn môn tuyệt không phải đơn giản thế lực. Kia đoạn Đắc Tiêu thất túi nguyệt, ẩn giấu rất nhiều bí mật. Làm linh hạt, âm sát biến mất, Thiên Mộ Sơn không ngừng mất đi linh cơ. Từ nguyên Lai Tiên Sơn biến thành một tòa thấp bé phổ thông đỉnh núi. Ngụy Long nhìn càng xa, Tiền Nhiệm làm đến Sơn Hải Tông truyền thừa chi ấm sơn hải ấm. Mặc dù cũng rơi xuống huyền bí, có thể cũng không phải thiên khí. Chí ấp cũng là trước thiên đạo khí. Sắc phong không phải vô duyên vô cớ đề thăng, nếu không có thể chỉ lần này thôi. Nhưng mà Sơn Hải ấm có một ít ta đều nhìn không thấu bí mật, chính là từng có qua không thấp vì cách, cho nên có thể nhiều lần sắc phong. Ngôn pháp cũng không phải là lăng không tạo ra. Căn cơ là Thanh Đồng chi thư đi theo Ngụy Long trưởng thành mỗi một bước. Ngụy Long vạn pháp vạn đạo nhuộm dần Thanh Đồng chi thư, thậm chí ẩn chứa hắn một loại nào đó tinh thần. Từ đây có thể ngôn xuất pháp tùy Mà đối một sự vật trực tiếp đề thăng, cũng không phải là không có đại giới. Cần bảo vật bản thân có nổi tỉnh. Nếu không một lần tính trực tiếp đề thăng tới đỉnh phong, cường lực đến đâu đề thăng, không chỉ không có chỗ tốt, ngược lại có chỗ xấu. Liền giống như là nâng người, vốc nhỏ thoải mái, mạnh nâng hủy người, gien sắt còn cần tự thân cứng. Nói cách khác, sơn hải ấm có thể mấy lần đề thăng liền là bản thân ẩn chứa bất phàm. Sơn Hải ấm trực tiếp đề thăng tới cực phẩm thiên khí tầng thứ, tỉnh lại một loại nào đó linh quang. Tiểu Bạch thân thể ngưng thực một điểm, càng thêm linh động. Một bên Tiểu Thanh lại tức giận. Y vào bán manh liền có thể muốn làm gì thì làm sao chủ nhân Tiểu Thanh một cách bổ nhào vào ngùi long trong ngực, làm một có tôn nghiêm có nhan chỉ truyện thừa chi linh. Nếu thật là so bán manh, Tiểu Thanh còn chưa sợ qua người nào. Tiểu Thanh một bộ tiểu chính thái bộ dáng, cực độ nhu thuận, ngoan bên trong ngoan khí. Ngươi, cái này Ngụy Long một trận ác hàn. Tiểu Thanh cái kia tính xấu hắn hiểu rất rõ. Chẳng lẽ là điều giáo qua đầu, còn là uy giáp vượt ảnh hưởng xem ra sau này. Phải vì Tiểu Thanh làm một ít chủ đề giáo dục. Mặc dù chỉ là linh, không có nghiêm khắc giới tính phân chia, có thể thế nào nói cũng là gia môn. Ngụy Long lắc đầu, không để ý tới hai người sai bảo, còn có chính sự muốn làm đâu Ngụy Long quét qua đạo bảo, đem tiểu Bạch cùng tiểu Thanh thu hồi. Cho hai gia hỏa này để thăng xong, cũng nên đến ta. Cái này tư khố bí cảnh cơ hồ khiến Ngụy Long thôn phệ một lượt, không thể nói cài địa ba thước, có thể cũng một cái không rơi. Kia, nhìn xem ta lần này cực hạn đi Ngụy Long một bước ra, tư khố bí cảnh đi đến dương cực giới chân thực giới vực, theo sau hắn trong lòng hơi động đại lượng thân thể năng lượng theo chi trôi qua chuyển hóa thành để thăng bản thân nội tỉnh. Chỉ là sát na ở giữa, Ngụy Long đạo thể gì tượng triển khai. Quanh Ngụy Long quanh thân phương viên xa vào cực hàn hắc ám. Kia là ngũ thái ban lan đen, là màu sắc cực hàn điêu linh đại đạo. Chính là bởi vì đi đến cực hàn, đụng chạm đến đạo chi cực hàn âm chứa cực đạo, vô pháp dùng bất kỳ một cách nào màu sắc đến cân bằng, cho nên là tư vô, là một mảnh hắc ám. Hắc ám cũng không phải là tư vô toàn bộ, nhưng mà tu sĩ tầm thường nhìn thấy cực đạo gì tưởng chỉ có hắc ám. Chỉ có cường giả chân chính có thể nhìn đến trong bóng đêm bao hàm một cái muôn màu muôn vẻ thế giới, một mảnh mỹ lệ pháp các hải dương, là từ tầng ngoài cùng giới vực đi tới vô số pháp các. cũng là tại dương cực giới cảm ngộ trùng trùng đại đạo, là vô số đại đạo hạt tích lũy, cũng là bản thân cảm ngộ thăng hoa. Lúc này, Ngụy Long thần hồn bỗng nhiên phổng lớn, Liện liền liền đạo cung cũng theo đó xung động cửu long đạo bào tại nhập thân cùng thần hồn bên trong song song triển khai. Không gió mà bay. Theo sau, liền đả thông đạo thể đến tiên nhân cánh cửa. Nhất đầu tiên là thần hồn. Cái này nhất khắc Ngụy Long một cách tự nhiên có thể cảm nhận được thiên địa đại thế hướng đại đạo thôi biến. Trước đó hắn cũng có thể cảm ngộ, nhưng lúc đó là dùng lực phá xảo. Lúc này lại là tự nhiên lĩnh ngộ, liền như là bẩm sinh thiên phú đến từ thần hồn thiên. Đạo luân cảnh giới cảm ngộ đạo vận, thần hồn cảnh giới chạm đến đại thế, đạo thể cảnh giới thế đại thành, mà phá thế sau đó trực tiếp nhập đạo. liền là tiên nhân cảnh. Oanh rầm rầm rầm ngụ long biểu lộ cảm xúc, cơ hồ tái tạo thần hồn. Từ trong ra ngoài, đạo thể gì tượng trực tiếp sụp đổ cách này trùng sụp đổ cũng không phải là phá hư, mà là một loại tân sinh. Chân chính tân sinh không giống bình thường tân sinh gì tượng biến thành thực chất. Cực đạo chi vẫn giống như thực chất. Chuẩn xác mà nói, chính là chân thật. Đem đại thế Đại đạo hóa thành chân thực, biến thành một loại màu lốt, bổ sung tiến nhập không gian xung quanh, phủ lên không gian xung quanh, hình thành thuộc về mình lĩnh ngộ. Đây chính là thiên nhân tu sĩ đạo chàng, cũng có thể gọi là đạo vực. Cực đạo trận, cực đạo vực. Tại Ngụy Long quanh thân trong vòng trăm rằm, sa vào vĩnh hằng hắc ám. Quanh theo sau một điểm quang xuất hiện, là nhất đạo kim sắc ánh sáng, là kim chi đại đạo. mà sau là một thủy, hỏa, thổ, còn có cái khác trùng trùng đại đảo, lại lần nữa hiện chiếu. Có dao binh chinh phạt, có sóc xách nước chảy, có bống niên cá ảnh, cũng có hương hoa chim hót. Cơ hồ là một mảnh chân thực lĩnh vực. Ngụy Long đứng sừng sững hư không, lại cảm nhận được thanh gió phất mặt. Xuân lôi, hạ mưa, thu sương, đông tuyết nhân gian bốn mùa tại này từng cách hiện ra. Đây chính là một mảnh chân thực lĩnh vực Ngụy Long lặp lại một câu, như thế khẳng định nói, đối với người khác mà nói, đạo vực là đơn nhất lĩnh vực. Dùng tu hành thủy chi đạo tu sĩ đến nói căn cứ lĩnh ngộ nước chi đại đạo bất đồng, có đủ loại bất đồng. Có nhược thủy, linh thủy, trọng thủy, đối ứng nước bất đồng đặc tính. Từ này cấu kiến lĩnh ngộ chỉ là đơn nhất thủy đạo lĩnh ngộ. Ngụy Long thì lại khác, hắn đạo quá nhiều. không chỉ có đạo cũng có càng thêm chân thực pháp. Cho nên cho dù là tiểu tiểu lĩnh vực cũng như chân thực đồng dạng, hình thành vô tận huyền diệu huyền bí, từ này diễn sinh một cái không gì sánh kịp thế giới. Bành Đông đông đông nói đến thế giới, Ngụy Long Phúc chí linh tê. Hắn trái tim liền giống như là trống to đồng dạng lôi minh vang động. Cái này là Nguyệt Long trong lòng giật mình, cái này là trái tim giới vực cùng cực đạo lĩnh vực hình thành tổng minh. Nội ngoại giao cảm vô địch con đường chi nhánh quán thông trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 16 chương 424 cực đạo lĩnh vực. Nội ngoại giao cảm hạ siêu siêu siêu siêu trái tim giới vực một mảnh tư không phong bạo phía trên đại lục, một mảnh tiểu tiểu thổ địa. Giống như tức những sinh cơ dựng dục chỗ, viên kia tam diệt mầm non Vương đệ tứ phiến lá non. Đệ tứ phiến lá non xuất hiện, từ đây về sau, một năm có thể sản xuất 4 sợi tiên linh chi khí. Mà biến hóa không chỉ như thế. Từ đạo thể đến thiên nhân cảnh giới, dựa theo Ngụy Long phòng đoán, vô pháp dẫn phát lực lượng chất biến. Chỉ là không thể thực lực chất biến, lại dẫn phát nhận biết cái biến. Hữu cực đạo lộ xuất thần nhập hóa vô địch pháp phần thứ 2 chi tiến thêm một bước. Vô tận mỹ diệu thế giới, tựa hồ từ này triển khai, nhất có thể thể hiện trùng trùng chỗ huyền diệu, ở chỗ cực đạo lĩnh vượt sở hóa muôn màu muôn vẻ thế giới, liền giống như là từ trong hư vô sinh ra sinh cơ, một cái hỗn độn chứng gà, từ hắc ám hiển hóa màu sắc. Cực đạo lực lượng lại không là vô pháp cân bằng, mà là tự ngụ long cân bằng. Cân bằng nội ngoại không gian, cân bằng có cực cùng vô cực con đường. cùng trái tim giới vực dẫn phát tổng minh, hình thành nỗi ngoại giao cảm, từ này bước ra một bước, thẳng vào thiên nhân ầm ầm thiên không trổng chất lên âm vân, là thiên nhân chi hiệp muốn rơi xuống, một mảnh lôi điện phong bạo đát dừng dục lục đạo lôi hiệp, cùng với đặc biệt vấn tâm chi hiệp, Ngụy Long lại tại trầm tư, tựa hồ căn bản không có cảm nhận được thiên lôi đem rơi, trái tim giới vực là vô cực con đường kết tinh. Mà lúc này hình thành cực đạo lĩnh vực thì là hữu cực đạo lộ ảo diệu hiển hóa. Cho tới nay, nhục thể của ta đều quá cường đại. Lúc này, mặc dù còn chưa hoàn toàn cân bằng, lại cân bằng một bộ phận. Ngụy Long có rõ ràng cảm ngộ, trước đó đã từng thấy qua, lại thoáng qua tức thì cảm ngộ nổi lên trong lòng. Nên có cực đạo đường đi vào cực hạn kia thời điểm, có cực vô cực tương hợp. Xét là một đầu thông thiên đại đạo, có thể đủ trực chỉ bản nguyên chi hải phần cuối con đường của hắn oanh ầm ầm rầm rầm rầm cuối cùng. Lôi Kiếp rơi xuống Ngụy Long đứng sừng sững ở lôi quang bên trong, mặc cho lôi quang tàn phá bừa bãi, chỉ là cười khẽ. Đệ nhất đạo, đệ nhị đạo, đệ tam đạo, là người nào tại độ kiếp có đạo môn đệ tử nhìn về phía thiên không? Không phải tất cả mọi người đi điều động tài nguyên rồi sao, có tin tức nói muốn cùng Chư Thần hội Tây Phượng Sơn khai chiến, cũng không biết thật giả không thấy môn chủ thậm chí mời một cường giả đến công kích chúng ta bí cảnh không gian chỉ sợ tình huống đến rất nghiêm trọng tình trạng. Cái này chủng tầng thứ đấu tranh, đạo thể cảnh giới đều có nguy hiểm rất lớn, cũng chỉ có đến thiên nhân cảnh giới mới có sức tự vệ. Người bên cạnh phân tích Cho nên mới sẽ nhanh độ kiếp, ta nhìn kiếp số này hết thảy lục đạo, hẳn là là thiên nhân kiếp số. Chỉ là không biết là chân truyền sư huynh còn là chấp sự trưởng lão độ kiếp, cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Sơ Khai nhất miệng người có chút bận tâm. Thiên nhân cảnh giới là một cửa ải, qua ngưỡng cửa này, để ở nơi đâu đều là một phương hùng chủ. Người không có rồi đợi đến tiếng sấm tiêu tán. Hạ phương các đệ tử cực hạn thì lực Vận dụng bí pháp, cũng tìm không thấy người độ kiếp. Ngụy Long sớm đã trở lại đạo môn bí cảnh, thiên nhân kiếp số, với hắn mà nói trong nháy mắt có thể phá. Không chỉ như thế, Ngụy Long từ thiên nhân sơ kỳ để thăng tới thiên nhân hậu kỳ, liền vượt tam cảnh một cách hùng chủ cấp bật tứ sai thế lực tích lũy. Quá khủng bố, mà môn chủ tư khổ lại có thể xem như chân quý nhất tích lũy. cơ hồ vượt ngang cả một cách đại cảnh giới đề thăng. Từ đạo thể viên mãn tiến nhập tiên nhân hậu kỳ, cũng chỉ có Ngụy Long thêm điểm tiên phú đề thăng có thể bá đạo như vậy. Giống như uống trà uống nước. Bất quá, nghĩ muốn hình thành thực lực chất biến còn kém không ít. Ngụy Long nghĩ đến cái gì, không khỏi cười khổ. Cái này chủng đại cảnh giới đột phá đều không thể dẫn phát thực lực chất biến, Ngụy Long cũng coi là độc nhất phần. Bất quá có tốt có xấu. Hướng tốt nói. Mang ý nghĩa ngụy long đụng chạm đến đỉnh phong chiến lực. Nguyên nhân chính là như thế. Đề thăng mới hội gian nan như vậy. Đạo môn tài nguyên cơ hồ vô tận. Ta mới lấy dùng tư khố. Liên đạo môn bí cảnh cũng không hoàn toàn lợi dụng. Lại càng không cần phải nói chân thực giới vực bên trong phụ thuộc thế lực. Còn có thăm dò giới vực. Ngụy long chiêu đến hồng vũ út. Nói thẳng, ta muốn tại đạo môn diễn pháp nói nói, ngươi đi an bài. Hồng Vũ giật nảy cả mình. Hắn kém chút đau lòng chết, Ngụy Long từ từ khố rời đi về sau, hắn lập tức vào xem một lượt, kém chút dần ngất. Đạo môn bao nhiêu năm tích lũy, tông gia chàng. Mặc dù không có làm tuyệt, cho bảo dược lưu lại bộ rễ, cho một ít tài nguyên cũng lưu lại đầu nguồn, có thể giống như chó gặm Hồng Vũ không nghĩ tới cái này cường đạo lại muốn nói nói. Hồng Vũ sớm đã cảm thấu trước nó chân thực giới vực lôi kiếp ba động. Hiển nhiên cái này vô danh hắc bảo đạo nhân ngay tại một bước thích ứng dương cực giới uy các, để thăng tới thiên nhân tầng thứ. Tốt Hồng Vũ nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là quả quyết đáp ứng. Dù sao không thể trêu vào được trả lời chắc chắn, Ngụy Long lúc này mới hài lòng gật đầu. Một đường cướp đoạt Ngụy Long cũng tính có điểm tâm đến. Cố Nhiên có thể trực tiếp cưỡng ép vô vết, nhưng nếu là có thể sử dụng một ít hắn không quan tâm, người khác lại coi như chân bảo đồ vật, hình thành một loại cốt lợi tuần hoàn, kia không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Lại thêm, Ngụy Long cũng muốn chỉnh lý nhỏ máu hóa thân cái này môn bí thuật, dùng này đến cho đạo môn tinh nhẹ nói nói, nhất cử lưỡng tiện. Ta ngụy long không phải một cách ăn uống chùa người ngụy long nổi tâm thầm nghĩ. Đảo môn tại vì ngụy long chuẩn bị tài nguyên cùng với nói đảo công việc. Mà tại một bên khác. Chân hào đảo nhân thôi phát du tiên hoa. Căn bàn không dám trễ này. Xuyên qua tầm tầm tư không. Vượt ngang không gian. Nhanh chóng trở lại Đông Thắng Châu. Cách này thần bí đảo nhân lai lịch vượt dịp. muốn cha cha tiền niệm sơn hải tông là có hay không có lưu lại. Chỉ sợ đạo môn đã tao ngộ bất trắc, cần phải sớm tính toán chân hào đạo nhân trốn về bạch bảo các chính mình bí cảnh. Mách bảo các bí cảnh so đạo môn bí cảnh càng thêm khoa trương. Diện tích giống như tầng ngoài cùng giới vực, tính được là rộng lớn vô biên. Các chủ đã xảy ra chuyện gì mách bảo các phó các chủ cảm nhận được bí cảnh ba động. Liêu Mạng cha nhìn Đối diện liền gặp được có chút chật vật chân Hào đạo nhân. Phó các chủ hiểu một ít nội tình, Bắc Minh Châu Phong Vân tế hội chỉ sợ có biến. Là chư thần hội cùng Tây Phượng Sơn liên hợp rồi sao, Phó các chủ truy vấn. Chân Hào đạo nhân tuy không phải tiên nhân cảnh giới cường giả, có thể bảo vật rất nhiều. Bình thường chí cường tiên thiên đạo thể cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Không có phát sinh một chút ngoài ý muốn, bất quá hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Chân Hào đạo nhân rời đi chủ để, "Ta lập tức còn muốn đi ra ngoài, còn có giúp ta tìm có quan hệ kia trận kinh thi chi chiến điển tịch y chết, còn là chính ta đi tìm, không cần phó các chủ hồi đáp." Chân Hào đạo nhân thân ảnh trực tiếp tiêu thất. Phó các chủ nhìn qua Chân Hào đạo nhân như thế cấp thiết bóng lưng rời đi, ánh mắt lấp lóe Nếu nói kinh thế chi chiến, công nhận là tiền nhiệm kia trận để Trung Thiên Châu hóa thành một mảnh tử địa chiến đấu. Trận đại chiến kia hết thảy ghi chép cơ hồ thất lạc. Chỉ có uy tín lâu năm thế lực mới có lưu lại một ít ghi chép. Bách Bảo các tàng thư địa phương là một chỗ tiểu bí cảnh chuyên môn dùng để lưu lại cổ tịch. Chân Hào đạo nhân tại này lưu lại gần nửa ngày, mới vẻ mặt nghiêm túc rời đi Bách Bảo Các. Sơn Hải tông xác thực thất lạc. liền liền Bắc Địa tu sĩ trong liên minh cũng không có truyền thừa. Người đến cùng là người nào chân hảo đạo nhân cảm thấy không giống bình thường nguy cơ. Nhanh chóng đi tới Thiên đỉnh. Triệu Tập Cửu Đại Đạo tông thương nghị. Chẳng lẽ là ngươi giới vượt công địch âm cực giới? Dương cực giới gần nửa ngày, âm cực giới đã qua hơn mấy tháng. Chân long động dẫn đầu lão long khí tức dị thường cổ pháp, cho thấy hắn đã từng bước thích ứng âm cực giới biến hóa. Không chỉ như thế, những ngày thời gian, hắn đoạt được hắc sát bản nguyên chúa tể vì cách. Mặc dù kia trận tập kích cuối cùng tổn thất 6 vị cường giả, có thể cũng tính thăm dò ra nhân tộc nổi tình. Dẫn đầu lão Long nghĩ lên kia trận giao phong, liền có một loại nổ hỏa tại thiêu đốt. Cho dù hắn không ngừng an ủi mình, có thể cũng chỉ là an ủi. Nhóm đầu tiên trước dò xét đội hết thảy 38 vị yêu ma sơn người thừa kế, hết thảy đều là tinh anh. Vì số lượng chiếm cứ như thế ưu thế tình huống dưới, còn bị cưỡng ép chém giết 6 người quả thực để người miệt khuất. Hắn bên trong năm cái chết tại cái kia nữ nhân điên trong tay, mà sau lại bị vị kia nhân tộc thánh hoàng chém tới một cái. Ta nhóm đã ở tiền tuyến cùng bọn hắn rằng co thời gian rất lâu, cần phải bắt lấy bọn hắn một đầu chu tức gầm thét. Không chỉ có là vì một lần nữa đoạt lại âm cực giới, càng là vì báo thù cái này là một trận sĩ nhục. cũng có hoang thú gầm thét dẫn đầu lão Long uy nghiêm vẫn y như cũ, liếc nhìn đám người, muốn chờ còn lại người vượt qua bất diệt lôi kiếp ta nhóm lại đồng thủ, dẫn đầu lão Long áp chế tất cả mọi người, không nên quên lần trước thất bại, cần phải cam đoan ta nhóm hoàn toàn thích ứng cái này giới vực pháp tắc, hơn nữa, ta cũng phải nghiên cứu hắc sát bản nguyên chi chủ vị cách, cái này giới vực người không hồi lời dụng mà đối với ta nhóm đến nói, lại có bí thuật, có thể từ bản nguyên lên đả kích hắn nhóm. Giẫn đầu lão Long nói ra kế hoạch của mình, lợi dụng bí thuật từ bản nguyên lên đả kích nhân tộc. Loại đả kích này cùng loại với một loại khí vận cướp đoạt, để hắc sát đối nhân tộc ăn mòn cường độ tăng cường, từng cái cảnh giới đột phá bên trong thất bại tỉ lệ gia tăng. Nhân tộc tại tiến hành căn cơ cải tạo kế hoạch, không giả, có thể cũng không phải là tất cả mọi người chứa đại đạo hạt. Yêu nguyên sợ hãi hắc sát ăn mòn sự đả kích này, giống như tuyệt hầu kế thời gian càng dài. Đối hoang thú nhất tộc mà nói, ưu thế càng lớn.